Cha còn nói hắn đối mẫu thân xuống tay liền rất sớm, hơn nữa nói bất luận như thế nào mẫu thân đều là của hắn. Tiêu dục cười tủng tỉm mà đem mạc hoa xanh cấp bán, một chút đều không mang theo do dự. Không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng. Tiêu thanh nhìn nhi tử nói, muốn lương tình tương duyệt mới có thể ở bên nhau, chờ ngươi trưởng thành lại nói thành thân sự tình. Mẫu thân, ta thực thích phương đông cô cô trong bụng tiểu muội muội a, ta còn mơ thấy nàng đâu. Chờ nàng ra tới lúc sau ta sẽ chiếu cố nàng, nàng khẳng định cũng sẽ thích ta. Tiểu dục đã là bị mạc hoa xanh cấp tẩy não, thật đúng là liền cảm thấy hắn nếu muốn cưới vợ, chính là tần gia còn không có sinh ra cái kêu bảo bối tiểu thư. Tiểu thanh đỡ chán. Đây là trong truyền thuyết con lớn không nghe lời mẹ sao. Mẫu thân, người có thể hay không cho ta cùng tiểu Muội Muội làm một đôi nhi ngọc bội coi như đính hôn tín vật. Cha nói chỉ cần tần thúc thúc nhận lấy, chờ tiểu Muội Muội sinh ra lúc sau chính là của ta. Tiểu dục là cái làm chuyện gì đều rất có quyết tâm người, hiện tại hắn phải làm chính là đem tần thúc thúc trong nhà còn không có sinh ra tiểu muội muội cấp đánh thượng chính mình nhãn mặc hoa xanh ngươi lại đây ta bảo đảm không đánh ngươi tiểu thanh quả thực là dở khóc dở cười nhưng cố tình nhà nàng bảo bối nhi tử chủ ý từ trước đến nay thực chính lần này thật đúng là nghiêm túc đến muốn cái gì liền cấp cái gì bái về sau thích không thích chính là bọn họ tiểu hài tử chi gian sự tình tiểu thanh tỏ vẻ nhi tử lớn nàng quản không được như vậy nhiều chờ kêu dục đi rồi mặc hoa xanh trở về thời điểm Tiểu Thanh trực tiếp đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến, chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Đang chuẩn bị lại đây ôm Tiểu Thanh Mạc Hoa Xanh phát cái không, sau đó liền hỗn độn. Là ai chọc nhà nàng tiểu thất không cao hứng, thế nhưng muốn đi đánh nhau. Bất quá Tiểu Thanh muốn đi, Mạc Hoa Xanh tự nhiên là lon ton mà liền cùng đi qua. Trấn Quốc Tướng quân phủ hậu viện có một cái tương đương rộng mở luyện võ trường, ngày thường đều là Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em địa bàn, hiện giờ Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh ở luyện võ trường hai bên tương đối mà đứng. Mạc Hoa Xanh đối với Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, Tiểu Thất, cái nào đuôi mũi chọc ngươi sinh khí? Nói cho ta, ta hiện tại lập tức đi tấu đến hắn răng rơi đầy đất. Không cần, ta chuẩn bị chính mình động thủ. Tiểu Thanh dứt lời, hai thanh bạc đao đã hướng tới Mạc Hoa Xanh bàn tới. Mạc Hoa Xanh hiểm hiểm né tránh kêu lên quái dị, Tiểu Thất, ngươi đây là muốn mưu sát thân phụ à? Cho ta đứng đắn điểm nhi. Tiểu Thanh nói đã thu hồi bạc đao lại hướng tới Mạc Hoa Xanh công qua đi. Hai người đều không có mang kiếm tới. Tiểu Thanh dùng nàng bạc đao, Mặc Hoa Xanh cũng chỉ đến lấy ra hắn truy thủ, thực mau liền kịch liệt mà chiến tới rồi cùng nhau. Luyện võ trường biên nhi thượng, không biết khi nào đã xếp hàng ngồi bốn cái Tiểu Hải Tử, đúng là vốn dĩ ở phụ cận chơi Tiểu Dục cùng mạc Tiểu An, còn có mạc Ly cùng Tần Lãng, bốn người ngồi ở một cùng thô tráng viên một mặt trên đông đưa càng chân, hứng thú bừng bừng mà nhìn mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đánh nhau, cha cùng mẫu thân lại đánh nhau, khẳng định là cha trọc mẫu thân sinh khí. Tiểu Dục giám định hoàn tất. Hoàn toàn quên mất lần này thuần túy là bởi vì hắn ở kiểu thanh trước mặt nói không ít mạc hoa xanh nói bậy. Này không phải đánh nhau, là luật bàn. Mạc kiểu an nghiêm trang mà sửa đúng kiểu dục cách nói. Hi hi, đại ca cùng tiểu đệ đều nói sai rồi, cha cùng mẫu thân cái này kêu giao lưu. Mạc ly tiểu cô nương cười hì hì nói. Giao lưu cái này từ nhi vẫn là mạc hoa xanh nói cho nàng, nói địch nhân chi gian mới kêu đánh nhau, bằng hưu chi gian mới kêu luật bàn, phu thê chi gian chỉ có thể gọi là giao lưu. Ly tỷ tỷ nói đúng, bảy gì cùng bảy dượng ở giao lưu. Tần lãng tiểu bao tử làm như có thật địa điểm đầu nhỏ nói. Đang ở giao lưu mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đã đánh đến rơi vào cảnh đẹp. Tiểu thanh bạc đao cùng mạc hoa xanh trùy thủ vốn dĩ đều là dùng để đánh lén tốt nhất vũ khí, đồng dạng cũng là cận chiến tốt nhất vũ khí. Theo chân bọn họ kiếm pháp so sánh với, này hai dạng vũ khí ở nào đó thời điểm có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Có thể nói, mạc hoa xanh sử dụng trùy thủ cận chiến thuật là từ tiểu thanh nơi đó học được nhưng là tiểu thành chỉ là đối hắn làm cơ bản chỉ đạo, lúc sau chính là mạc hoa xanh chính mình hiểu được. Hiện giờ mạc hoa xanh đơn dùng chủy thủ đã có thể chống lại tiểu thanh suất thần nhập hóa bạc đao, không thể không nói, hắn tuyệt đối xưng đến lên trời hạ lớn nhất sát thủ đầu lĩnh cái này danh hiệu. Lúc trước ở cùng niên tuyệt đối chiến thời điểm, hai người dùng liệt dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp phối hợp đến thiên y, y ấy vô phùng, lại trước sau không thể đột phá niên tuyệt phòng ngự. Lúc ấy bọn họ tâm ý tương thông đồng thời thay đổi mặt khác vũ khí, thu được không tưởng được hiệu quả. Lúc sau Kiều Thanh liền có một cái ý tưởng, thế gian võ học đều là người sáng lập ra tới, nàng cùng mạc hoa xanh sở tu luyện liệt dương kiếm pháp cùng hàn nguyệt kiếm pháp cũng là tiền nhân tinh hoa, vì cái gì bọn họ không thể chính mình sáng lập ra độc thuộc về bọn họ một bộ võ học. Người khác đồ vật chung quy là người khác, bọn họ liệt dương kiếm pháp cùng hàn nguyệt kiếm pháp đã tu luyện tới rồi bình cảnh, vô pháp càng tiến một tầng, tuy rằng vốn gì đã hiếm, có đi thủ, nhưng là còn nhiều năm tuyệt như vậy chỉnh tự cao thủ tồn tại, mà Kiều Thanh tin tưởng. Nếu là nàng, cái kia đại thần cứu cứu theo chân bọn họ phu thê đánh nói, bọn họ sử dụng Liệt Dương kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt kiếm pháp song kiếm hợp bích cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Kiều Thanh cũng không có muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ gia tâm, nhưng là nàng hy vọng có thể đạt tới cảnh giới là, cùng Mạc Hoa xanh liên thủ sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Nếu tồn tại bọn họ phu thê liên thủ đều chiến thắng không được người, ở Kiều Thanh xem ra chính là một loại uy hiếp, bởi vì bọn họ hiện giờ thân phận địa vị chú định sẽ có rất nhiều tiềm tàng địch nhân. Nguyên tuyệt tồn tại chính là một cái cảnh kỳ. Nói hôm nay là bởi vì sinh mạc hoa xanh khí cho nên muốn đánh nhau kỳ thật bất quá là cái lý do. Tiều Thanh hai ngày này vẫn luôn đều tưởng hảo hảo cùng mạc hoa xanh đánh một hồi, phải nói giao lưu một hồi. Bọn họ dùng kiếm đối chiến quá, dùng trùy thủ đối chiến quá, bàn tay trần đối chiến quá, nhưng là giống như bây giờ, dùng bạc đao cùng trùy thủ đối chiến lại là lần đầu tiên. Bởi vì kiều Thanh bạc đao dễ dàng không ra tay, ra tay phải giết, cho nên chưa từng có đối mạc hoa xanh dùng quá. Lần này cũng đích sắc làm Mạc Hoa Xanh tự mình cảm thụ một chút kiểu Thanh song đao đều xuất hiện uy lực, không thể không nói, hắn thực kinh diễm, hơn nữa kích phát rồi hắn trong lòng càng cường ý chí chiến đấu. Khi nói chuyện hai người đã qua mấy trăm chiêu, lại một chút đều không cảm thấy mỏi mệt, chỉ cảm thấy đều có điều ngộ đạo, rơi vào cảnh đẹp. Luyện võ trưởng người chung quanh nhiều lên. Sớm nhất đi vào chính là Tần Lao Gia Tử, còn tưởng rằng Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trở mặt thành thù đánh nhau rồi. Bởi vì hai người đối chiến làm nhìn người đều có chút kinh tâm động phách. Nghe nhà mình chắc trai nói bọn họ đây là ở giao lưu, tần lao ra tử khoe miệng chịu chịu, chuyên chú quan chiến. Lúc sau xuất hiện chính là tần dịch cùng tần phi dương hai anh em, tần phi dương nhìn đến ánh mắt đầu tiên cũng kinh ngạc mà nói một tiếng, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi. Nay tư thế, hắn cách xa như vậy đều có thể cảm giác được hảo dạy đặc sắc ý a Sau đó tần lãng tiểu bao tử lại thập phần nghiêm túc mà nói, cha, bảy gì cùng bảy dượng là ở giao lưu không phải đánh nhau. Thần phi dương khỏe miệng chịu chịu, giao lưu. Giao lưu phù thề cảm tình sao. Nay phương thức thật đúng là độc đáo đến lẽ mù người mắt. Tần dịch ánh mắt chuyên chú mà nhìn đang ở chiến đấu hai người, không thể không nói, liền tính hắn thanh xương kiếm tu luyện đến mức tận cùng, chỉ sợ như cũ không phải bọn họ đối thủ. Lại lúc sau xuất hiện chính là tô ly thương. Trải qua mấy ngày nay điều trị, sắc mặt của hắn đã hảo một ít. Xuất hiện lúc sau liền một mình một người đứng ở một góc lặng lặng mà nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu thanh chiến đấu. Ha ha, đồ nhi, nha đầu, ta tới rồi. Nghe được một cái quen thuộc thanh âm, tiểu dục cao hứng mà kêu một tiếng, Sư công. Mà đang ở đối chiến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh liếc nhau, đột nhiên song song bay lên hướng tới đang muốn đi ôm tiểu dục long thiên dạ giết qua đi. Ta sát, đôi vợ chồng này hôm nay là sát đỏ mắt đi. Thần phi dương trong lòng nhịn không được phun tảo. Long thiên dạ nhìn chiều hắn công lại đây hai người. Thân hình hơi đổi thay đổi phương hướng, hướng tới luyện võ trưởng ở giữa bay qua đi, hôm nay khiến cho lão phu đến xem các ngươi tự nghĩ ra võ công có bao nhiêu lợi hại. Long thiên Dạ rõ ràng không phải lúc này mới đến, phía trước đã tránh ở âm thầm nhìn trong chốc lát. Tự nghĩ ra võ công. Cái này làm cho quan chiến mấy người đều rất lớn kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết mạc hoa xanh liệt dương kiếm pháp cùng Tiểu thanh hàn nguyệt kiếm pháp đã đều là thiên hạ số một số hai kiếm pháp, song kiếm hợp bích càng là uy lực vô cùng. Chính là hiện giờ bọn họ đều không có dùng kiếm, tự nghĩ ra một bộ võ công. Người so người sẽ tức chết ta. Thần Phi Dương rất là cảm thán mà nói một câu. Nói hắn võ công ở trong quân cũng tuyệt đối là người xuất sắc, chính là nhìn đến này đối hung tàn phu thê, nháy mắt cảm thấy chính mình những cái đó căn bản chính là khoa chân mua tay, nhược bạo. Hơn phân nửa đời đều là thiên hạ lớn nhất sát thủ đầu lĩnh, còn đã từng là thiên hạ tứ đại cao thủ đứng đầu, mặc hoa xanh sư phụ Long thiên giả tuyệt đối không dùng kinh thường. Hắn dạy ra mấy cái đồ để mỗi người dùng võ công đều bất đồng, nhưng là không có một cái nhược, này thuyết minh long thiên Dạ cũng tuyệt đối không phải chỉ biết một loại công phu. Tránh đi Tiểu thanh hàn ý nghiêm nghị bạc đao, long thiên Dạ nhịn không được tán một câu, hảo sắc bén đao pháp. Chính hắn chính là cái sát thủ xuất thân, võ công chiêu số cũng là tuyệt đối sát phạt quyết đoán, nhìn đến Kiều thanh này thủ lệnh người kinh diễm bạc đao, trực giác rất đúng chính mình ăn uống, mà mạc hoa xanh dùng trùy thủ công phu long thiên Dạ cũng cực nhỏ thấy nhưng thật ra bị bọn họ phu thê cấp kích ra hồi lâu không có chiến ý cùng tình cảm mãnh liệt ba người thực mau liền chiến tới rồi cùng nhau Long Thiên Dạ là sát thủ đầu lĩnh đã từng Mặc Hoa Xanh là sát thủ đầu lĩnh hiện tại mà Kiều Thanh đời trước là thế giới kia bạc đao sát thần hiện giờ ba người đều dùng sát thủ chiêu số tới đánh cái loại này thị giác hiệu quả quả thực là làm người cách vài trăm thước đều có thể cảm giác được nồng đậm sát ý mấy cái hài tử đều bị ôm đi bởi vì này đã không thích hợp bọn họ quan khán Hướng hổ cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ngay cả tần Lão gia tử đều cảm thấy có chút hoa cả mắt, đi theo bốn cái hải tử cùng nhau đi rồi, trực giác hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng quan chiến người chỉ còn lại có tần dịch cùng tần phi dương huynh đệ còn có tô ly thương. Mặc hoa xanh cùng kiều thanh đối chiến lâu như vậy, hiện giờ hợp lực đối phó Long Thiên Dạng, so với phía trước bọn họ đối phó niên tuyệt thời điểm càng nhiều một phần ăn ý ở bạc đao lập lòe, chủy thủ lui tới. Thế nhưng ở mấy chiêu chi gian liền bức cho long thiên dạ lượng ra hắn hồi lâu không cần vũ khí. Đó là một phen không biết lây dính quá nhiều ít máu tươi loan đao, vừa xuất hiện liền mang theo làm người không rét mà run dày đặc sắc ý. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Không biết khi nào, Tô Ly Thương đã muốn chạy tới tần dịch bên cạnh, nhìn như cũ ở kịch liệt đối chiến ba người hỏi. Tần dịch không có quay đầu đi xem Tô Ly Thương, như cũ nhìn không chấp mắt mà nhìn trước mặt chiến cuộc nói, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh. Khách quan tới nói. Mạc Hoa Xanh sư phụ là Long Thiên Dạng, Tiểu Thanh sư phụ là Hà Lẫm, bọn họ hai vợ chồng chính là đã từng thiên hạ tứ đại cao thủ chính quy người thừa kế, cũng là hiện giờ thiên hạ tứ đại cao thủ đệ nhất cùng vị thứ hai. Cùng bọn họ đối chiến vị này là Mạc Hoa Xanh sư phụ, đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đây là một hồi nhãn hiệu lâu đời tuyệt đỉnh cao thủ cùng đại tân sinh tuyệt đỉnh cao thủ chi gian quyết đấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều đã có có thể cùng Long Thiên sánh vai thực lực có lẽ trong lòng trí cùng kinh nghiệm chiến đấu thượng vẫn là không bằng Long Thiên Dạ cái này hơn phân nửa đời làm sát thủ lão tiền bối nhưng là về điểm này không đủ hiện giờ đã bị bổ khuyết bởi vì Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều không phải một người ở chiến đấu mà là hai người bọn họ hai người làm phu thê sớm đã tâm ý tương thông không cần nói chuyện thậm chí đều không cần ánh mắt giao lưu cũng đã có thể đạt tới an ý phối hợp thậm chí này phân phối hợp theo chiến đấu tiếp tục đã càng ngày càng thiên ý thể vô cùng bọn họ đều xem đến minh bạch. Đây là mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh ở lấy long thiên dạ luyện tập, mà long thiên dạ cũng mừng rỡ phối hợp, hơn nữa đều dùng ra toàn lực. Đây là một hồi cực kỳ ngoạn mục chiến đấu, hơn nữa là một hồi chiến đấu chân chính. Sắc ý tràn ngập dưới, hơi có vô ý liền sẽ bị thương, long thiên dạ một chút đều không có lưu thủ, mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh cũng một chút đều không có khách khí. Nay nguyên với bọn họ đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin, cùng với đối với đối thủ tôn trọng. Lại qua hồi lâu lúc sau. Đang ở đối chiến ba người rốt cuộc ngừng lại. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh sóng vai lui hai bước đứng yên, mà Long Thiên Giả liền tiếp lui năm bước mới rốt cuộc đứng lại, tháng bại đã phân. Hai trăm linh năm như nước với lửa. Tiểu tử thúi nha đầu thối. Liền biết khi dễ lao nhân ra. Long Thiên Dạ đem bảo bối của hắn loan đao thu lên, ngăn chặn có chút quay cùng nội tức, chứng mắt Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh tức giận mà nói. Tuy rằng trên mặt ra vẻ không vui, bất quá trong lòng lại là ở liên tục tán thưởng. Này đối tiểu phu thê thiên phú cùng nộ tính thực sự làm người kinh diễm vô cùng, ngay cả hắn ở bọn họ tuổi này thời điểm đều không bằng bọn họ. Sư phụ không phải chính mình đưa tới cửa tới sao. Mặc hoa xanh nhìn tiểu thanh mưu bàn tay thượng bị long thiên dạ đao phong đảo qua một đạo vết máu, trong lòng cái kia đau à, nhìn long thiên giả cũng không có vài phần khách khí. Nói đây là bọn họ này đối sát thủ đầu lĩnh thầy cho bình thường ở chung hình thức. Thật là dạy ra cái bạch nhãn lang. Long thiên dạ lắc đầu trực tiếp xoay người bước đi. Không nghĩ thấy các người, ta đi tìm ta ngoan độ tôn đi." Tần Phi Dương đang muốn tiến lên chúc mừng bọn họ hai vợ chồng câu, ai ngờ Mạc Hoa xanh trực tiếp ôm lấy kiểu Thanh Soát lập tức chạy như bay. Ngậy, thế giới này hảo hỗn độn, Tần Phi Dương cảm thấy hắn đến trở về ôm nhà mình ngoan tức phụ nhi bình tĩnh bình tĩnh. Cuối cùng đi Tô Ly Thương nhìn một mảnh hỗn độn luyện võ trưởng chậm rãi cười. Hắn cùng Mạc Hoa xanh cùng tiểu Thanh đều là đứng hàng thiên hạ tứ đại cao thủ người, chỉ là bọn hắn chi gian chênh lệch vẫn luôn đều đang không ngừng tăng lớn đáng thương hắn qua đi vẫn luôn thấy không rõ lắm điểm này. Tiểu thất, ngươi thật là quá không cẩn thận. Mặc Hoa Xanh nắm lấy Tiểu Thanh Tay, một bên thượng dược một bên đau lòng mà nói, ngươi cũng không so với ta Tiểu Tâm đi nơi nào. Tiểu Thanh nhìn mạc Hoa Xanh mu bàn tay thượng lưỡng đạo vết máu nói, Long Thiên Dạ cái này thành danh đã lâu sát thủ đầu lĩnh đích sắc rất là hung tàn, cũng tương đương khó đối phó. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh chính là lấy hắn tới luyện tập, hơn nữa cần thiết thừa nhận Long Thiên Dạ là nhất thích hợp người được chọn, không gì sánh nổi. Bởi vì bọn họ hiện giờ này đó chiêu thức đi chính là sát thủ chiêu số, sát thủ kinh nghiệm phong phú long thiên dạ làm cho bọn họ lại cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Liên huyết cũng chưa chảy ra, người đem tay của ta bao thành cái dạng này, ta như thế nào cho ngươi thượng dược. Tiểu thanh dơ chính mình bị mạc hoa xanh trong ba tầng ngoài ba tầng bao đến cùng tay gấu giống nhau tay phải dở khóc dở cười. Đừng lộn xộn, nếu là lưu sẹo liền không hảo. Mạc hoa xanh đem tiểu thanh tay phóng hảo, sau đó chính mình động thủ sạch sẽ nhanh nhẹn mà lau một chút dược. Liền khối băng gạc cũng chưa bao liền đối kiểu thanh nói, như vậy thì tốt rồi. Chỉ là bị đau phong quét tới rồi, cũng chưa đổ máu, liền miệng vết thương đều không có, đối mạc hoa xanh tới nói căn bản cái gì đều không tính. Chỉ là nếu vết máu là ở kiểu thanh trên tay nói, vậy phải nói cách khác. Chính là như vậy khác nhau đối đãi. hủy đi đi, ta còn có việc phải làm. Tiểu thanh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, động thủ liền phải đem thật dày băng gạc cấp rỡ xuống. Có chuyện gì có thể so sánh tiểu thất tay càng quan trọng. Không thể hủy đi. Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ cái này không thương lượng. Còn không phải ngươi gây ra. Tiêu Thanh trừng mắt nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái, Dục Nhi hiện tại một hai phải cùng tần dịch còn không có sinh ra nữ nhi đính hôn, còn muốn ta cấp làm một đôi nhi ngọc bội coi như đính hôn tín vật. Không cho ta hủy đi, ngươi tới làm sao? Ngậy. Mạc Hoa Xanh thần sắc cứng đờ, tựa hồ Minh Bạch tiểu thanh hôm nay kéo hắn đi đánh nhau đạo hỏa tác là cái gì? Bất quá hắn giống như không cùng tiểu Dục nói muốn đưa cái gì tín vật đi. Đứa bé kia thật đúng là để bụng. Hành. Ta tới làm. Mạc Hoa Xanh thập phần tự tin mà nói, xem tiểu thất làm nhiều như vậy, ta cũng học được không ít, lần này cứ yên tâm giao cho ta đi. Ở Kiều Thanh hoài nghi trong ánh mắt, Mạc Hoa Xanh trước tìm tới một khối tỷ lệ giống nhau Ngọc Thạch chuẩn bị luyện luyện tập, thuận tiện chứng minh cấp Kiều Thanh xem hắn đã thâu sư thành tài. Bởi vì Kiều Thanh kiên quyết không cho hắn ngay từ đầu liền dùng hảo Ngọc Thạch, nói là sợ cấp đặc hư. Tiểu thất, ngươi xem chọn. Mạc hoa xanh còn mượn kiểu thanh công cụ, trong tay cầm một phen sáng long lanh khắc đao đối với kiểu thanh lộ ra một cái sáng lạng tươi cười, sau đó một đao đi xuống, chỉnh khối ngọc từ trung gian vỡ thành hai nửa. Mạnh tay, lần này không tính. Mạc hoa xanh trực tiếp đem kia khối phế đi ngọc thạch ném tới một bên, lại cầm một khối tân lại đây, lần này hơi chút hảo một chút, bởi vì hắn ở khắc thứ năm đao thời điểm mới cho vỡ vụn. Tính, ngươi vẫn là đường đạp hư đồ vật. Kiểu thanh lắc đầu nói điều khác là một môn tinh tế công phu yêu cầu thành niên mệnh nguyệt kinh nghiệm tích lũy còn cần có thể tùy thời lắng động lại xuống dưới ngưng thần tinh khí đời trước tiểu thanh đôi tay dính đầy máu tươi như cũ có thể bảo trì tâm cảnh bình thản điều khác công phu cho nàng không ít tích lợi hiện giờ cũng đồng dạng ở tâm tình bực bội thời điểm cầm lấy khắc đao, chuyên chú với trong tay cục đá đầu gỗ là có thể vứt bỏ hết thể tạm niệm được đến trong lòng an bình mà mạc hoa xanh hắn căn bản là vô tâm này nói huống chi trước nay không lội qua. Lần đầu tiên thượng thủ liền tưởng một bước đúng chỗ, thành công khả năng tính quá tiểu. Như bây giờ tiểu thanh cũng xem minh bạch, mạc hoa xanh thuần túy là ở nàng trước mặt khôi hài tới. Tiểu thanh thực nghệ tình mà đối với mạc hoa xanh cười cười nói, ta biết ngươi thực thông minh, về sau ta từ từ giáo ngươi, lần này liền tính. Tiểu thất phải nhờ đến, đồ nhi trước cảm tạ sư phụ. Mạc hoa xanh một chút đều không lưu luyến mà ném xuống trong tay lạnh như băng cục đá cùng đao, ôm lấy tiểu thanh mặt hôn qua đi. Vốn dĩ liền không có gì Dùng thuốc trị thương vẫn là Y đi tiên vân vô thân thủ làm. Chờ Kiều Thanh buổi tối tắm gội thời điểm cởi bỏ trên tay bao băng gạc, đã hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì với đỏ, càng miễn bản lưu xẹo. Mặc Hoa Xanh còn cảm thán một câu, thần y Di Sơn trang dược không tuổi, quay đầu lại nhiều lộng điểm nhi. Nghiễm nhiên là đem thần y Di Sơn trang trở thành nhà mình y quán cùng hiệu thuốc. Tắm gội qua đi, Kiều Thanh cự tuyệt lập tức đi theo mạc Hoa Xanh lên giường đi làm vận động, tỏ vẻ nàng phải cho nhi tử làm đính hôn tín vật, chuyện này rất quan trọng. Tiêu Dục nếu là nghiêm túc, Tiêu Thanh cái này đương nương phải làm tốt trợ công, đem tần gia bảo bối Thiên Kim cấp đánh thượng nhà mình nhãn. Tiêu Thanh ở chuyên chú điêu khắc trong tay ngọc thạch, nhỏ dài như bạch ngọc ngón tay linh hoạt đến cực điểm, phảng phất mang theo nào đó ma lực, có thể đem thô giáp xấu xí ngọc thạch biến thành tinh mỹ đến cực điểm ngọc bội. Mà mạc hoa xanh ánh mắt chuyên chú mà nhìn Tiêu Thanh, chỉ cảm thấy nhà hắn tiểu thất thật đẹp thật đẹp, mỹ đến làm hắn đều quên mất hô hấp. Qua gần một canh giờ, Tiêu Thanh mới rốt cuộc xong trong tay công cụ đối với mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói, hảo, đây là hai khối hình dạng thực độc đáo ngọc bội, đặt ở cùng nhau chính là một cái hoàn chỉnh tâm hình. bất đồng với thường thấy long phượng ngọc bội, tiểu thanh điêu khắc này hai khối ngọc bội, một khối mặt trên là ngọn lửa, một khối mặt trên là nước chảy, sinh động như thật làm người phảng phất có thể cảm giác được một khối ở hừng hực thiêu đốt, mà mặt khác một khối ở lặng lặng chảy xuôi. mạc hoa xanh đầu tiên là tán thưởng một chút tiểu thanh điêu khắc tài nghệ, lúc sau liền có chút buồn cười mà nói. Tiểu thất này một khối là hỏa một khối là thủy, nước lửa chính là không dung. Ai nói nước lửa nhất định là không dung. Nước lửa tương sinh tương khắc, mới là nhất hải hòa một đôi. Tiểu thanh tỏ vẻ cái gì Long Phượng thật sự là quá tục khí, nhà nàng dục nhi tên có hỏa, tính cách cũng tương đối nhiệt tình, liền cần phải có một cái như mặt nước ôn nhu nữ hải tử đảm đương tức phụ nhi. Là là là. Mặc hoa xanh tỏ vẻ kiểu thanh nói cái gì đều là đúng. Đem thưa hai khối ngọc bội thu hồi tới. Sau đó trực tiếp đem tiểu thanh chặn ngang ôm lên hướng tới mép giường đi đến, vừa đi vừa ở kiểu thanh bên thai ái muội mà nói, tiểu thất lại không cho ta diệt dập tắt lửa ta liền phải nổ mạnh. Tắm gội qua đi kiểu thanh chỉ xuyên rộng thùng thình áo trong ở nơi đó điêu khắc đồ vật, mặc hoa xanh nhìn kiểu thanh động tác chi gian lơ đãng tiết lộ cảnh xuân đã sớm kìm nén không được, nhịn lâu như vậy không nghị quấy giày kiểu thanh. Hiện giờ rốt cuộc xong việc, mặc hoa xanh đương nhiên là không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn. Hai người thực mau cút tới rồi trên giường đi. Tiểu Thanh bị Mạc Hoa Xanh thành thạo thủ pháp trêu chọc đến cũng có chút động tình, trước ngực đã là tảng lớn cảnh xuân tiết ra ngoài. Liền ở Mạc Hoa Xanh ý loạn tình mê thời điểm, Tiểu Thanh thần sắc cứng đờ trực tiếp đem hắn đá tới rồi một bên, kéo lên quần áo có chút ảo não mà xuống giường, như thế nào lúc này tới. Nghe được Tiểu Thanh nói, Mạc Hoa Xanh sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi. Hắn lớn nhất thù địch chính là Kiều Thanh mỗi tháng đều phải đúng giờ báo danh nghỉ lễ. Mỗi lần đến lúc này, Mạc Hoa Xanh liền bị chịu dày vò. Hiện giờ ở bên ngoài, Bọn họ thế nhưng đều quên mất hôm nay lại là Kiều Thanh kỳ nghỉ. Mạc Hoa Xanh nhìn cao cao đứng dậy tiểu đệ, tức giận mà nói, hôm nay nghỉ ngơi. Chờ Kiều Thanh thu thập hảo lại lần nữa lên giường thời điểm, Mạc Hoa Xanh đưa lưng về phía nàng nằm ở sườn, nhìn như là đã ngủ. Kiều Thanh tiểu tâm mà xúc lên chăn nằm đi vào, không nghĩ xảo đến Mạc Hoa Xanh. Ai ngờ Kiều Thanh vừa mới nhắm mắt lại, Mạc Hoa Xanh liền trở mình vẻ mặt lên án mà nhìn nàng nói, tiểu thất ngươi thật là quá không phụ trách điểm hỏa lúc sau liền không chuẩn bị quản ta sao? Mặc Hoa Xanh nói còn hướng tới kiểu Thanh cọ cọ, cảm giác được mạc Hoa Xanh trên người nơi nào đó một chút cũng chưa tiêu giảm nhiệt độ, Tiểu Thanh tỏ vẻ nàng thật là bất lực. Tiểu Thất, người tay ta cũng thực ái mạc Hoa Xanh ở Tiểu Thanh bên hai ái mũi mà nói một câu, hiển nhiên không tính toán liền như vậy chịu được đi. Xoay người đem Tiểu Thanh đè ở dưới thân, bàn tay to cũng cẩm Tiểu Thanh tay đi xuống, ruồi. Ngày hôm sau Tiểu Thanh đem tối hôm qua làm tốt ngọc bội đưa cho Tiểu Dục xem, Tiểu Dục phi thường thích tôi cười sán lạn mà thò qua tới ở Kiều Thanh trên mặt hôn một cái nói, mẫu thân, về sau ta cùng tức phụ nhi đều sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Kiều Thanh suy nghĩ nàng có phải hay không hẳn là vì nhi tử cùng tương lai con dâu hiếu tâm cao hứng một chút, liền nghe được tiểu Dục tiếp theo nói, mẫu thân tối hôm qua vì làm ngọc đội khẳng định là mệt, tay thoạt nhìn cũng chưa cái gì sức lực, ta cấp mẫu thân gấp đồ ăn. Khu, khu. nghe được tiểu Dục nói, đang ở uống cháo mạc hoa xanh trực tiếp bị sặc, mà Kiều Thanh nhìn nhi tử cấp kẹp một miếng thịt Yên lặng mà ăn đi xuống. Đến nỗi Tiểu Thanh Tay vì sao thoạt nhìn không có gì sức lực, cái này Mạc Hoa xanh nhất rõ ràng. Hôm nay liền đem dục nhi việc hôn nhân định ra tới, chúng ta ngày mai liền đi. Cơm nước xong lúc sau, Mạc Hoa xanh thập phần tự nhiên mà nắm lấy kiểu Thanh Tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Ân. Tiểu Thanh gật gật đầu. Xét thật cũng nên hồi thịnh dương thành đi, bọn họ đảo không sao cả, bọn họ có một cái nhi tử là Liêu Quốc hiện giờ hoàng đế. Tuy rằng con nhỏ, kỳ thật cũng không cần làm cái gì. Nhưng là cũng không thể luôn là ở bên ngoài chơi không trở về nhà. Huống Hồ Thịnh Dương trong thành còn có rất nhiều thân nhân đều chờ bọn họ trở về đâu. Tiêu Thành suy nghĩ thật sự nếu không trở về nói, nói không chừng vân vô liền phải đi tìm tới. Mạc Hoa Xanh ra lệnh một tiếng, trực tiếp triệu tập toàn thể tần gia người, còn có tất cả ở tần gia làm khách người đều ngồi xuống cùng nhau. Rất nhiều người đều có chút không thể hiểu được, cho rằng Mạc Hoa Xanh có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Tần Lão ra tử ngồi ở chủ vị thượng, Trong lòng ngực còn ôm Mạc Hoa Xanh chính mình bảo bối khuê nữ Mạc Ly, nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi, người đều tới rồi, có chuyện gì liền nói đi. Tuy rằng đây là nghiêu quốc Thái Thượng Hoàng, nhưng là ở tần Lao Gia tử xem ra, Mạc Hoa Xanh chính mình đều không đem cái này Thái Thượng Hoàng đương hồi sự, bọn họ cũng coi như không việc này như đi. Dù sao là ở nhà mình trong phủ, không cần quá nghiêm khắc như vậy đa lễ tiết. Mạc Hoa Xanh đột nhiên thập phần khó được mà đối với tần gia người lộ ra một cái tương đương ôn hòa tươi cười sau đó hỏi bọn họ một vấn đề các ngươi cảm thấy dục nhi thế nào tần dịch mặt một chút liền có chút đen tần lao ra tử không cần nghĩ ngợi mà nói dục nhi cực hảo cái này còn dùng nói sao tần phu nhân cũng cười nói dục nhi thông minh lại trí kỷ chúng ta đều thực thích ngay cả phương đông phi nhạn đều vướt ve bụng cười nói ta đều luyến tiếc dục nhi đi rồi đoán được gì đó tần phi dương tỏ vẻ hắn chỉ cười cười không nói lời nào kiều hân du tỏ vẻ nàng cùng nàng đại tẩu quan điểm nhất trí nếu như vậy Vậy làm dục nhi đương nửa cái tần gia người đi. Mạc hoa xanh đối tần gia người đáp án đều thập phần vừa lòng, đến nỗi không có tỏ thái độ tần dịch, trực tiếp bị mạc hoa xanh cấp xem nhẹ. Ngậy! Tần gia người đều ngây ngẩn cả người, không rõ mạc hoa xanh đây là có ý tứ gì, tần lao ra tử có chút nghi hoặc mà nói, ta này cũng không có chắt gái nhi à. Đương nửa cái tần gia người ý tứ bọn họ đều hiểu, chính là tần gia hiện giờ cũng chỉ có tần lãng một cái độc đinh. Mạc hoa xanh mỉm cười nói, Lanh lảnh không phải thực mau liền phải có muội muội sao? Hiện tại trước định ra tới, về sau lễ nghĩa cũng không phải ít. Dục Nhi, đi cho ngươi thái công khái cái đầu. Chuyện này liền tính định rồi. ở Tần Lão gia tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tiểu Dục đã ở trước mặt hắn quỳ xuống khái cái đầu, còn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Thái công ngươi yên tâm, ta sẽ đối tiểu muội muội thực tốt. Tiểu Dục vẫn luôn quản mạc ly tiêu tiểu muội, đến nỗi hắn trong miệng tiểu muội muội là ai, đang ngồi cũng không ai không rõ. Tần gia người đều sững sờ ở đường trường, Tần lão gia tử thậm chí quên mất kêu kiều dục lên. Ha ha, hảo hảo hảo. Trước hết đánh vỡ an tĩnh chính là Mạc Bắc Nguyệt, hắn vô tay cười liền nói ba cái hảo, sau đó đôi Tần lão gia tử nói, Tần gia gia người này lại nhiều nửa cái chất trai, thật là thật đáng mừng. Tần lão gia tử cái kia tâm tình u, thật là không thể miêu tả, chính là kiều dục còn quỳ trước mặt hắn, đây là hắn thập phần yêu thích hài tử, nơi nào nhẫn tâm nói cái không tự, Chính là Lão đại gia này một thai cũng chưa chắc sẽ sinh khê nữ a." Tần lão gia tử đem Tiểu Dục kéo lên thần sắc có chút quái dị mà nói, "Tiểu Dục tự hào, cái này là khẳng định, nhưng là chuyện này có phải hay không quá nóng vội điểm nhi?" "Là tiểu muội muội, ta đã gần đến mơ thấy qua." Tiểu Dục thập phần chắc chắn mà nói. Phương Đông Phi nhạn kinh ngạc qua đi, nhưng thật ra cảm thấy thực không tồi, nàng cùng Tiểu Thanh là bạn tốt, đối Tiểu Dục cũng là thiệt tình thập phần yêu thích, vì thế đối bên cạnh thần sắc phức tạp Tần dịch nói, "Ta không có ý kiến." Ngươi cảm thấy đâu? Nhìn đến kiểu Dục nhìn qua ánh mắt, tần dịch mặt vô biểu tình gật gật đầu nói, có thể. Hắn cũng thực yêu thích kiểu Dục, cái này không thể nghi ngờ, nhưng là hắn thật sự là cười không nổi. Hảo. Mặc hoa xanh hơi hơi mỉm cười, lấy ra một cái hộp, hộp bên trong lẳng lặng mà nằm một viên tâm, Dục nhi, đem cái này tín vật giao cho ngươi tần thúc thúc, chuyện này liền tính định rồi. Kiểu Dục từ hộp lấy ra kia khối thủy ngọc bội, đi đến tần dịch trước mặt trực tiếp quỳ xuống tới nói một tiếng. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lại lần nữa một thất tiến tĩnh, ngay cả Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh cũng chưa nghĩ đến nhà mình nhi tử như vậy. Như vậy, biết điều như vậy. Ha ha ha. Một lát sau, cả phòng đều là tiếng cười, tần Dịch tiếp nhận Tiểu Dục Ngọc bội, đem Tiểu Dục cấp ôm lên, chuyện này liền tính định ra tới. Ngày mai liền phải rời đi, trừ bảo vệ Nam một nhà cùng Tô Ly Thương, còn có Mạc Bắc Nguyệt cùng Long Thiên Dạ đều phải theo chân bọn họ cùng nhau đi. Trừ cái này ra, còn có một người chính là muốn đi thịnh dương thành định quốc tướng quân phủ tìm thân nam Trăng non tiểu thanh đã nghe tiểu dục nhắc tới quá quan với cái này nam trang non cô nương sự tình cũng nhìn ra tới mạc bắc nguyệt tiểu tử này đối nhân ra cô nương động tâm ở đi vào chấn quốc tướng quân phủ lúc sau tiểu thanh khiến cho hàn băng phân phó hàn nguyệt sơn trang người đi điều tra cái này nam trang non lai lịch bởi vì tiểu thanh không cho phép mạc bắc nguyệt bên người xuất hiện người lai lịch không rõ cũng là vì mạc bắc nguyệt hảo mà hàn nguyệt sơn trang điều tra kết quả thực mau liền đến tiểu thanh trong tay Cái này Nam Trăng Non thật là năm đó định quốc tướng quân Chu Minh ngoại thất sở sinh nữ nhi, vẫn luôn đi theo cái kia ngoại thất ở vệ quốc sinh hoạt, trước đó không lâu cái kia ngoại thất bệnh đã chết, cái này Nam Trăng Non liền chính mình tới nghiêu quốc. Tiêu Thanh còn thấy được điều tra đến Nam Trăng Non bức họa, cùng nàng nhìn thấy xuất hiện ở trấn quốc tướng quân phủ cái này cũng không có bất luận cái gì khác biệt, ngay cả tần phu nhân đều đã cam chịu vị này chính là nàng đại ca Chu Minh lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ. Nếu là thật sự Tiểu Thanh cũng sẽ không can thiệp Nam trăng non nhận tổ quy tông, rốt cuộc Chu Gia nhân khẩu điều tàn, liền tính là cái ngoại thất nữ trở về, cũng là một chuyện tốt. Ngày hôm sau xuất phát thời điểm, Tần Lang tiểu bao tử rốt cuộc ý thức được hắn dục Kaka, an Kaka, hòa ly tỷ tỷ đều phải đi rồi, khóc đến hảo không thương tâm, một hai phải đi theo Tiểu Dục cùng nhau đi. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nhưng thật ra một chút đều không ngại cấp Tần Phi dương dưỡng nhi tử, nhưng là xem Tần Lão gia tử biểu tình sẽ biết. Tần lãng lúc này là không có khả năng đi theo bọn họ đi thịnh Dương Thành. Tiêu dục lại là hảo một đốn hống, luôn mãi thể nói qua chút thời gian liền sẽ lại đây xem hắn, Tần lãng mới rốt cuộc buông tay. Tần phi Dương hơi có chút hận sắc không thành thép mà nhìn thoáng qua nhà mình ngốc nhi tử, sau đó đối Tiểu Hân Du đề nghị nói, Du Nhi, ta cảm thấy lanh lảnh chính là một người quá cô đơn, chúng ta chạy nhanh cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội đi. À, là như thế này sao? Tiểu Hân Du sắc mặt tưởng đò hỏi, ban ngày ban mặt mà nói sinh hải tử sự tình thật sự được chứ khẳng định là tần phi dương thập phần nghiêm túc mà nói ngươi xem dục nhi có đệ đệ có muội muội quá đến nhiều sung sướng không có quan hệ đại tẩu sẽ cho lanh lảnh sinh cái muội muội tiểu hân du an ủi tần phi dương nhưng tần phi dương muốn không phải tiểu hân du an ủi mà là chính mình lại thêm một cái hoa vì thế thanh châu thành yên ổn lúc sau rảnh rỗi chấn quốc tướng quân tần phi dương lại bắt đầu tạo người nghiệp lớn đáng giá nhắc tới chính là Tiểu dục trước khi đi còn đặc biệt đối với Phương Đông Phi nhạn bụng nói trong chốc lát lời nói, xem đến tất cả mọi người buồn cười. Kỳ thật tần dịch sau lại hỏi qua tiểu dục, còn như vậy tiểu vì cái gì muốn đính hôn, tiểu dục đáp án làm tần dịch thực vô ngữ, bởi vì hắn nói không còn sớm điểm xuống tay nói, về sau liền cưới không đến tức phụ nhi, còn nói đây là hắn cha mạc hoa xanh nói. Rời đi thanh châu thành lúc sau, đoàn người liền hướng tới thịnh dương thành phương hướng mà đi, dọc theo đường đi bình an không có việc gì. Ở nửa tháng lúc sau đã tới rồi Quảng Lăng Thành. Sắc trời hơi ám thời điểm, Mạc Bác Nguyệt cùng vệ nam này đối lại lần nữa tiến đến cùng nhau bạn tốt liền kề vai sát cánh ra cửa uống rượu đi. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lúc trước còn chuyên môn chạy đến Quảng Lăng Thành uống rượu. Hiện giờ có hài tử ở, nhưng thật ra không nghĩ lại đi ra ngoài. Bất quá ba cái hài tử đã đều chạy tới Mạc Dục Tu Phòng, đi xem bọn họ gần nhất tân Sủng vệ ra Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử, có hay không tưởng đại ca? Tiểu Dục trong tay cầm một viên ngũ thải ban Lan Minh Châu ở vệ phúc trước mắt cơ cơ nói ngươi nếu là đối đại ca cười một chút đại ca liền đem cái này tặng cho ngươi trời sinh ái cười vệ phúc khanh khách mà nở nụ cười Tiểu Dục cười tủm tỉm mà đem cái kia Minh Châu phóng tới vệ phúc trong tay làm hắn ném chơi Mặc tiểu An nhìn so với hắn còn muốn tiểu rất nhiều tiểu phúc tử đang suy nghĩ hắn đã từng có phải hay không cũng như vậy tiểu chỉ có phải hay không Tiểu Dục cũng như vậy đầu qua hắn Mặc Ly trong tay cầm một đóa kiều thanh cấp điêu khắc hương một hoa. Còn thượng nhăn sắc, thoạt nhìn thập phần tinh xảo xinh đẹp. Nàng đem hoa nhi bối ở sau người, sau đó đột nhiên rơi lên vệ phúc trước mặt, ở vệ phúc rôi tay muốn bắt thời điểm lại bối đến phía sau, sau đó lại đột nhiên lấy ra tới. Đem vệ phúc cấp cao hứng đến cười cái không ngừng. Một bên ngồi đang ở cấp vệ phúc làm quần áo mặc dục tú trên mặt tươi cười cũng không có rơi xuống quá, về sau sinh hoạt thực đáng giá chờ mong, con trai của nàng cũng sẽ hạnh phúc vui sướng mà lớn lên. Mãi cho đến vệ phúc mệt mỏi. Tam huynh muội mới cùng Mạc Dục tú cáo tử về tới Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh nơi đó. Chỉ là hôm nay bọn họ tinh thần đầu tựa hồ đều thật đủ, chơi thật lâu đều không có buồn ngủ. Ta và các ngươi mẫu thân muốn ngủ, các ngươi trở về phòng đi. Mặc Hoa Xanh nhìn như cũ giúp vào Kiều Thanh bên cạnh chơi đến vui sướng ba cái hải tử nói. Ba cái hải tử cho tới nay đều rất ít theo chân bọn họ ngủ chung. Chúng ta hôm nay muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Kiều Dục bắt lấy Kiều Thanh tay, còn đối với đệ đệ muội muội nháy mắt ra dấu. Ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Mặc Kiều An ngay sau đó phụ họa, Mặc Ly đã bổ nhào vào Kiều thành trong lòng được nói, hôm nay mẫu thân ôm ta ngủ. Hảo! Không được. Mặc hoa xanh nhìn ba cái hài tử nói, các người đều trưởng thành, không thể lại cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, hơn nữa dường qua tiểu, ngủ không dưới 5 người. Cha, không phải 5 người, là mẫu thân cùng ta còn có đại ca cùng tiểu đệ bốn người, chúng ta đều còn nhỏ, đủ ngủ. Mở miệng bổ đao thế nhưng là Mạc Hoa Xanh cho tới nay tâm can bảo bối Mạc Ly, nhìn Mạc Ly nghiêm trăng mà đếm đem hắn bài trừ bên ngoài bộ dáng, Mạc Hoa Xanh tâm. Nắc. ân chúng ta bốn người, đủ ngủ. Tiêu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh biểu tình cảm thấy thực buồn cười. Ly Nhi cùng chúng ta cùng nhau ngủ, các ngươi hai huynh đệ đều đã lớn như vậy liền không cần lại cùng cha mẹ ngủ, hai người các ngươi cùng nhau ngủ đi. Mạc Hoa Xanh cuối cùng cũng chỉ là đối bảo bối nữ nhi thỏa hiệp. Khi nói chuyện trực tiếp xách lên hai cái nhi tử liền đi ra ngoài. Không bao lâu mạc hoa xanh liền đã trở lại, đóng cửa lại nói, Hảo, bọn họ đã ngủ, chúng ta cũng ngủ đi. Cách vách trong phòng, bị mạc hoa xanh trực tiếp nhét vào trong chăn, liền quần áo rể cũng chưa cho bọn hắn thoát hai huynh đệ đều là vẻ mặt khó chịu mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau trăm miệng một lời mà nói một câu, là hôn đảng. Không biết mạc hoa xanh sau khi nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào? Dù sao này hai huynh đệ tại đây vẫn xúc đầu gối trường đảm thời điểm đã đạt thành chung nhận thức, về sau muốn ba chiếm bọn họ mẫu thân. Ba chiếm bọn họ tiểu muội Làm cho bọn họ ra láo cha cô độc đi thôi. Ngày hôm sau sáng sớm tiểu dục cùng mặc tiểu an liền tỉnh, tiểu dục chính mình mặc tốt quần áo lúc sau, lại đem còn có chút mơ hồ tiểu đệ cấp kéo qua tới mặc tốt quần áo cùng dày, xúc lên cửa sổ màn đang chuẩn bị xuống giường thời điểm, đột nhiên phát hiện trong phòng nhiều một người. Hắn xoa xoa đôi mắt. Phát hiện đang ở đối với hắn cởi tóc bạc ra ra không có biến mất. Ông ngoại. Tiểu dục từ trên giường nhảy xuống tới, vui sướng mà hướng tới vân vô nhào tới, theo sát sau đó mặc tiểu an cũng từ trên giường trượt xuống dưới chạy qua đi. Vân vô đem hai cái tâm tâm niệm niệm cháu ngoại đều cấp ôm lên đặt ở trên đùi, tươi cười đầy mặt mà nói, có hay không tưởng ông ngoại? Có. Hai anh em chăm miệng một lời mà nói, vân vô trên mặt tươi cười càng sẵn lạ. Tiểu thanh mang theo bọn nhỏ đi rồi lúc sau. Hắn liền cảm thấy sinh hoạt đột nhiên lại trở nên không thú vị Mỗi ngày tuy rằng sẽ hoa một ít thời gian giáo thụ đệ tử Nhưng là đại bộ phận thời điểm vẫn là tưởng niệm hắn nữ nhi cùng cháu ngoại Trước hai ngày nghe nói bọn họ đã đến nghiêu quốc Liền nhịn không được từ thần Y Sơn Trang chạy tới Vẫn vô nhìn thấy kiểu thanh cùng bọn nhỏ đều bình yên vô sự mà đã trở lại rất là cao hứng Chỉ là đương nhìn đến trong đội ngũ cái kia hồng y, y thân ảnh thời điểm Sắc mặt lập tức liền chầm xuống dưới Vệ nam thần sắc khẽ biến Vị này chính là y li tiên vân vô hắn đã biết, lại còn có đột nhiên nhớ tới, đã từng tô ly thương lần đó tử vong, chính là vị này y li tiên động tay. Vệ nam cũng không biết tô ly thương đã từng đối vân vô đã làm cái gì, nhưng là có thể làm trên giang hồ mỗi người khen ngợi nhân tâm nhân đức y li tiên không tiếp thanh danh cũng muốn đối hắn hạ sát thủ, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Chỉ là vệ nam còn không có mở miệng, tô ly thương đã chủ động đi tới vân vô phía trước, đối với hắn thật sâu nhất bài nói, văn bối đã từng nhiều có mạo phạm. Tại đây hướng vân tiền bối bồi tội. hừ ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Vân vô sắc mặt cũng không đẹp, nhưng là cũng không có đối tô ly thương động thủ, này đã làm vệ nam thực may mắn, thần sắc khẩn trương hơi hơi lỏng xuống dưới. Mà vân vô sở dĩ không có động thủ, là bởi vì tô ly thương nếu đã bị mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh tiếp nhận đồng hành, bản thân đã nói lên hắn tất nhiên là cải tà quy chính. Vân vô lúc trước muốn sát tô ly thương chủ yếu cũng là vì tiểu Thanh, hiện giờ Kiều Thanh đều không thèm để ý. Vân Vô cũng không phải một hai phải đuổi tận giết tuyệt người. Lúc sau hành trình như cũ bình an không có việc gì, Tiêu Thanh tìm một cơ hội cùng Vân Vô nhắc tới vệ nam nhi tử chúng như gió cổ sự tình, hỏi Vân Vô có thể hay không giải. Vân Vô cũng không có cấp ra một cái khẳng định đáp án, bởi vì hắn từ lần trước trung cổ lúc sau liền bắt đầu nghiên cứu giải cổ chi thuật, hiện giờ tuy rằng đã có một ít thu hoạch, nhưng là chỉ có thể giải trừ một ít tương đối đơn giản cổ thuật, thí dụ như đã từng tô ly thương đối Vân Vô dùng quá ngọc cổ, đến nỗi như gió cổ. Loại này yêu cầu đặc thù thuốc dẫn dụ phát cổ độc, là một loại có chút phức tạp cổ thuật. Vân vô lúc trước đã ở nghiên cứu như gió cổ giải cổ phương pháp, nhưng là trước mắt còn không có thành công. 206 không có nế Thanh Nhi yên tâm, ta vẫn luôn không có tiến triển chính là trong tay không có cổ độc hàng mẫu. Nếu có thể thải đến kia hài tử một giọt huyết nói, nói vậy sẽ có điều đột phá. Vân vô đối kiều Thanh nói, ý gì độc cổ đều không phân ra, mà vân vô tại đây mặt trên thật là thiên phú dị bẩm. Sở dĩ tiến triển không mau là bởi vì bảo tồn hậu thế ghi lại quá ít, hắn căn cứ tìm được y thư mặt trên đôi câu vài lời liền nghiên cứu tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, đã là phi thường khó được. Cái này không có vấn đề. Tiêu Thanh nói, chỉ là một giọt huyết, sẽ không ảnh hưởng vệ phúc thân thể, vệ nam cùng Mạc Dục Tú cũng không biết bọn họ nhi tử chung cổ sự tình, Tô Ly thường biết. Tiêu Thanh là không hy vọng vần vô nói lỡ miệng, bởi vì nàng thật sự không hy vọng vệ nam cùng Mạc Dục Tú biết chuyện này. Này trừ bỏ làm cho bọn họ thống khổ ở ngoài căn bản là không làm nên chuyện gì. Ta đã biết, trở về lúc sau trước dẫn bọn hắn đi thần Y Sơn Trang ở vài ngày đi. Vân vô khẽ gật đầu đối kiểu thanh nói. Hảo. Cái này đối kiểu thanh tới nói một chút đều không khó. Hiện giờ vệ nam nghiễm nhiên một bộ muốn ôm chặt nàng cùng mạc hoa xanh đuổi bộ dáng. hướng hồ thần Y Sơn Trang tuyệt đối là cái hảo địa phương. Nói vậy vệ nam cùng mạc dục tú đều sẽ không cự tuyệt. Ở tới gần hàng Nguyệt Sơn thời điểm. Tiểu thanh lặng lẽ cùng tiểu Dục nói nói mấy câu, tiểu Dục liền ngẩm hiểu mà chui vào vệ nam người một nhà xe ngựa. Tiểu phúc tử đệ đệ. Tiểu Dục giống thường lui tới giống nhau đi trước đùa với vệ phúc cười trong chốc lát lúc sau, mới đối vệ nam nói, vệ thúc thúc, tú cô cô, các người mang theo tiểu phúc tử đệ đệ đi trước thần y dì sơn trang trụ một đoạn nhật từ đi. Này, thần y dì sơn trang là cái hảo địa phương không sai, chính là bọn họ cùng vân vô không có giao tình, như vậy tùy tiện đi quấy rầy tựa hồ không tốt lắm đâu. Đây là Vệ Nam cùng Mạc Dục Tú ý tưởng. Vệ Thúc Thúc tiểu dục thở dài một hơi nói, kỳ thật đây là ta chủ ý, ta ông ngoại cũng đáp ứng rồi, chủ yếu là vì Tô Thúc Thúc. Các ngươi hẳn là cũng biết hắn thương vẫn luôn cũng chưa hảo, ta thật vất vả cầu ông ngoại cho hắn trị liệu một chút, các ngươi liền bồi hắn cùng đi đi. Thật vậy chăng? Vệ Nam cái này quả thực là vui mừng khôn xiết, cơ hồ là lập tức liền gật đầu, thật tốt quá. Cảm ơn Dục Nhi. Tô Ly thương sắc mặt vẫn luôn đều rất kém cỏi, thân thể cũng càng thêm con gầy. Vệ Nam như thế nào sẽ không biết. Nhưng là hắn lại không hiểu y y thuật, nhìn thấy vân vô thời điểm có tâm muốn nhờ lại không cách nào mở miệng, bởi vì vân vô cùng tô ly thương rõ ràng có thủ hắn ở, có thể không đối tô ly thương động thủ hắn đã thực cảm kích. Hiện giờ đây đều là lấy kiểu rục phúc, vân vô không chỉ có không so đo hiểm khích trước đây, lại còn có nguyện ý ra tay cấp tô ly thương trị liệu, vệ Nam thật sự yên tâm. Có thể ở lại tiến thiên hạ nổi tiếng thần y kỳ sơn trang, là người khác cầu đều cầu không được sự tình. Bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Nguyên bản lần này tới nghiêu quốc chính là đến cậy nhờ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh tới. Bọn họ liền tính đi thịnh dương thành, chỉ sợ vẫn là đến đặt mua tòa nhà cùng tất cả đồ vật nhi, cũng không vội với nhất thời. Vậy nói như vậy định rồi. Tô thúc thúc cưỡi ngựa ở phía sau, vệ thúc thúc nói với hắn một tiếng A. Tiểu dục thực mau liền đi rồi, vệ nam trực tiếp xúc lên mản xe kêu tô ly thương lại đây. Tô ly thương nguyên bản có mấy ngày cùng vệ nam một nhà cùng nhau ngồi xe ngựa. Rốt cuộc có chút không có phương tiện Sau lại liền chính mình cưỡi ngựa Bất quá cũng chưa bao giờ hướng người khác trước mặt ấu Liền đi ở vệ nam xe ngựa mặt sau cách đó không xa Nghe được vệ nam kêu hắn Tô ly thương phi thân mà đến vào xe ngựa hỏi vệ nam có chuyện gì Vệ nam nhìn hắn thập phần cao hứng mà nói Y lý tiên vân trang chủ thật là người tốt Vừa mới dục nhi nói hắn đã đáp ứng phải cho người trị liệu Chúng ta sau đó liền đi trước thần Y lý sơn trang trụ một đoạn thời gian đi Nghe được vệ nam nói Tô ly thương thần sắc vui vẻ lại không phải bởi vì chính mình, hắn cũng không cảm thấy vân vô sẽ đáp ứng cho hắn trị liệu thân thể, nhưng là hắn đã làm ơn quá kiểu thanh về cấp vệ phúc giải cổ sự tình, hiện giờ tất nhiên là vân vô phải cho vệ phúc giải cổ mới tìm như vậy cái lý do. nhìn đến tô ly thương biểu tình, vệ nam thật cao hứng mà nói, chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta đến thịnh dương thành đi mua một tòa tòa nhà yên ổn xung dưới, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Ân. tô ly thương tương đương nghe lời gật gật đầu, đều nghe tiểu cứu cứu. Hoang Cẩu, các ngươi đều không trở về Thịnh Dương thành a. Ta đây liền trước đưa nam cô nương trở về đi. Tới rồi Hàn Nguyệt dưới chân núi, Mạc Bác Nguyệt phát hiện không chỉ có Mạc Hoa xanh một nhà, ngay cả vệ nam một nhà cùng Tô Ly Thương đều phải lên núi, nhìn thoáng qua đội ngũ mặt sau cùng cái kia xe ngựa, Mạc Bác Nguyệt quyết định vẫn là trước đem nam trăng non đưa đến Thịnh Dương thành lại nói. Rốt cuộc một cái cô nương ra ngàn dặm xa xôi tới tìm thân, cũng là rất không dễ dàng. Ân, các ngươi đi trước đi, chúng ta chế chút sẽ trở về. Tiêu Thanh khẽ gật đầu nói, Hàn Lâm mấy ngày này ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, bọn họ đều tới rồi Hàn Nguyệt chân núi, như thế nào đều hẳn là đi lên nhìn xem, vãn một chút lại hồi thịnh Dương Thành cũng không muộn. Đến nỗi về Nam một nhà bao gồm Tô Ly Thương đều là muốn đi thần ý gì Sơn Trang, mà ở Thanh Châu Thành toát ra tới Long Thiên Dạng, cùng Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đánh một trận lúc sau, lại cùng mấy cái hải tử chỗ mấy ngày, liền lại chạy không ảnh nhi. Nam cô nương, chúng ta đi thôi. Mạc Bác Nguyệt đánh mã tới rồi, Nam Trăng Non xe ngựa bên cạnh nói: "Ta đưa ngươi đi Định Quốc Tướng quân phủ." "Đa tạ Mạc công tử." Nam Trăng Non cũng không có sốc lên màn xe, đôi mắt hơi loài nói: "Mấy ngày nay tới giờ, nàng ở đội ngũ trung tồn tại cảm cứ thấp, cũng chưa từng có chủ động hướng những người khác trước mặt đấu, thậm chí đều không có cùng Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh từng có chính diện tiếp xúc, tuy rằng về kia đối phu thê đồn đãi nàng cũng nghe nói không ít. Mà kế tiếp liền phải tiến Định Quốc Tướng quân phủ chu gia, nắm trong tay kia khối ngọc bội nghĩ đến mặc Bắc Nguyệt liền ở xe ngựa bên ngoài, nam Trang non một chút đều không nghi ngờ, Chu Minh nhất định sẽ nhận nàng cái này nữ nhi, qua hôm nay, nàng chính là định quốc tướng quân phủ tiểu thư. Vệ thúc thúc, các ngươi cùng ông ngoại đi Thần Y Sơn trang đi, ta muốn đi Hàn Nguyệt Sơn trang vẫn an một chút ông ngoại, quay đầu lại sẽ đi tìm các ngươi. Ở Thần Y Sơn trang cùng Hàn Nguyệt Sơn trang mở rộng chi nhánh giao lộ, Kiều dục đối với vệ nam phất phất tay lớn tiếng nói. Về Kiều dục ba cái ông ngoại, hiện giờ cũng không phải cái gì bí mật. Vệ Nam mỉm cười đối kiểu dục vây vây tay nói, "Hảo." Vệ Nam một nhà ở thần y sơn trang cửa xuống xe ngựa, nhìn đến bia đá rồng bay phượng múa chữ to, Vệ Nam mỉm cười nói, "Này tất nhiên là xuất từ hoàng tẩu tay. Nếu tới Nghiêu quốc đương phò mã, Vệ Nam cũng liền đi theo Mạc dục Tú sửa miệng quảng kiểu thanh kêu hoàng tẩu. dù sao Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh đuổi như vậy thôi, không ôm mới là ngốc tử." "Ân, đây là thanh nhi tự." Vân Vô nhắc tới Kiều Thanh luôn là vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Nay cũng có thể lý giải Mặc kệ là ai, có kiểu thanh như vậy một cái có thể văn có thể võ kinh tài tuyệt diễm nữ nhi, nam mơ đều nên cười tỉnh. Vân vô đối vệ nam một nhà ấn tượng không tồi, tuy rằng đối với tô ly Thương như cũng không có gì sắc mặt tốt, nhưng là so với phía trước đã tốt một chút, mà tô ly Thương một chút đều không thèm để ý. Thần Y Di Sơn Trang Chung có ba tòa độc lập sân, trừ bỏ Vân vô trụ kia tòa ở ngoài, còn có hai tòa là kiểu thành chuyên môn cấp trưởng lão kiến tạo. Bất quá hiện giờ Thần Y Di Sơn Trang trưởng lão cũng chỉ có Diêu Lan Chi một cái một cái khác sân là không, cái gì cũng không thiếu. Vân vô chuẩn bị đem vệ nam một nhà an chi ở nơi đó mặt. đi ngang qua diêu lan chi sân cửa thời điểm. trong viện hai cái tiểu cô nương nhìn đến Vân vô vui sướng mà chạy tới. sư phụ đã trở lại. đây là Vân vô lúc trước nhận lấy đồ đệ ngọc hoạn. trang chủ ngươi đã về rồi. đây là trên mặt vết sẹo đã hoàn toàn bị chữa khỏi tiểu cẩm, tròn tròn khuôn mặt thượng thập phần đang yêu. ân, các ngươi cũng khỏe sao? Vân vô đối này hai cái tiểu cô nương đều thực yêu thích nhìn bọn họ ôn hòa hỏi, hảo, ngọc họa cùng tiểu cẩm đều cười nói, ngọc họa còn có chút chờ mong hỏi vân vô, tỷ tỷ có phải hay không cũng đã trở lại, vân vô gật gật đầu nói, thanh nhi đã đã trở lại, hiện tại ở hàn Nguyệt sơn trang, ngươi có thể qua đi tìm nàng, không cần phải gấp gáp trở về, sư phụ ngươi thật tốt, ngọc họa cười nói, ở thân y sơn trang mấy ngày này, có vân vô cùng Diêu lan chi dốc lòng dạy dỗ, còn có rất nhiều cùng tuổi tiểu cô nương ở bên nhau, ngọc họa quá thật sự vui vẻ. Mỗi cách mấy ngày còn sẽ hồi Thịnh Dương Thành Vân An một chút dịp anh. Trang chủ, ta có thể hay không cùng Hòa Nhi cùng đi tìm thiếu chủ A? Tiểu Cẩm có chút khẩn trương hỏi Vân Vô. Dù sao cũng là mười mấy tuổi Tiểu Cô Nương, vẫn là mê chơi tuổi tác. Hiện giờ Vân Vô cũng không hạn chế đệ tử ra cửa, bọn họ đều đi qua Thịnh Dương Thành. Thân Y Sơn Trang còn ở Thịnh Dương trong thành khai một nhà Y y Quán, làm các đệ tử thay phiên đi trợ lý, hiện giờ mỗi ngày sinh ý trấn ních. Tiểu Cẩm chính là thập phần sùng bái Thanh. Muốn tới gần Kiều Thanh, cho dù là thời gian rất ngắn cũng có thể. Người cùng họa nhi cùng đi Hàn Nguyệt Sơn Trăng đi. Vân vô khẽ gật đầu nói. Hai cái tiểu cô nương hoan hô nhảy nhót mà chạy đi rồi. Vân vô mang theo vệ nam người một nhà tiếp theo đi phía trước đi. Vệ nam cảm thấy vân vô thật là cái thực hiền hòa người rất tốt ta. Bất quá cái kia dung mạo thập phần xuất chúng tiểu cô nương trong miệng tỉ tỉ hẳn là Kiều Thanh. Nhưng là Kiều Thanh tựa hồ không có muội muội đi. Thật là phiền toái vân Trang chủ. Vệ Nam lại lần nữa hướng Vân Vô nói lời cảm tạ, Vân Vô không thèm để ý mà nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này chú hạ, thiếu thứ gì nói cứ việc mở miệng, trước nghỉ ngơi một ngày, chỉ liệu sự tình ngày mai lại nói. Nơi này thực hảo, đa tạ Vân Trang chủ. Cái này sân rõ ràng là tân, hơn nữa tất cả đồ vật đều thập phần tinh xảo, mà chỗ thần y Sơn trang vị trí này cũng không phải người bình thường có thể trụ. Vệ Nam Thiệt Tình cảm thấy Vân Vô quá hiếu khách, hắn đều có chút ngượng ngùng. Vân Vô đi rồi lúc sau, Vệ Nam còn đối Tô Ly Thương nói, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai Vân Trang chủ liền sẽ cho ngươi trị liệu. Tô Ly Thương gật gật đầu, ánh mắt lại là rừng ở Vệ Nam trong lòng ngực hài tử trên người. Tiêu Thanh một nhà đều đi Hàn Nguyệt Sơn Trang, Vệ Nam một nhà cùng Tô Ly Thương ở Thần Y Sơn Trang ở xuống dưới, chỉ có mạc Bắc Nguyệt Hộ Tống Nam Trang non một khối vào Thịnh Dương Thành. Thịnh Dương Thành hiện giờ một ngày so với một ngày náo nhiệt, bởi vì nơi này thật là khắp thiên hạ nhất an nhàn địa phương. Trong thành nhất náo nhiệt trên đường cái trước đó không lâu khai một nhà cửa hàng, khai trương lúc sau liền trở thành toàn bộ thịnh dương trong thành sinh ý nhất hỏa bạo nơi. Cửa hàng này phô tên đã kêu làm y dược quán, lão bản là thần y Lý Sơn Trang Trang chủ Vân Vô, ngồi công đường đại phu đều là thần y Lý Sơn Trang trung đệ tử, thần y Lý Sơn Trang trung y y thuật chỉ ở sau Trang chủ Vân Vô Diêu trưởng lão cũng sẽ mỗi cách 3 ngày đến nơi đây ngồi khám. Đây là Kiều Thanh kiến nghị, rộng mở sáng ngời cửa hàng cũng là Kiều Thanh an bài, chuyện khác liền giao cho Vân Vô. Tuy rằng không hiểu y y thuật, nhưng là Kiều Thanh cảm thấy làm lớn phù, quyết không thể lý luận xuống đóng cửa làm xe, thực tiễn là phi thường cần thiết, chỉ liệu người bệnh sở mang đến không chỉ có là tinh thần thượng thỏa mãn, còn sẽ làm ý y thuật bản lĩnh càng vững chắc, trình độ không ngừng để cao. Hiện giờ thần ý Sơn Trang Trung đệ tử đều thực nguyện ý đến nơi đây tới, y y thuật không tới nhà liền trước tiên ở một bên quan sát học tập, có cái gì không hiểu liền nhớ kỹ, trở về mặc kệ là hỏi vân vua vẫn là Diêu Lan Chi, bọn họ đều sẽ không tiếc chỉ giáo. Mạc Bác Nguyệt cưỡi ngựa, mang theo Nam Trăng Non xe ngựa một đường tới rồi Thịnh Dương Thành Định Quốc tướng quân phủ cửa. Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng là Định Quốc tướng quân phủ muôn lại là gắt gao nhắm, ngay cả cửa sư tử bằng đá cũng đã sớm đã không có năm đó hùng phong, cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Mở cửa. Mạc Bác Nguyệt hô lớn một tiếng, Tiêu gia Định quốc tướng quân phủ lão quản ra. Hắn xoa xoa đôi mắt, xác định trước mắt vị này chính là Đoan Vương phủ nhị công tử, cung kính mà hành lễ lúc sau. Phân phó hạ nhân mở cửa ra làm Mạc Bắc Nguyệt đi vào. Lao quản gia thực hiểu lễ nghĩa, đem Mạc Bắc Nguyệt cùng hắn mang đến cô nương đều thỉnh tới rồi sảnh ngoài ngồi, sau đó liền bước chân vội vàng mà đi bẩm báo Chu Minh. Đã từng Chu Minh cùng Tần Viết Phong, là liêu quốc khí phách hăng hái hai viên đại tướng, hiện giờ một cái đã chết, mà một cái khác, qua cái sắc không hồn giống nhau sinh hoạt. Mạc Bắc Nguyệt, Chu Minh thanh em nghe tới có chút thấm người, hám sâu hốc mắt thoạt nhìn đã có chút giò người. Ngồi ở trên xe lăn nhiều năm như vậy. Nhi tử ở ấm sắc thuốc treo mệnh, nữ nhi gả chồng lúc sau hòa ly trở thành thiên hạ cho cười, tựa hồ trời cao vẫn luôn đều ở cùng Chu Minh đối nghịch. Là nhìn đến Chu Minh cái dạng này, lão quản gia trong lòng cũng không chịu nổi, tướng quân muốn hay không thấy hắn. Chỉ có mạc bác nguyệt chính mình một người tới sao? Chu Minh sâu kín hỏi. Đã từng gia tộc Xuân suê định quốc tướng quân phủ, hiện giờ đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mạc bác nguyệt cái này ở thịnh dương trong thành hô mưa gọi gió cẩu ấm vì cái gì muốn tới định quốc tướng quân phủ tới? Mạc nhị công tử còn mang theo một cái cô nương. Lão quản gia nói, kỳ thật hắn cũng không rõ vì cái gì Mạc Bắc Nguyệt đột nhiên tới Chu gia. ở quá khứ rất nhiều năm, Chu gia khách nhân cũng chỉ có Tần gia người, mà hiện giờ Tần gia người cử ra dọn tới rồi Thanh Châu Thành, Chu gia đại môn đã nhiều ngày không có rộng mở. Nghe được Lão quản gia nói, Chu Minh ngón tay khẽ nhúc nhích, chính mình đẩy xe lăn hướng phía trước Thính phương hướng đi qua. Ta đi xem. Mục chế xe lăn phát ra nhỏ vụn thanh âm. Mạc Bác Nguyệt nhìn đến Chu Minh tiến vào thời điểm thiếu chút nữa không dám nhận. Hắn là gặp qua Chu Minh, ở hắn còn lúc còn rất nhỏ, lúc ấy Chu Minh vẫn là cái thân thể kiện toàn khí phách hăng hái đại tướng quân. Hiện giờ tái kiến, phảng phất đã hoàn toàn biến thành một người khác. Tuy rằng trước kia không có lui tới, nhưng là Chu Minh dù sao cũng là ở trên chiến trường bị thương, vẫn là tần phi dương cứu cứu, Mạc Bác Nguyệt trong lòng đối hắn vẫn là kính trọng, nhìn đến hắn tiến vào đứng dậy hành lễ nói, vạn bối không thỉnh tự đến, còn thỉnh Chu tướng quân không cần để ý. Đối với Mạc Bắc Nguyệt khách khí, chú Minh thần sắc có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua đi tự rêu cười nói, ta đã sớm không phải cái gì tướng quân. Không biết Mạc Công Tử tiến đến có chuyện gì. Là cái dạng này Mạc Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua Nam Trăng non nói, ta ở Thanh Châu thành ngẫu nhiên gặp được vị cô nương này, nàng nói muốn tới Thịnh Dương thành định quốc tướng quân phủ tìm thân, ta liền tiện đường mang nàng lại đây. Tìm thân, Chu Minh ánh mắt dừng ở Nam Trăng non trên người, thần sắc nhàn nhạt mà nói, không biết cô nương muốn tìm chính là vị nào. Đây là ta nương trước khi chết lưu lại, làm ta cầm tới nơi này tìm chu tướng quân, nói chu tướng quân có thể nói cho ta phụ thân ta là ai. Nam Trăng Non lấy ra nàng tùy thân mang theo kia khối ngọc bội, làm chu Minh nháy mắt thần sắc đại biến, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Đây là... đây là chu Minh lấy quá kia khối ngọc bội ở trong tay bốt ve, biểu tình thập phần kích động, hắn đống nhiên ngẩn đầu nhìn Nam Trăng Non nói, tháo xuống khăn che mặt làm ta nhìn xem người mặt. Nam Trăng Non tháo xuống chính mình khăn che mặt. Chu Minh run rẩy mà hướng tới nàng dối tay, ta nữ nhi. Người là cha ta. Nam Trăng Non kinh ngạc mà nhìn Chu Minh nói, mẹ ta nói cha ta là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Chu Minh cười khổ một tiếng nói, ta sớm đã không đứng lên nổi, nơi nào vẫn là cái gì anh hùng. Mặc bác Nguyệt Kỳ thật cũng không ngoại ý muốn Nam Trăng Non là Chu Minh nữ nhi, bởi vì lúc trước Nam Trăng Non trụ tiến tần ra lúc sau, tần phu nhân đối nàng thái độ cũng đã thuyết minh hết thảy. Nam Trăng Non là tới nhận tổ quy tông. Mà Chu Minh đối với cái này, nữ nhi cũng là liếc mắt một cái liền nhận định. Nhân gia phụ từ nữ hiếu, bị xem nhẹ Mạc Bắc Nguyệt trực tiếp mở miệng cáo tử. Đa tạ Mạc Công Tử một đường chiếu cố. Nam Trăng non cảm kích mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói. Ít nhiều Mạc Công Tử, bằng không lão phu ở sinh thời chưa chắc có thể nhìn thấy ta cái này nữ nhi. Chu Minh cũng là vẻ mặt cảm kích. Không cần cảm tạ, ta trước cáo tử. Mạc Bắc Nguyệt chắp tay trực tiếp rời đi. Lao quản gia cũng lui đi ra ngoài. Đem không gian để lại cho Chu Minh cùng hắn mất mà tìm lại nữ nhi Nam Trăng Non. Chỉ là đương chỉ còn lại có Chu Minh cùng Nam Trăng Non hai người thời điểm, Chu Minh nháy mắt thay đổi mặt khác một bộ thần sắc, ngồi ở trên xe lăn hơi hơi túi người cung kính mà nói, tham kiến tiểu thư. Không cần đa lễ Nam Trăng Non sớm đã không còn nữa phía trước đạm nhiên, thần sắc lạnh lùng mà nhìn Chu Minh nói, định quốc tướng quân phủ đã suy tàn đến như thế hoàn cảnh, thật không hiểu được nghĩa phụ vì sao còn muốn cho ta tới nơi này. Thuộc hạ hổ thẹn. Chu Minh thần sắc có chút thẹn thùng mà nói: "Kế tiếp ngươi liền nghe ta phân phó hành sự, nam trang non nhìn Chu Minh nói, không cần tự chủ trương, cũng không cần ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra dấu vết, bao gồm ngươi nhi nữ." "Là." Chu Minh cung kính mà nói. Hơi hơi rũ xuống trong mắt, có thật sâu không cam lòng, còn có thật sâu oán hận. Đi vào Hàn Nguyệt Sơn trang mạc hoa xanh cùng tiểu thanh người một nhà đêm đó cũng không có lưu tại Hàn Nguyệt Sơn trang trụ, mà từ cố gió mạnh cùng Diệp Thanh giao dọn đến Thịnh Dương thành lúc sau, Hàn Lâm Kỳ thật đại bộ phận thời gian cũng sẽ không một người ở tại Hàn Nguyệt Sơn Trang, như thế liền đi theo người một nhà một khối rời đi Hàn Nguyệt Sơn Trang, đi Thịnh Dương Thành. Đến nơi phía trước hưng phấn mà lại đây tìm Tiểu Thanh Ngọc Họa cùng Tiểu Cẩm, lại hoàn hồn y ở Sơn Trang, bởi vì Tiểu Thanh nói qua mấy ngày liền sẽ lại đây xem các nàng. Tới rồi Thịnh Dương Thành thời điểm, đã sắp trời hơi tối sầm. Tuy rằng có điểm vãn, nhưng là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh vẫn là quyết định đi trước Diệp phủ một chuyến, bọn họ rời nhà lâu như vậy, Diệp Anh khẳng định thập phần nhớ mong ba cái hải tử, làm Diệp Phủ thông gia cùng khách quen Hà Lắm đi theo bọn họ người một nhà cùng đi Diệp gia. Diệp Phủ theo chân bọn họ rời đi thời điểm có chút bất đồng, phải nói là các nơi đều lộ ra vui mừng, bởi vì vài ngày sau chính là Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh hôn kỳ, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trở về đến cũng coi như là thực kịp thời. Nghe được bẩm báo nói Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đã trở lại, Diệp gia người đều cao hứng vạn phần. Tinh thần quắc thước diệp lao ra tử mang theo nhi nữ đón ra tới, nhìn đến mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh đều bình yên vô sự mà đứng ở trước mặt hắn, ba cái hài tử vui sướng mà hướng tới hắn nào tới, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Mà đem mạc ly bế lên tới dịp anh, rốt cuộc lộ ra một cái an tâm tươi cười. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, tuy rằng biết mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh đều trưởng thành, hơn nữa trở nên rất cường đại, nhưng là này phân lo lắng vẫn là không phải ít một phân. Đặc biệt là lần này Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh còn mang theo ba cái trẻ nhỏ cùng nhau ra cửa, Diệp Anh trong lòng vẫn luôn đều thập phần nhớ mong, sợ bọn nhỏ ở bên ngoài và phải đập phải. Thái Công, ta rất nhớ ngươi Nga. Tiểu Dục lớn, đã không cho Diệp Lao Gia tử ôm, sợ mệt hắn. Thập phần ngoan ngoắn mà đem chính mình tay nhỏ bỏ vào Diệp Lao Gia tử trong tay, ngửa đầu nhìn hắn cười tủm tỉm mà nói. Thái Công cũng tưởng Dục Nhi. Diệp Lao Gia tử đối kiểu Dục cười nói nhìn đã nắm lấy hắn mặt khác một bản tay mạc tiểu an còn có diệp anh trong lòng ngực đáng yêu mạc ly nói còn có an nhi hòa ly nhi đứng ở diệp lão gia tử phía sau diệp tu tề đã thập phần thuộc lạc mà thỉnh hàn lẫm đến bên trong ngồi mà diệp phu nhân nắm lấy tiểu thanh trên tay hạ đánh giá một chút nói thanh nhi gầy có sao mạc hoa xanh nhìn tiểu thanh hoàn mỹ không tỳ vết khuôn mặt mày hơi hơi nhíu lại liền nghe được diệp anh nói hoa xanh muốn chiếu cố hảo thanh nhi mới là tiểu thanh đột nhiên có một loại nàng là diệp gia nữ nhi mà mạc hoa xanh là Diệp ra con rể cảm giác. Thật đúng là thực không tồi. bất quá nàng giống như không ốm đi. Nếu không phải nàng phản đối nói, mạc hoa xanh liền phải mỗi ngày ôm nàng nguy cơm. Ngắm lại cũng là say. Đoàn người ngồi xuống thời điểm, đã tới rồi dùng bữa tối thời gian, tuy rằng đều là người trong nhà, nhưng là rốt cuộc hàn lắm. Cái này thông ra xem như khách quý, vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi. Mà Diệp Lão ra tử cao hứng dưới nói phải vì mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh còn có bọn nhỏ đón gió tẩy trần làm Diệp Phu nhân phân phó đi xuống hảo hảo chuẩn bị, Dục Nhi có nghĩ ăn cứu nãi nãi làm hương tô viên. Diệp Phu nhân người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cũng không người ngoài, liền sinh ra xuống bếp hứng thú, bởi vì Tiêu Dục vẫn luôn thực thích Diệp Phu nhân thân thủ làm một đạo đồ ăn. Tưởng, Tiêu Dục thập phần vui sướng gật gật đầu nói, kia cứu nãi nãi đi cho các ngươi làm. Diệp Phu nhân cao hứng mà nói liền phải đứng dậy, Diệp Anh cũng đi theo đứng lên nói, ta cũng đi chuẩn bị lưỡng đạo bọn nhỏ thích ăn đồ ăn. Phía trước rất dài một đoạn thời gian, ba cái hài tử đều là Diệp Anh mang theo, rất nhiều chuyện Diệp Anh đều là tự tay làm lấy, hơn nữa vui vẻ chịu được. Bà bà cùng mợ đều phải đi xuống bếp, Tiểu Thanh chính mình lại ngồi liền tương đương không hảo, mỉm cười đứng lên nói muốn đi cấp Diệp Phu Nhân cùng Diệp Anh trợ thủ. Thanh nhi thật là quá khiêm tốn, ngươi chủ nghệ chính là ta theo không kịp, hẳn là ta cho ngươi trợ thủ mới là. Diệp Phu Nhân nói, đã dắt Diệp Anh cùng Tiểu Thanh đi ra ngoài. Như thế chỉ còn lại có các nam nhân cùng ba cái hài tử. Bọn nhỏ hứng thú bừng bừng mà giảng bọn họ ra cửa hiểu biết, không khí thập phần hòa hợp. Chờ đến diệp phu nhân cùng diệp anh còn có kiểu thanh trở về ngồi xuống, thực mau liền khai yến, mà Kiều thanh làm lưỡng đạo đồ ăn không bao lâu liền thanh bản, mặc hoa xanh còn đoán giận nói hắn không cấp được. Đêm đó người một nhà cùng hàn lẫm đều trở về Di Lạc Sơn biệt viện đi trụ, chờ trở lại biệt viện thời điểm ánh trăng treo cao, bọn nhỏ đều đã ngủ rồi. An trí hảo hài tử nhóm lúc sau, bóng đêm đã thâm. Mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh ở cơm chiều thời điểm đều uống lên mấy chén, không có men say cũng không có ngủ ý, nhưng thật ra có chút không tận hứng, rốt cuộc ở trưởng bối trước mặt không thể không màng hình tượng vẫn luôn uống rượu. Hiện giờ đã là thâm đông mùa, thịnh dương thành ban đêm vẫn là tương đương lạnh, bất quá trong nhà sáng sớm thiêu than lại là ấm áp. Tắm gội qua đi, phu thê hai người không có ngủ ý, mặc hoa xanh hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Kiều Thanh ở bên cửa sổ ngồi xuống, trên bàn đã phóng một vò rượu. Là mạc hoa xanh vừa trở về liền phân phó phong dương đi hầm rượu lấy ra tới, phản phất còn mang theo bên ngoài hàn ý. Tiểu thất, này rượu vẫn là lần đó ta từ Quảng Lăng thành mua, chuyên môn mang về tới bị cho ngươi uống. Mạc hoa xanh mở ra vào rượu, một cổ nùng thuần rượu hương giật ra tới. Lúc ấy chúng ta giống như không thân, ngươi mua như vậy nhiều rượu, chính mình lại không thể uống, không sợ đến cuối cùng hư rớt sao. Tiểu thanh tiếp nhận mạc hoa xanh đưa qua một chén rượu, lướt qua một ngụm mỉm cười hỏi. Tiểu thất như thế nào có thể nói lúc ấy chúng ta không thân đâu. Chẳng lẽ quên mất ta lúc ấy đã là phu quân của ngươi, Dục nhi cha sao. Mạc hoa xanh ý cười tràn đầy mà nói. Cùng tiêu thanh sở hữu hồi ức, hắn đều nhớ rõ rõ ràng, hơn nữa đều là tốt đẹp nhất. Tiểu thanh mặc. Tựa hồ từ nàng xuyên qua lại đây không bao lâu, liền cùng trước mắt người nam nhân này nhắc lên quan hệ, lúc sau liền rốt cuộc phân không khai. Tiểu thanh đã nghĩ không ra chính mình lúc trước là khi nào thích thượng mạc hoa xanh. Bởi vì nàng ở thế giới này sở hữu quá vãng, tựa hồ đều có mạc hoa xanh thăm dự, hắn vẫn luôn đều ở, sớm đã thành tiểu thành sinh mệnh quan trọng nhất một bộ phận. Tiểu Thất, nếu không có gặp được ngươi, ta hiện giờ sẽ ở nơi nào đâu. Mạc Hoa Xanh tiểu lượng không được tốt lắm, uống đến sau lại đã có chút ánh mắt mê mang, hắn đột nhiên đứng dậy, đem tiểu thành ôm qua đi ngồi ở hắn trên đùi, đem vùi đầu ở kiểu thanh cổ, hấp thu kiểu thành trên người hương thơm nhẹ giọng nói. Giống như đang hỏi tiểu thành, lại hình như là ở lầm bầm lầu bầu. Tiểu Thanh rỗi tay ôm lấy mạc hoa xanh đầu nhẹ giọng nói, thế gian trước nay liền không có nếu, ức, cho nên ngươi sẽ gặp được ta, hiện giờ liền ở ta bên người. Nhân sinh chính là một cái vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại đơn hành nói, ngươi có thể quay đầu lại xem, lại rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa, sẽ không có cơ hội một lần nữa bắt đầu mặt khác nhân sinh. Tiểu Thanh mang theo kiếp trước ký ức trọng sinh, lại cũng không hề là thế giới kia Tiểu Thanh, mà là một cái hoàn toàn mới người. Trước kia Tiểu Thanh không tin vận mệnh, hiện giờ nàng tin. Nàng cùng mạc hoa xanh tương ngộ giống như là một cái số mệnh, từ ngày đó bắt đầu, nàng sinh mệnh xuất hiện một cái gọi là mạc hoa xanh nam nhân, mạc hoa xanh sinh mệnh xuất hiện một cái tiêu tiểu thanh nữ nhân, nguyên bản hai cái không hề quan hệ người ở vận mệnh an bài hạ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng trở thành lẫn nhau sinh mệnh quan trọng nhất một nửa kia. Mạc hoa xanh nói qua, tiểu thanh chính là trời cao phái tới cứu vớt hắn nữ thần. Nếu không có gặp được tiểu thanh, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình hiện giờ sẽ là bộ dáng gì Mà đối tiểu thanh tới nói, nàng đồng dạng vô pháp tưởng tượng, nếu không có gặp được mạc hoa xanh, nàng lại sẽ là như thế nào một cái tiểu thanh. Vô pháp tưởng tượng, không cần tưởng tượng, không có nếu bọn họ chú định sẽ tương ngộ chú định sẽ ở bên nhau. Đêm nay, uống say mạc hoa xanh ôm tiểu thanh nói rất nhiều rất nhiều lời nói, cuối cùng mới gắt gao ôm tiểu thanh nặng ngày ngủ. Tiểu thanh nhìn mạc hoa xanh ngủ nhan hơi hơi mỉm cười, hết thể đều là tốt nhất an bài. 207 tiếp thu ý kiến quần chúng. Ngày hôm sau Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đều khởi chậm, chờ bọn họ rời giường thời điểm, đã bị báo cho bọn họ bảo bối đại nhi tử Kiều Dục đã sáng sớm rời giường đến trong cung thượng chiều đi, làm tiểu Thanh nháy mắt cảm thấy tương đương xấu hổ. Tạo thành bọn họ khởi vãn đầu sỏ gây tội chính là đêm qua tâm huyết dâng trào muốn uống uống rượu đã ghiền Mạc Hoa Xanh, bất quá ở ăn cơm sáng thời điểm, Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ, nhi tử lớn nơi nào còn cần bọn họ luôn là bồi. Này không tức phụ nhi đều đã định ra tới sao. Nghe được mạc hoa xanh nghiêm trăng mà đối nàng nói tiểu thất chính là ái nhọc lòng, kỳ thật một chút đều không có tất yếu, dụng nhi cánh ngạnh khiến cho hắn tùy tiện bay đi đi, tiểu thanh trực tiếp sạch sẽ lưu loát mà xóa sạch mạc hoa xanh đặt ở nàng bên hông tay, tỏ vẻ nàng chính là ái nhọc lòng, hiện tại liền phải đi trong cung chờ tiếp nhi tử hạ chiều về nhà, mạc hoa xanh thích làm gì thì làm đi. Mạc hoa xanh ra vẻ ai hoán mà nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái, cảm thấy hôm nay hai người thế giới thời gian lại muốn bởi vì hài tử cấp giảm bớt không vui Bất quá đương Kiều Thanh ra cửa thời điểm, Mạc Hoa Xanh đương nhiên là theo sát sau đó, tỏ vẻ hắn không yên tâm nhi tử, muốn ích thân đi tiếp hắn về nhà. liêu quốc đủ loại quan lại nhìn đến Kiều Dục xuất hiện cũng đều tương đương kinh hỷ, đặc biệt là lần này Kiều Dục ra cửa một chuyến trở về, vệ quốc liền thành liêu quốc một bộ phận, làm này đó quan viên trong lòng đã kích động thật nhiều thiên. Tuy rằng tất cả mọi người biết này tất nhiên là Thái Thượng Hoàng Mạc Hoa Xanh cùng Thái hậu Kiều Thanh công lao, nhưng là bọn họ Hoàng đế là Kiều Dục, mà Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh hiện giờ chính là cấp kiểu dục hộ giá hộ tống tồn tại. Lâm Triều nâng lên nổi lên về vệ quốc như thế nào thống trị vấn đề, rốt cuộc nắm lây quân quyền chỉ là một phương diện, Mạc Hoa Xanh đã đem nguyên lai thuộc về vệ quốc trăm vạn đại quân hổ phù cho tần dịch, chuyện này xem như bước đầu giải quyết. Mà như vậy đại lãnh thổ thượng như vậy nhiều ba cánh, như thế nào thống trị là cái vấn đề lớn. Nguyên lai vệ quốc những cái đó địa phương quan muốn hay không lại dùng, như thế nào dùng. Đại hương thành những cái đó quan viên nếu đi vào nhiều quốc thịnh Dương Thành muốn cầu được một quan nửa trước nói, muốn như thế nào tuyển chọn như thế nào an bài, đều là trước mắt yêu cầu giải quyết vấn đề. Đương mấy vấn đề này bị nhất nhất sách ra tới lúc sau, Tiểu Dục không có minh tư khổ tưởng giải quyết phương pháp, bởi vì hắn hiện tại còn giải quyết không được thâm ảo như vậy phức tạp vấn đề, cũng không có trực tiếp đem sở hữu nghi vấn ném cấp đoan vương cùng Tiểu Trấn Hiên, mà là nhìn đủ loại quan lại mỉm cười nói, vừa mới vấn đề đều đề rất khá nói vậy đại gia cũng đều nhớ kỹ Như vậy đi, cho đại gia ba ngày thời gian, mỗi người nhằm vào những cái đó vấn đề đưa ra một cái giải quyết phương án, sau đó viết cái số con, ba ngày lúc sau lâm triều trình lên tới, chấm sẽ thỉnh phụ hoàng cùng mẫu hậu từ giữa lựa chọn một cái tốt nhất phương án, bị lựa chọn thật mạnh có thưởng. Tiêu Trấn Hiên cùng đoan vương liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Tiêu Dục không có tự cho là thông minh không hiểu trang hiểu, còn tuổi nhỏ đã hiểu được tiếp thu ý kiến quần chúng chi đạo, quá khó được. Vì quân giả thập phần quan trọng một chút chính là biết dùng người, tiêu dục chiêu thức ấy ngự hạ chi thuật dùng tương đương diệu, làm người đã sắp quên hắn chỉ là cái bốn tuổi nhiều hài tử. Đủ loại quan lại cũng đều ở trong lòng cảm thán tiểu hoàng đế tuyệt đối là cái không dung khinh thường tồn tại, không riêng gì bối cảnh cường đại đến dò người, bản thân này phân vượt qua tuổi thông tuệ liền tuyệt phi thường nhân có thể so sánh. Mà tiêu dục cái này khẩu dụ một chút, nghiêu quốc đủ loại quan lại trong lòng đều đã bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào giao ra một phần hoàn mỹ nhất phương án. Khách quan tới nói, lần này tuyệt đối là triển lãm cá nhân lộ tài hoa rất tốt cơ hội, có thể hay không nhất minh kinh nhân liền các bằng bản lĩnh. Mà nếu may mắn mà bắt được lần này cơ hội, cái gì ra quan tiến tức đều không nói chơi. Bất quá cơ hội thực mê người, cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt, hơn nữa tiểu dục theo như lời cuối cùng bình chọn người là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh, càng là làm người không thể không coi trọng lần này sự tình. Liên tính không vì nhất minh kinh nhân, cũng tuyệt đối đều đến bắt hết ốc làm được tốt nhất. Nếu là cấp mạc hoa xanh cùng tiểu thanh lưu lại không học vẫn không nghề nghiệp hình tượng, đời này chính đồ cũng coi như là chơi xong. Cho nên khách quan tới nói, mặc kệ tiểu dục có hay không nghĩ đến như vậy thầm, lần này không chỉ có riêng là tiếp thu ý kiến quần chúng đơn giản như vậy, vẫn là đối với hiện giờ nghiêu quốc đủ loại quan lại một lần khảo nghiệm, đối bọn quan viên tới nói không thua gì lúc trước tiến vào quan trường phía trước khoa cử khảo thí, có thể hay không thuận lợi thông qua liền xem kế tiếp này ba ngày. Kế tiếp ba ngày toàn thể nghỉ tắm gội. Trâm thực chờ mong đến lúc đó chư vị sổ con. An mặc một thân minh hoàng sắc long bào, ngồi ngay ngắn ở địa vị cao kiểu dục nhìn đủ loại quan lại mỉm cười nói. Toàn thể nghỉ tắm gội loại chuyện này chưa từng có quá, bất quá đối đủ loại quan lại tới nói, lần này nghỉ tắm gội chú định không phải là nhẹ nhàng. Hạ chiếu lúc sau, tiểu dục đi ra đại điện, kinh hỉ mà kêu một tiếng, a tuyết rơi. Bất quá một cái lâm chiều công phu, trên mặt đất đã rơi xuống hơi mỏng một tầng tuyết, bay là tả đông tuyết phiêu tán ở thiên địa chi gian làm tiểu dục kinh hỉ mặc danh buổi sáng không có đưa tiểu dục tới đi làm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đã đến trong cung co trong chốc lát chuẩn bị chờ tiểu dục hạ chiều lúc sau tiếp hắn trở về tiểu dục chính hưng phấn mà muốn đến trên nền tuyết chạy vài vòng thời điểm một cái màu lam thân ảnh nhanh nhẹn mà đến đem tiểu dục ôm ở trong lòng ngực một cái mang mũ tròn tiểu áo tròn đã bao lại tiểu dục cũng chặn mới rơi xuống tiểu dục trên đầu không vải miếng đông tuyết Mậu thân tiểu dục ôm lấy tiểu thanh cổ cười tủm tỉm mà nói tuyệt ơi hảo vui vẻ nha. Ân, Mẫu thân cũng thực vui vẻ. Khoác một kiện màu lam áo choàng kiểu thành đã ôm tiểu dục tiểu thân mình ở tuyết trung phi thân mà đi, ở trắng xóa thiên địa chi gian, dừng hình ảnh thành mỹ diệu nhất một bức bức họa của tròn. Mà đương cao lớn mạc hoa xanh phi thân mà đến ôm chặt mẫu tử hai người thời điểm, càng là ấm áp tới rồi cực điểm. Trong cung cung nữ thái giám cùng bọn thị vệ, đối với bọn họ thái thượng hoàng cùng thái hậu nương nương cùng với nhà mình tiểu hoàng đế không thích đi đường, luôn là ở trong cung bay tới bay lui sớm đã là tập mãi thành thói quen. Cha, mẫu thân, ta hôm nay muốn đi ông ngoại trong nhà vẫn an thủy đệ đệ, còn có nguyên nguyên đệ đệ cùng văn tiểu đệ cũng đã lâu không gặp, bọn họ khẳng định đều thường ta. Ra cung thời điểm, tiểu dục đối mạc hoa xanh cùng tiểu thanh nói. Tuy rằng cảm thấy chính mình nhi tử nói nghe tới có điểm tự luyến, nhưng là khách quan tới nói, tiểu dục nói hẳn là đều là sự thật. Bất qua muốn bọn họ ở kế tiếp nửa ngày trong vòng đến tiểu quốc công phủ, Đoan vương phủ cùng văn thượng thư phủ các đi một chuyến, tựa hồ có điểm miễn cưỡng. Rốt cuộc tổng không thể tới rồi một nhà lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo ra. Người ông ngoại gia hoa mai hẳn là khai, ngươi không bằng tổ chức cái yến hội, đem ngươi bọn đệ đệ đều mời đi theo cùng nhau chơi, còn có thể thỉnh một ít mặt khác hải tử. Tiêu Thanh mỉm cười đề nghị, nhà mình nhi tử giao tế mặt thực quảng, là cái đến chỗ nào đều thực xài được người, đến nhà khác làm khách đều có điểm đi bất qua tới, không bằng liền tổ chức cái yến hội đi, một cái chuyên trúc với bọn nhỏ yến hội, nói vậy sẽ thực hảo ngoạn. Mẫu thân, người quá thông minh. Tiểu dục ánh mắt sáng lên, trực tiếp thò qua tới ở Kiều Thanh trên mặt hôn một cái cười nói, vừa lúc kế tiếp ba ngày không dùng tới chiều, ta muốn tổ chức một cái đặc biệt tiến hội. Kế tiếp ba ngày không dùng tới chiều. Mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh tỏ vẻ này đối với nhà mình trở về ngày hôm sau liền dậy sớm đi thượng chiều nhi tử tới nói tựa hồ không quá bình thường à. Đương mạc hoa xanh hỏi vì sao thời điểm, Tiêu dục liền đem phía trước lâm chiều thời điểm sự tình nói. Mạc Hoa xanh xoa xoa kiểu dục đầu nhỏ khen một câu, giúp Nhi cùng ta giống nhau thông minh. Tiểu Thanh đối với nhà mình Nhi tử biểu hiện cũng là thập phần tán thưởng, bất quá đối với Mạc Hoa xanh khen Nhi tử thời điểm còn không quên tự luyến một phen hành vi, Tiểu Thanh quyết định làm lờ chi. Trở lại Di Lạc Sơn biệt viện lúc sau, Tiểu Dục hứng thú chí bừng bừng mà đi tìm Mạc Tiểu An cùng Mạc Ly, tam huynh muội ghé vào cùng nhau bắt đầu kế hoạch thuộc về bọn họ một hồi yến hội. Tiểu Thanh đề nghị yến hội địa điểm là ở Kiều Quốc công phủ. Bởi vì lúc này Kiều Quốc Công Phủ lục ngạc mai hẳn là đã khai, tuyết trung thưởng mai là một kiện thực không tồi sự tình. Mà Kiều Dục quyết định yến hội tổ chức địa điểm liền ở Kiều Quốc Công Phủ, nhà mình ông ngoại địa bàn nhi chính là chính mình địa bàn nhi, Kiều Dục tỏ vẻ cái này một chút vấn đề đều sẽ không có. Bất quá ba cái hài tử thương lượng trong chốc lát lúc sau, liền tới đây tìm Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh, nói bọn họ muốn tới trước Kiều Quốc Công Phủ đi xem lại quyết định như thế nào bố trí. tiểu Thanh tỏ vẻ cái này không thành vấn đề vừa lúc nàng cũng muốn qua đi vấn an một chút Kiều Trấn Hiên, còn có Kiều Hoài cẩn cùng Tần Anh Nhi tử, cùng với mấy ngày hôm trước vừa mới sinh ra Kiều Hoài Mận nữ nhi. Tần Anh sinh sản thời điểm có chút gian nan, mà Kiều Hoài Mẫn Phu nhân triệu thị sinh sản thời điểm tương đối tới nói muốn thuận lợi một ít. Hiện giờ Kiều Trấn Hiên đây là cháu trai cháu gái đều đầy đủ hết, đi đường đều mang theo phong. Chờ nhìn đến mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh mang theo bọn nhỏ trở về, Kiều Trấn Hiên càng là cao hứng vô cùng. Tiểu Thanh đi nhìn triệu thị cùng nàng nữ nhi còn đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ. Triệu Thị tinh thần còn hảo, nho nhỏ trẻ con mi thanh mục tú, bị Tiêu Chấn Hiên đặt tên gọi là tiểu Kỳ. Tiêu lên cùng đã từng, Tiêu Thanh, tiểu Thất rất là giống nhau. Nghe tới Tiêu Dục nói muốn muốn ở tiểu quốc công phủ tổ chức một hồi hiến hội thời điểm, Tiêu Chấn Hiên đương nhiên là thập phần tán thành, còn nói làm Tiêu Dục có cái gì ý tưởng đều cứ việc phân phó Tiêu quốc công phủ người. Ba cái hài tử đều ăn mặc thật dài, bị Tiêu Chấn Hiên mang theo đi hậu hoa viên. tiểu thành vốn dĩ tưởng cùng đi nhưng là mạc hoa xanh biểu hiện đến hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, lại còn có lôi kéo tiểu thanh nói làm nàng bồi hắn một khối lưu lại, tiểu thanh cũng liền tùy mạc hoa xanh đi. chờ ba cái hải tử từ hậu hoa viên trở về, còn ở hưng thú bừng bừng mà thảo luận yến hội muốn như thế nào tổ chức mới càng tốt chơi. là đêm, nhìn ba cái hải tử ngủ lúc sau, tiểu thanh trở lại phòng đang chuẩn bị đi tắm sau đó nghỉ ngơi, lại bị mạc hoa xanh cấp phủ thêm một kiện thật dày áo choàng. tiểu thất, bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Mạc Hoa Xanh vươn đôi tay ôm chặt Tiểu Thanh nói, "Tiểu Thanh thực vô ngữ." Ban ngày ở Tiêu Quốc công phủ thời điểm, nàng nói muốn cùng đi hậu hoa viên xem hoa mai, kết quả Mạc Hoa Xanh trong chốc lát nói bên ngoài quá lạnh, trong chốc lát lại nói hắn rất mệt, chính là không muốn động. Hiện giờ này đều hơn phân nửa muộn rồi, bên ngoài trời ra rét, còn rơi xuống đại tuyết, hắn thế nhưng muốn đi ra ngoài đi một chút. "Tiểu thất, ngươi liền bồi ta đi sao?" Mạc Hoa Xanh ôm lấy Tiểu Thanh, làm lũng giải đến. Làm Tiểu Thanh nổi ra gà đều đi lên. Ngươi nói trước đi nơi nào, bằng không ta không đi. Tiểu thanh tỏ vẻ Mặc hoa xanh thật là bị nàng quán đến có thể, này nghĩ cái gì thì muốn cái đó không phải lăn lộn người sao. Ai ngờ ngay sau đó Mặc hoa xanh trực tiếp phủ trụ kiểu thanh mặt liền hôn xuống dưới, một cái nụ hôn giải thân đến kiểu thanh đều sắp xuyến bất quá tới khí thời điểm. Mặc hoa xanh mới buông ra nàng cười nói, tiểu thất không đáp ứng ta liền vẫn luôn thân ngươi, vẫn luôn thân đến ngươi đáp ứng mới thôi. Mặc hoa xanh, có người nói quá ngươi là cái vô lại sao? Tiểu thanh lôi kéo mạc hoa xanh mặt nói. Có mạc hoa xanh sảng khoái gật gật đầu nói, nhà ta bảo bối tiểu thất nói qua. Ta chính là cái vô lại, án vạ tiểu thất. Cuối cùng tiểu thanh vẫn là đi theo mạc hoa xanh ra cửa, bởi vì hiện giờ ở một nhà 5 người bên trong, mạc hoa xanh làm nũng làm nịu công lực đã là siêu việt ba cái hài tử, tiểu thanh luôn là lấy hắn không có biện pháp. Tuyết đêm dưới, cũng không phải thực hát ám, mạc hoa xanh cẩn thận mà cấp tiểu thanh mang hảo áo tròn ngũ, ôm lấy tiểu thanh rời đi di Lạc Sơn biệt viện. Mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có đông tuyết rào rạt rơi xuống thanh âm. Hai người đều không có mang mặt nạ, gió lạnh kẹp đông tuyết nên diện mà đến, cảm giác được trên mặt lạnh lẽo. Mặc Hoa Xanh phản ứng đầu tiên là duỗi tay vướt ve một chút tiểu thanh gương mặt, xúc tua hơi lạnh, Mặc Hoa Xanh chân mày cau lại. Lúc này mới đột nhiên cảm thấy hơn phân nửa đêm mang tiểu thanh ra cửa chuyện này có điểm nốc. Bất quá nếu đều đã ra tới, nửa đường lại lộn trở lại đi sẽ càng nốc. Mặc Hoa Xanh đem tiểu thanh cả người gắn vào chính mình to rộng áo choàng. Ngay cả đôi mắt đều không có lộ ra tới. Trước mắt một mảnh hắc ám tiểu thanh bật cười, nàng thật không cảm thấy có bao nhiêu lãnh. Vừa mới giật mình muốn đem đầu từ Mạc Hoa xanh ngực dò ra đi, đã bị Mạc Hoa xanh ôn nhu mà ấn trở về, tiểu thất đừng lộn xộn, ngươi không cần xem lộ, đi theo ta đi là được. Này há ngăn là không cần xem lộ, liền đi đường đều tỉnh. Bởi vì Kiều Thanh cả người bị Mạc Hoa xanh bao vây đến kín mít ôm vào trong ngực. Nàng có thể cảm giác được Mạc Hoa xanh ngực truyền đến độ ấm, còn có thể nghe được hắn tiếng tim đập cửa hồ cũng không có trải qua bao lâu, mặc hoa xanh buông tiểu thanh mang theo ý cười thanh âm nói tiểu thất tới rồi ngươi xem bị mạc hoa xanh che khuất tầm mắt đột nhiên mở ra tiểu thanh trước mắt xuất hiện chính là một mảnh tựa như tiên cảnh tuyết trung mai lâm thuần một sắc lục ngạc mai ở tuyết trung lập loe trong suốt quang mang cánh mũi gian truyền đến lệnh người vui vẻ thoải mái thanh hương tiểu thanh biết bọn họ ở nơi nào đây là kiều quốc công phủ hậu hoa viên mặc hoa xanh ban ngày không muốn lại đây địa phương tiểu thất ngươi còn nhớ rõ sao Năm ấy cũng là đại tuyết, nơi này hoa mai khai, ngươi lần đầu tiên chủ động mời ta kiểu thanh đang xem hoa mai, mặc hoa xanh ánh mắt lại không có rời đi kiểu thanh, ngươi không biết lúc ấy ta có bao nhiêu cao hứng, ta nhìn không tới hoa mai, chính là ta nơi này mà hoa xanh chỉ vào chính mình ngược vị trí, vẫn luôn đều có thể nhìn đến ngươi. Mặc hoa xanh không phải không thích nơi này, ban ngày không muốn tới, buổi tối lại khăng khăng mang theo kiểu thanh cùng nhau lại đây, là bởi vì nơi này là có bọn họ cộng đồng tốt đẹp hồi ước địa phương. Hắn tưởng lại mang theo Kiều Thanh tới một lần, chỉ có bọn họ hai người. Lúc ấy Kiều Thanh vẫn là ở tại Thâm khuê Kiều Thất Tiểu Thư, Mặc Hoa Xanh vẫn là hai mắt mù An Vương gia. Mặc Hoa Xanh luôn là xuất hiện ở Kiều Thanh bên người, thậm chí còn đem Tiểu Dục dưỡng ở An Vương phủ, đổi lấy một cái ngày ngày nhìn thấy Kiều Thanh cơ hội. Mặc Hoa Xanh quá chủ động, Kiều Thanh lại tựa hồ luôn là không có gì tỏ vẻ. Tuy rằng Mặc Hoa Xanh nói chính mình không đội, Kỳ thật trong lòng lại luôn là lo được lo mất, sợ Kiều Thanh cuối cùng vẫn là không thể thích thượng chính mình đương ngày đó ban đêm tiểu thanh chủ động mở miệng mời mạc hoa xanh đến tiểu quốc công phủ hậu hoa viên thưởng mai thời điểm kia một khắc mạc hoa xanh trong lòng kích động không thể miêu tả giống nhau tuyết giống nhau hoa mai giống nhau hai người có cái từ gọi là cảnh còn người mất nhưng này đối với mạc hoa xanh cùng tiểu thanh tới nói cũng không áp dụng mặc kệ cảnh vật chung quanh như thế nào biến nào bọn họ cầm tay đôi tay trước sau chưa từng tách ra tiểu thất nói ngươi yêu ta mạc hoa xanh ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiểu thanh nói ta yêu ngươi Tiểu Thanh cũng không có do dự trả lời là mạc Hoa Xanh hai tròng mắt nháy mắt phát ra lộng lấy quan mang. ở đêm khuya tuyết trung hoa mai dưới tàng cây, Mặc Hoa Xanh ôm chặt Tiểu Thanh ôn nhu mà hôn lên đi. cánh hoa thượng đông tuyết bị gió thổi lạc, dừng ở Tiểu Thanh phát gian, phảng phất mang theo hoa mai hương thơm, nháy mắt lại biến mất không thấy. mà một hôn từ bỏ, Mặc Hoa Xanh buông ra Tiểu Thanh nói, Tiểu Thất, ta cũng yêu ngươi, so ngươi yêu ta càng nhiều càng nhiều. Đại buổi tối không thể ngủ, bị mạc Hoa Xanh ôm đến nơi đây hồi ức quá vãng. Thưởng mai thêm thổ lộ, Tiểu Thanh chính đắm chìm ở Mạc Hoa Xanh, cô ý chế tạo lãng mạn bên trong thời điểm, Mạc Hoa Xanh vẻ mặt đau lòng mà đem nàng lại cấp gấn vào trong lòng lực nói, loại này thời tiết thật không nên mang tiểu thất ra tới, chúng ta mau trở về ngủ đi. Đưa Mạc Hoa Xanh ôm Tiểu Thanh thực mau đi xa thời điểm, Tiểu Thanh ở Mạc Hoa Xanh ấm áp trong ngực, khoe miệng độ cung vẫn luôn không có rơi xuống quá. Ngày hôm sau, ba cái hải tử đã hoàn thành yến hội kế hoạch, bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Thủ hạ có thể dùng người đại đại có hết thể tiến hành đến độ thập phần thuận lợi. ở kiều dục mời đệ đệ bên trong, đương nhiên không phải ít lần này cùng hắn một đường hồi thịnh dương tiểu phúc tử đệ đệ, mà nhìn đến kiều dục tham dự chế tác rất có đồng thú thì mời, kiều thanh ngấm lại tuổi hồ hẳn là đi thần y sơn trang nhìn xem, cũng không biết vân vô cấp vệ phúc giải cổ sự tình tiến hành đến thế nào. Mặc hoa xanh cùng kiều thanh mang theo ba cái hải tử rời đi di lạc sơn biệt viện, đem ba cái hải tử đều đưa đến kiều quốc công phủ lúc sau, hai người cưỡi ngựa ra thịnh dương thành. Hướng tới thần y dì Sơn Trang mà đi. Sáng nay tuyết đã ngừng, bởi vì ngày hôm qua hạ đến đại, cho nên các nơi đều đã có thật dày tuyết động, ngân trang tố khỏa thịnh dương thành thập phần mỹ lệ. Lúc này thần y dì Sơn Trang chung các tiểu cô nương đều ở trên nền tuyết vui sướng mà chơi đùa, vân vô hiện giờ càng thêm hiền hòa, Diêu Lan Chi chủ yếu phụ trách thịnh dương trong thành y dì quán, hơn nữa mỗi ngày có cái hàn nguyệt Sơn Trang nam nhân tới nàng trước mặt báo danh, nhưng thật ra có vẻ càng thêm tuổi trẻ, tính cách cũng không trước kia như vậy cường thế Liên ở ngày hôm qua, Tô Ly Thương đã rửa theo vân vô phân phó, trộm lấy vệ phúc một giọt huyết cấp vân vô, vân vô lấy đi lúc sau, cả ngày lại không ra quá môn. Hôm nay buổi sáng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, vân vô ở vệ nam tha thiết trong ánh mắt đối Tô Ly Thương nói phải cho hắn trị liệu, làm Tô Ly Thương cùng hắn đi. Vệ nam cao hứng mà nhìn Tô Ly Thương đi vân vô sân, còn cùng mạc dục tú nói cái này hắn rốt cuộc có thể yên tâm. Chính là lúc này ở vân vô nơi đó, không khí lại có chút nặng nghề tô ly thương một lại đây liền hỏi vân vô khi nào có thể cho vệ phúc giải cổ, vân vô một bên sửa sang lại trong tay đồ vật một bên thần sắc nhàn nhạt mà nói còn muốn lại quá mấy ngày. Đã tới rồi nơi này, tô ly thương cũng không phải một hai phải cấp tại đây mấy ngày, rốt cuộc nhìn vân vô vẫn là rất có năm chắc bộ dáng, đã làm hắn có chút an tâm. Như thế tô ly thương liền phải cáo từ đi trở về, bởi vì hắn cho rằng vân vô kêu hắn lại đây chính là nói cho hắn một tiếng khi nào mới có thể cấp vệ phúc giải cổ. Đứng lại! Vân vô nhìn tô ly thương nói, trở về ngồi xuống. Tô ly thương có chút nghi hoặc mà trở về ngồi xuống, chờ nhìn đến vân vô rối tay đáp thượng hắn mạch đập, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Vân vô đây là, thật sự phải cho hắn trị liệu sao? Vẫn là xem hắn khi nào chết. Tô ly thương biết chính mình lúc này ý tưởng có chút không biết tốt xấu, nhưng là hắn thật đúng là trước nay không nghĩ tới vân vô sẽ cho hắn trị liệu chuyện như vậy. Không phải vân vô bất cận nhân tình, là tô ly thương chính mình đã làm sai chuyện. Hắn nguyện ý gánh vác hết thể hậu quả. Có thể đem chính mình thân thể đạp hư thành cái dạng này, người là rất lợi hại. Một lát sau vân vô mới buông ra Tô Ly thương tay, nhìn hắn có chút trào phúng mà nói. Thân thể của ta ta chính mình biết, tạm thời không chết được, không nhọc phiền vân tiền bối lo lắng. Tô Ly thương rũ mắt nói. Không có lúc nào là đau đớn vẫn luôn đều ở nhắc nhở hắn, thân thể hắn có bao nhiêu không xong, Mà vân vô có thể cấp vệ phúc giải cổ, Tô Ly thương đã vô cùng cảm kích là thiệt tình cảm thấy hắn không có gì đáng giá vân vô lo lắng, hơn nữa hết thể hậu quả đều là chính hắn tạo thành, chẳng trách người khác. Ta không phải vì ngươi vân vô ở tô ly thương trước mặt nói thẳng không cố kỵ, cũng không có biểu hiện ra cái gì lấy ơn báo hoán bộ dáng Lần này các ngươi tới thần y y sơn trang trên thực tế là vì cấp vệ nam nhi tử giải cổ, nhưng là vệ nam cùng mạc dục tú cũng không biết điểm này, ngươi hẳn là cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết. Nếu ngươi hôm nay cứ như vậy trở về nói, muốn như thế nào cùng vệ nam giải thích, Chẳng lẽ muốn nói ta đối với ngươi thương bất lực sao? Vẫn là muốn nói chính ngươi đột nhiên lại không nghĩ trị liệu. Tô Ly thương thần sắc cứng đờ, đang chuẩn bị đứng lên thân mình dừng một chút lại ngồi trở về. Hắn trong lòng vẫn luôn bị cấp vệ phúc giải cổ sự tình cấp chiếm đầy, xem nhẹ chính mình không nhẹ thương thế, cũng xem nhẹ một sự kiện. Lần này bọn họ tới thần Y lìa Sơn Trang, vệ nam cùng Mạc Dục Tú đều tưởng vân vô muốn ra tay cho hắn trị liệu, mà hiện giờ đã là ngày thứ ba, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ làm vệ nam sinh y. Rốt cuộc Vân Vô thái độ là rõ ràng, mà Vân Vô ý thuật chi cao minh càng là chân thật đáng tin. Vậy làm phiền Vân tiền bối, lần này đại ân ngày sau nhất định tương báo. Tô Ly Thương thần sắc nghiêm túc mà đối Vân Vô nói. Vân Vô cấp Tô Ly Thương đem quá mạch lúc sau, đôi tay liền vẫn luôn không có nhẳng rỗi. Lúc này đã để bút viết hảo một cái phương thuốc đưa cho Tô Ly Thương nói. Đi dược phòng dựa theo cái này phương thuốc lấy thuốc tài, trở về làm thuốc tắm, mỗi ngày hai lần, ba ngày lúc sau ta lại vì ngươi chăm cứu. Vân vô cũng không phải cố ý nhằm vào tô ly thương, mà là làm một cái ý lìa giả, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế không yêu quý chính mình thân thể người, trong lòng bất mãn tự nhiên mà vậy liền sinh ra. Tô ly thương nguyên bản thương thế liền không nhẹ, kết quả ngạnh sinh sinh cấp kéo dài tới hiện tại, trung gian còn lại bị đả thương quá rất nhiều lần, còn động võ rất nhiều lần, đều không có hảo hảo trị liệu, hơn nữa cho tới nay tâm tình đủ rột, thân thể nội bộ trạng huống đã kém đến thái quá, hắn hiện tại còn miễn cưỡng có thể thấy qua đi sắc mặt đều là ở cường căng. Tuy rằng vân vô trực tiếp xem nhẹ tô ly thương theo như lời muốn ngày sau báo đáp nói, nhưng là tô ly thương chính mình sẽ không quên. Hắn đối với vân vô hành lễ lúc sau, cầm cái kia phương thuốc ra cửa. Chỉ là ra vân vô sân lúc sau, tô ly thương lại có chút mê mang mà dừng bước chân. Vân vô sở trụ địa phương là toàn bộ thần y sơn trang địa thế tối cao nơi, cho nên tô ly thương lúc này đứng ở nơi đó có thể nhìn đến tuyết sau phong cảnh như họa toàn bộ thần y y sơn trang. Còn có phía dưới đất chống mặt trên đang ở vui cười đùa giỡn rất nhiều tiểu đệ tử. Vân vô chỉ cho tô ly thương một cái phương thuốc, nói làm hắn đi dược phòng lấy dược liệu, chính là đến thần y, y. sơn trang mới 2 ngày tô ly thương đối với thần y. y sơn trang cũng không hiểu biết, đi qua địa phương cũng liền hắn trụ sân cùng vân vô sân mà thôi. Hắn không biết thần y sơn trang dược phòng ở nơi nào, cũng không biết muốn tìm ai đi lấy này đó dược liệu. Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Một cái ăn mặc một thân màu đỏ áo choàng Mang có tuyết trắng mao nhung đường viền mũ tràng tiểu cô nương xuất hiện ở cách đó không xa, có chút tò mò mà nhìn tô ly thương hỏi. Đây là Ngọc hoa, vừa mới ở dưới chơi thật lâu lúc sau đi lên tìm vân vô, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng. Tô ly thương biết vị này chính là vân vô tiểu đồ đệ, hơn nữa giống như còn quảng tiểu thanh tiêu tỷ tỷ, nhưng cũng không biết cái này tiểu cô nương tên gọi là gì là cái gì thân phận. Vân tiền bối cho ta một trương phương thuốc, làm ta đi dược phòng lấy dược liệu, ngươi có thể nói cho ta dược phòng ở nơi nào sao? Nhìn đến trước mắt tiểu cô nương thuần tịnh hai trong mắt, tô ly thương mở miệng hỏi. Liên ở dưới, ta mang ngươi đi đi. Ngọc Họa hơi hơi mỉm cười nói, sư tỷ đều ở bên ngoài, lúc này dược phòng khả năng không có người, ta đi giúp ngươi bốc thuốc. Nàng hiện tại đang ở học tập phân biệt dược liệu cùng bốc thuốc, vân vô khen nàng học được thực mau, nàng ngày thường không có việc gì thời điểm liền thích ở dược phòng đợi, đối bên trong thập phần quen thuộc. Đa tạ, nghĩ đến vệ nam nhìn hắn luôn là có chút lo lắng thần sắc. Tô Ly thương cũng hy vọng thân thể có thể mau chóng khôi phục. mặc kệ là vì làm vệ nam chân chính yên tâm, vẫn là vì về sau có thể càng tốt bảo hộ vệ nam người một nhà, hắn đều không thể lại mặc kệ chính mình như vậy suy yếu đi xuống. Lúc này Thái Dương đã ra tới, Ngọc Họa tháo xuống mũ, ngửa quen đường cũ mà đi ở phía trước, Tô Ly thương đi theo phía sau, trong lúc vô ý nhìn đến trước mắt tiểu cô nương thai trái, ánh mắt nao nao. Hắn đương nhiên biết, tiểu thanh thai trái thượng có một quả huyết hồng con bướm trắng bớt, mà cái này tiểu cô nương trên người đồng dạng vị trí cũng có như vậy một quả bớt. Tiểu thanh là vân vô nữ nhi, mà cái này tiểu cô nương không phải là vân vô nữ nhi, bởi vì nếu đúng vậy lời nói, vân vô sẽ không không thừa nhận. Nhưng nàng cùng tiểu thanh chi gian nhất định tồn tại nào đó thân duyên quan hệ, bằng không sẽ không có như thế trùng hợp, mà tiểu thanh cũng sẽ không tùy tiện nhìn thấy một cái tiểu cô nương coi như là muội muội. Người suy nghĩ cái gì? Ngọc Họa quay đầu lại, liền nhìn đến tô ly thương có chút thất thần bộ dáng. Không có gì. Tô Ly Thương khẽ lắc đầu, cũng không có tính toán cùng một tiểu nha đầu chia sẻ tâm sự của mình. "Ngươi yên tâm đi, sư phụ ta rất lợi hại, ngươi trên mặt vết sẹo nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu." Ngọc Họa cho rằng Tô Ly Thương là tới tìm Vân Vô trị liệu trên mặt vết sẹo, liền hảo tâm mở miệng đối hắn nói. Tô Ly Thương đạm đạm cười nói, "Đa tạ." Bị một cái xa lạ tiểu cô nương an ủi, loại cảm giác này thực thần kỳ. Có được trời ưu ái dung mạo Tô Ly Thương, một ngày kia bị người hủy dung lúc sau, Lại không nghĩ tới muốn loại trừ trên mặt vết sẹo, Không phải không có cách nào Mà là hắn không nghĩ Này đó vết xẻo với hắn mà nói là cực khổ đại biểu Cũng là hắn quyết tâm trọng sinh nhấn ký Tuy rằng tô ly thương thật sự Không tính toán trị liệu chính mình mặt Vân vô cũng không có hứng thú cấp tô ly thương Trị liệu trên mặt thương Nhưng là tô ly thương không tính toán nói cho cái này Thiện lương tiểu cô nương 208 chu gia tiểu thư Liên ở Ngọc Hỏa mang theo tô ly thương Đi thần y Dì sơn trang dược phòng thời điểm Mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh đã vào thần Y Sơn Trang, Kiều Thanh trong tay áo còn phóng Kiều Dục làm ơn hắn mang lại đây cấp vệ phúc thì mời. Thiếu chủ. Trước hết nhiệt tình mà hướng tới Kiều Thanh chạy tới như cũ là Tiểu Cẩm, nàng nhìn Kiều Thanh cười nói, Thiếu chủ là tới tìm Trang chủ sao. Hắn ở mặt trên. Ơn Kiều Thanh mỉm cười gật gật đầu nói, cảm ơn Tiểu Cẩm. Cái này Tiểu Cô Nương là Kiều Thanh ở thần Y Sơn Trang đệ tử bên trong chung quen thuộc nhất một cái, đối nàng cũng rất là thích. Chỉ là Kiều Thanh ánh mắt quét một vòng nhi lại không có nhìn đến ngày xưa thường xuyên cùng Tiểu Cẩm ở bên nhau Ngọc Họa, liền mở miệng hỏi Tiểu Cẩm, Họa Nhi đâu? Ngày hôm qua hạ tuyết, này đó Tiểu cô nương đều ở bên ngoài chơi, theo lý mà nói Ngọc Họa hẳn là cũng ở. Họa Nhi vừa mới mang theo tô công tử đi dự phòng. Tiểu Cẩm cười nói, kỳ thật toàn bộ thần y gì Sơn Trang, duy nhất đối tô ly thương khả năng thực không hiểu biết chính là tân tiến tiểu đệ tử Ngọc Họa. Đã từng Tô Ly Thương ở đông lôi quốc thần Y Dĩ Cốc Trung ở không ngắn thời gian, còn kém điểm cùng giả thiếu chủ Vân Lam thành thần, này đó thần Y Dì Sơn Trang các đệ tử đều là biết đến. Bất quá nghe nói Tô Ly Thương chủ động đem vệ quốc đưa cho bọn họ thần Y Dĩ Sơn Trang thiếu chủ, thần Y Dĩ Sơn Trang các đệ tử ý tưởng chính là đơn giản như vậy, hàn Nguyệt Sơn Trang, thần Y Dĩ Sơn Trang, ám lâu cùng với Nhiêu Quốc đều là nhà bọn họ thiếu chủ, lần này vẫn là bị bọn họ thiếu chủ đưa tới Nhiêu Quốc tới, khẳng định đã cùng qua đi không giống nhau. Cho nên nhưng thật ra không có người đối hắn biểu hiện ra cái gì để ý. Mang tô ly thương đi dược phòng. Hẳn là vân vô ra tay cấp tô ly thương trị liệu đi. Điểm này Kiều Thanh cũng không ngoài ý muốn, cũng không hướng trong lòng đi. Đối với sôi nổi hướng nàng hành lệ chào hỏi các đệ tử mỉm cười gật gật đầu, cùng mạc hoa xanh cùng nhau hướng tới thần y sơn trang chỗ cao đi đến. Đi ngang qua vệ nam cùng mạc dục tú trụ sân thời điểm, Kiều Thanh đi vào trước nhìn một chút vệ phúc tiểu bảo tử hiện giờ còn chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ tiểu hài tử thuật nhìn phẫn nộ đang yêu tiểu thanh ôm ôm vệ phúc sau đó đem thiệp mời cho vệ nam dục nhi ngày mai muốn tổ chức kiến hội vệ nam mở ra cái kia ngoại hình hơi có chút độc đáo thiệp nhìn thoáng qua kinh ngạc hỏi tiểu thanh khẽ gật đầu nói ngày mai các ngươi mang theo tiểu phúc cùng đi đi tuy rằng tiểu dục là chuẩn bị tổ chức một cái chuyên trúc với bọn nhỏ hiến hội nhưng là đại bộ phận trong nhà cũng sẽ không yên tâm làm hài tử chính mình đi vệ phúc hẳn là tiểu dục mời người bên trong tuổi nhỏ nhất một cái Đương nhiên, muốn bài trừ Kiều Hoài cẩn cái kia càng tiểu nhân nhi tử cùng với Kiều Hoài mẫn cái kia mới sinh ra không mấy ngày nữ nhi, loại này đều là tạm thời còn không thể ra cửa. Hảo! Vệ Nam mỉm cười gật đầu. Về sau muốn ở Thịnh Dương thành sinh hoạt, thừa dịp cơ hội này nhiều kết giao một ít bằng hữu cũng là tốt, Thí dụ như Kiều Quốc Công Phủ hai vị công tử, còn có mạc Bắc Nguyệt Ca Ca Mạc Đông Dương, đều là vệ nam lần trước tới Thịnh Dương thành liền rất là thưởng thức người. Rời đi vệ nam sân lúc sau. Tiểu Thanh tiếp tục hướng lên trên đi, đi Vân Vô chủ sân. Trong viện im ắng không ai, mà Vân Vô phòng môn cũng đóng lại, Tiểu Thanh tới rồi cửa chuẩn bị gõ cửa, do dự một chút vẫn là quyết định tính. Phía trước Vân Vô nói về giải cổ phương pháp hắn còn muốn nghiên cứu một chút, mà hiện giờ bất quá hai ngày thời gian, rất có khả năng còn không có thành công. Lúc này ba ngày ban mặt, Vân Vô ở bên trong lại đóng lại môn, Tiểu Thanh suy đoán hắn rất có khả năng là ở nghiên cứu giải cổ chi thuật, nghị nghị vẫn là quyết định không cần quấy rầy Vân Vô Lại đây một chuyến, cấp vệ phúc thiệp đưa đến là được. Tiểu thanh đối vân vô y thì thuật vẫn là rất có tin tưởng, bất quá làm vân vô nữ nhi duy nhất, nàng cũng không có cái gì hứng thú từ đầu bắt đầu học khởi kế thừa vân vô y thì bác. Chúng ta đi thôi. Tiểu thanh nắm lấy mạc hoa xanh tay nhẹ giọng nói. Mạc hoa xanh không sao cả gật gật đầu, hắn muốn dĩ chính là buổi kiểu thanh lại đây, hết thể đều nghe tiểu thanh. Trở về đi thời điểm, xa xa mà nhìn đến phía dưới một trước một sau hai cái hồng y đi thân ảnh hướng tới bọn họ đã đi tới phía trước chính là ngọc họa, rồi sau đó mặt lạc hậu hai bước tô ly thương, tuyết trắng xóa, hồng y lìa minh diễm, một cao một thấp hai người ở tiểu thanh trong tầm mắt thân ảnh có ngắn ngủi trọng điệp lại thực mau tách ra, ngọc họa nhìn đến tiểu thanh ánh mắt sáng ngời đã chạy tới, tỷ tỷ, hiện giờ càng thêm rộng rãi ngọc họa trực tiếp chạy tới ôm lấy tiểu thanh, ngửa đầu nhìn nàng cười nói, ngươi là tới xem ta sao? Ngày hôm trước tiểu thanh rời đi hàn nguyệt sơn thời điểm nói qua mấy ngày sẽ qua tới xem ngọc họa, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Ân, Tiêu Thanh cười sờ sờ Ngọc Họa đầu nói, Họa Nhi giúp tỷ tỷ chuyển cáo sư phụ ngươi, liền nói chúng ta đã tới, hắn đang ở vội chúng ta liền đi trước. Tốt. Ngọc Họa ngoan ngoãn gật gật đầu, có chút không tham mà buông ra Kiều Thanh nói, tỷ tỷ có rảnh phải thường xuyên lại đây Nga. Tiêu Thanh gật gật đầu, cùng Ngọc Họa tách ra thời điểm, nguyên bản đứng ở cách đó không xa tô ly thương đã không thấy bóng người. Mặc hoa xanh cùng Tiêu Thanh cưới ngựa rời đi Hàn Nguyệt Sơn, không bao lâu liền về tới Thịnh Dương trong thành. Đánh mã từ trên đường chậm rãi đi qua thời điểm, Tiểu Thanh trong lúc vô tình thấy được một cái hồi lâu không có lộ diện người, định quốc tướng quân phủ đại tiểu thư Chu Hồng Anh. Tiểu Thanh đối Chu Hồng Anh ấn tượng không tính khắc sâu, trước kia chạm mặt số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Hồng Anh sinh ở Chu Gia, lại sinh không gặp thời, đuổi kịp Chu Gia nhất nghèo túng thời điểm. Nghe nói Chu Gia mấy năm nay trong ngoài đều là cái này tiểu thư ở xử lý, kỳ thật Kiều Thanh đã từng cũng nghĩ tới. Chu Hồng Anh tốt nhất quy túc chính là chiều cái hôn phu tiến chu gia, không nói chấn hưng chu gia, ít nhất có thể thế nàng chia sẻ một chút. Chỉ là sau lại, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Mạc Ngự Phong lúc trước nói vậy cũng là hảo ý, xuất phát từ trợ cấp chu gia tâm lý mới có thể cấp Mạc Lưu Vân cùng Chu Hồng Anh tứ hôn, làm Chu Hồng Anh lên làm Liêu Quốc Thái tử phi. Chỉ tiếp, nhìn như là vinh quang sau lưng, mặc kệ là chu gia vẫn là chu Hồng Anh, cuối cùng đều thâm chịu này hại. Vốn là nghèo tung Chu Gia ở kia lúc sau liền càng thêm phong bế, bởi vì nguyên bản còn ngẫu nhiên sẽ đại biểu Chu Gia ra, ra cửa giao tế đại tiểu thư Chu Hồng Anh đều không bao giờ ra cửa. Bất quá mặc kệ người ngoài như thế nào đối đãi, Thịnh Dương Thành đều không có người dám khi dễ Chu Gia. Gần nhất là Chu Minh đã tản tật nhiều năm như vậy, chính là hán định quốc tướng quân phong hào lại trước sau không có bị cắt đoạn, cho dù đã hưu danh vô thực, nhưng là lưu trữ cái này danh, liền đại biểu Liêu Quốc Hoàng đế là tán thành Chu Gia đối Liêu Quốc làm ra cống hiến Mặc kệ là đã từng mạc ngự phong vẫn là hiện giờ mạc hoa xanh phụ tử, đều không có muốn cho Chu Gia hai bàn tay trắng y tứ. Chỉ cần định quốc tướng quân phủ bảng hiệu còn ở, liền tính lại xem nhẹ Chu Gia, mặt mũi thượng đều đến không có trở ngại. Mà cái thứ hai nguyên nhân, cũng là càng thực tế một nguyên nhân, không có người dám khi dễ Chu Gia, là bởi vì Chu Gia là tần gia quan hệ thông gia. Tuy rằng tần gia nhân khẩu không vượng, nhưng là tương đối Chu Gia tới nói đã hảo quá nhiều. Ở định quốc tướng quân phủ Chu Gia suy tàn thời điểm. Trấn Quốc tướng quân phủ Tần gia ở Nghiêu quốc địa vị chưa từng có bị lay động quá, cho dù ở Tần Viễn phong phản bội Mạc Ngự Phong thời điểm, Mạc Ngự Phong cũng không có động Tần gia những người khác. Tần phu nhân là Chu Minh thân muội muội, mấy năm nay nàng cùng nàng nhi nữ cũng là Chu gia khách quen, thậm chí Chu gia trừ bỏ bọn họ ở ngoài cơ hồ không có khắc khách nhân tới cửa. Tuy rằng đã từng Chu Minh trước sau muốn đem Chu Hồng Anh đưa cho Tần Phi Dương cùng Tần Dịch hành vi làm hai nhà nhân sinh một chút ngăn cách, nhưng là tuyệt đối không có xuất hiện không hề lui tới kết quả. Không thoải mái lúc sau không mấy ngày, tần phu nhân liền ở hai cái nhi tử cùng đi dưới đi Chu ra, hai nhà người sớm đã trùng tu với hảo. Rốt cuộc có như vậy một tầng thân duyên quan hệ ở, Chu Gia bất hạnh tao ngộ cũng là người thổn thức không thôi, tần ra người cũng đều có thể tha thứ bọn họ, này lúc sau càng là nhiều hơn quan tâm. Đương Chu Hồng Anh trước trước mê vong trung tỉnh táo lại thời điểm, tần phu nhân nguyên bản đã thử tính mà lại lần nữa nhắc tới phải vì nàng triêu tê ở rể sự tình, liền ở Chu Hồng Anh thái độ cũng dao động thời điểm trầm kha nhiều năm chu gia lão phu nhân lại đột nhiên chết bệnh hiếu thuận chu hồng anh phải vì chu lão phu nhân giữ đạo hiếu tần phu nhân thương tâm lại cũng bất đắc dĩ trời cao tựa hồ luôn là ở khắc khe chu hồng anh cái này ngược nữ tử chính là có một số việc người ngoài có tâm lại cũng vô lực hiện giờ xuất hiện ở kiểu thanh trong tầm mắt chu hồng anh thân hình so trước kia thon gầy không ít bất quá tinh thần nhìn còn hảo khuôn mặt thập phần trầm tĩnh trang điểm rất là mộc mạc mà chu hồng anh đang muốn đi địa phương tiểu thanh cũng không xa lạ Thịnh Dương Thành Y Y quán, thân Y Lý Sơn Trang ở Thịnh Dương Thành khai kia ra cửa hàng. Cửa mở ra, Tiểu Thanh còn có thể nhìn đến Y Lý quán Lý Chính tự cấp bài hàng dài bá tánh xem bệnh Diêu Lan Chi. Chúng ta đi thôi. Tiểu Thanh thu hồi rừng ở Chu Hồng Anh trên người ánh mắt, cùng mặc hoa xanh tiếp theo đi phía trước đi đến. Chu Hồng Anh ăn mặc thập phần điệu thấp, chỉ dẫn theo một tiểu nha đầu, lâu chưa ở bên ngoài xuất hiện nàng, đã cơ hồ không ai có thể nhận ra tới. Vào Y Y quán, Chu Hồng Anh trước nhìn thoáng qua Diêu Lan Chi. Sau đó liền yên lặng mà đứng ở đội ngũ cuối cùng phương Vẫn luôn đợi gần một canh giờ Thần xác chút nào chưa biến Chu Hồng Anh rốt cuộc đứng ở Diêu Lan Chi trước mặt Diêu Lan Chi ngẩn đầu nhìn Chu Hồng Anh liếc mắt một cái lúc sau Ý bảo Chu Hồng Anh rôi tay Giống những người khác giống nhau thỉnh mạch Chu Hồng Anh đối Diêu Lan Chi hơi hơi một phút nói Gia đệ bệnh nặng nhiều năm vô pháp ra cửa Không biết Diêu trưởng Lão có thể hay không phá lệ đến trong phủ vì gia đệ trị liệu Chu Hồng Anh sở dĩ nói như vậy Là bởi vì nàng ở tới phía trước đã hỏi thăm hảo, trước mắt vị này chính là thần y y sơn trang trung y y thuật chỉ ở sau y tiên vân vô diều trường lão, mỗi cách 3 ngày sẽ tới thịnh dương trong thành ngồi khám, đối sở hữu tiến đến người bệnh đều tới chi không cự, liền tính ra không dậy nổi tiền khám bệnh cũng không sao, thậm chí có thể miễn phí đưa dược liệu. Chỉ là thần y y sơn trang khai nhà này y quán có một cái bất thành văn quy củ, chính là không tiếp thu tới cửa xem bệnh, có người bệnh nói mặc kệ là nâng lại đây cũng hảo khiêng lại đây cũng thế. Thế nào đều được, rốt cuộc thật sự không thể ra cửa người bệnh chỉ là số rất ít. Cái này quy củ là vân vô định ra tới. Nguyên nhân chủ yếu là thần y dì sơn trang bao gồm Diêu lan chi ở bên trong nhiều là nữ tử, hơn nữa đều không có cái gì võ công. Tại đây ra y quán trông được khám đừng lo, bởi vì ai cũng không dám trắng trận táo bạo mà tới thần y dì sơn trang địa bàn nháo sự, nhưng là tới cửa xem bệnh nói, an toàn vấn đề không tốt lắm giải quyết, tổng không thể làm cao thủ tùy thời đợi mệnh đi hộ tống. Thần Y Sơn Trang thiếu chủ là Kiều Thanh, lấy Kiều Thanh hiện giờ địa vị cùng thực lực, dám trêu chọc thần Y Sơn Trang người cực nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải không có. Hoặc là nói nguyên nhân chính là vì Kiều Thanh hiện giờ địa vị, nào đó người không đối phó được Kiều Thanh tình huống dưới, liền có khả năng sẽ lựa chọn Kiều Thanh bên người người xuống tay, thần Y Sơn Trang chính là một trong số đó. Vị tiểu thư này là Diêu Lan Chi cũng không có một ngụm từ chối, mà là hỏi Chu Hồng Anh là nhà ai tiểu thư? Tuy rằng nàng đối thịnh dương trong thành đại bộ phận người đều không quen biết, bất quá có người nhận thức. Định quốc tướng quân phủ, Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh thần sắc thản nhiên mà báo ra tên của mình, cũng không bao giờ sẽ bởi vì trung quanh người khác thường ánh mắt mà không trô dung thân. Nàng nhân sinh thực bất hạnh, cái này là sự thật. Chu Hồng Anh đấu tranh quá, mê vong quá, cũng bị lạc quá, mà nay rốt cuộc thanh tỉnh. Nữ nhân cũng không phải không gả chồng liền sống không nổi, nàng nhân sinh còn có rất nhiều mặt khác có ý nghĩa việc cần hoàn thành. Nàng tổ mẫu đã qua đời, nàng còn muốn quan tâm tàn tật phụ thân cùng bệnh nặng đệ đệ, đối bọn họ tới nói, nàng chính là duy nhất dựa vào. Chu phủ thực bế tắc, tuy rằng thần Y Sơn Trang đi vào nhiều quốc đã có một đoạn thời gian, nhưng là Chu Hồng Anh mấy ngày trước đây mới nghe hạ nhân nhắc tới chuyện này, hơn nữa đã biết thần Y Sơn Trang còn ở thịnh dương trong thành khai một nhà y quán, còn có một cái y thuật cao minh trưởng lao ở bên trong cho người ta xem bệnh. Chu Hồng Anh cơ hội là lập tức liền nghĩ tới chính mình đệ đệ Chu An Khang mấy năm nay tìm thầy trị bệnh hỏi dược số lần sớm đã đến không hết nàng là cái nữ lưu hạng người chu an khang mấy năm nay có thể có ngựa y để trị liệu còn có thể có trên giang hồ nổi danh đại phu cấp điều trị thân mình kỳ thật đều là tần dịch cùng tần phi dương ở an bài có thể nói nếu không phải tần gia người vẫn luôn đều ở vì chu an khang nỗ lực nói hắn đã sớm sống không đến hôm nay tuy rằng mấy độ thiếu chút nữa chịu không nổi đi nhưng là cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm mà tới rồi hiện tại chỉ là tuy rằng mệnh còn ở nhưng là lại là ở cùng tử thần tranh đoạt thời gian vẫn luôn đều không có chân chính khởi sắc đã từng thần ý di cốc cùng y Dí tiên vân vô đối chu gia người tới nói là xa xôi không thể với tới tồn tại hiện giờ thần ý di sơn trang tới nghiêu quốc chu hồng anh ở hỏi thăm qua bên này quy củ lúc sau khi cách thật lâu rốt cuộc ra cửa vì nàng đệ đệ chu An Khang, nàng nhất định phải thử một lần ngươi là chu phủ đại tiểu thư đang ở diêu lan chi phía sau tọa trấn cao lớn nam nhân mở miệng nhìn chu hồng anh hỏi vị này chính là hiện giờ mỗi ngày ở Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Diêu Lan Chi bên người hai điểm một đường Trang Nghiêm Trang Đại Thúc chỉ cần Diêu Lan Chi tới Thịnh Dương Thành ngồi khám Trang Nghiêm đều là muốn đi theo Hộ Tống còn muốn bồi Diêu Lan Chi ở Y quán Trung Tọa trấn cả ngày ngẫu nhiên đánh đánh tạm bưng trà đổ nước gì đó miên bản nhiều hơn cần đến nỗi Trang Nghiêm chủ tử hắn lắm ở biết được hắn đang ở theo đuổi thần Y Sơn Trang duy nhất độc thân nữ trưởng lao thời điểm liền đối hắn nói một câu nói hy vọng có thể sớm ngày uống thượng ngươi rượu mừng. Ân, Chu Hồng Anh khẽ gật đầu Diêu Lan Chi ánh mắt có chút giò hỏi mà nhìn Trang Nghiêm Nàng phía trước vẫn luôn đều ở đông lôi quốc thần y hề quốc Đối với ngoại giới sự tình hiểu biết đến cũng không nhiều Không biết định quốc tướng quân phủ thiếu ra có phải hay không thật sự bệnh nặng khó y hề Trang Nghiêm đối với Diêu Lan Chi khẳng định gật gật đầu Hơn nữa thế Diêu Lan Chi làm một cái quyết định Hôm nay không còn sớm, mặt sau còn có không ít chờ xem bệnh người bệnh Chu Đại Tiểu Thư đi về trước Chờ ngày mai thần Y Sơn Trang sẽ có người tới cửa vì lệnh đệ xem bệnh. Thật vậy Trang. Chu Hồng Anh quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Đối với Diêu Lan Chi cùng Trang nghiêm hành một cái đại lễ nói, đà tạ các ngươi Không có bị cự tuyệt, Chu Hồng Anh đã là vô cùng cảm kích. Nàng mặt sau đích sắc còn bài không ngắn đội ngũ. Cái này nhìn như là quản sự người ta nói nói cũng rất có đạo lý. Không cần khách khí như vậy. Trang nghiêm khẽ lắc đầu nói. Chờ Chu Hồng Anh luôn mai nói lời cảm tạ lúc sau rời đi. Diêu Lan Chi có chút khó hiểu mà nhẹ giọng hỏi Trang Nghiêm, ngươi vì sao phải tự chủ trương? Diêu Lan Chi không phải không muốn, chỉ là có chút không quá lý giải Trang Nghiêm vì sao sẽ có điểm khác thường mà thế nàng làm quyết định. Quay đầu lại lại cùng ngươi giải thích. Trang Nghiêm đối với Diêu Lan Chi cười cười nói, hiện tại ta có một số việc muốn đi xin chỉ thị thiếu chủ. Nói xong thực mau liền từ ý quán rời đi. Hắn vừa mới ở bên trong nhìn đến tiểu thanh cùng mạc hoa xanh từ ngoài cửa trải qua, tựa hồ là hướng Tiểu quốc công phủ phương hướng đi. Tiêu Quốc công phụ chung, ba cái hài tử còn ở hứng thú bừng bừng mà chỉ huy hạ nhân bố trí ngày mai hiến hội nơi sân, Tiêu Thanh cùng mạc hoa xanh nhàn tới không có việc gì ngồi ở Thanh lan viện chung uống trà đánh cờ, chờ bọn nhỏ vội xong rồi dẫn bọn hắn cùng nhau về nhà. Nghe được bẩm báo nói Trang Nghiêm tới, Tiêu Thanh làm người đem hắn thỉnh tiến vào. Mà Trang Nghiêm nhìn thấy Tiêu Thanh, hành quá lễ lúc sau lại là nói lên Chu Hồng Anh đến ý ý quán tìm thầy trị bệnh sự tình. Tiêu Thanh thần sắc một đốn, trở về đã hai ngày. Nàng quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu, hiện giờ nghe trang nghiêm nhắc tới Chu Hồng Anh đệ đệ, Kiều Thanh rốt cuộc nghĩ tới. Lần này trở về đi ngang qua Thanh Châu thành thời điểm, Kiều Thanh ở chấn quốc tướng quân phủ dừng lại mấy ngày, mà có một lần tần phu nhân đơn độc lại đây tìm nàng, lại là muốn làm ơn nàng một sự kiện, thỉnh Kiều Thanh phụ thân y y tiên vân vô vì Chu gia thiếu ra Chu An khang chuẩn trị thân thể. Tần ra người kỳ thật đều chính mắt nhìn thấy quá vân vô, mà lần đó bọn họ nhìn thấy vân vô thời điểm, là rời đi Thịnh Dương thành ngày đó. Xuất phát sắp tới, cùng Vân Vô lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải thực xác định Vân Vô cùng Tiểu Thanh quan hệ, cho nên mới không có mở miệng cầu Vân Vô sự tình gì. Lúc sau thiên hạ đều biết Tiểu Thanh thành Thần Y Di Cốc chính quy thiếu chủ, tần gia người đều nghĩ tới Thịnh Dương trong thành Chu An Khang, nghĩ tìm cơ hội làm ơn Kiểu Thanh xem ở bọn họ mặt mũi thượng Thỉnh Vân Vô ra tay vì Chu An Khang trị liệu. Dương Tiểu Thanh lần này đến Thanh Châu thành Trấn quốc tướng quân phủ thời điểm, Tần Phu nhân rốt cuộc có cơ hội giáp mặt cùng Tiểu Thanh nói lên chuyện này. Mà lúc ấy Tần phu nhân nhắc tới Chu gia thiếu gia vẻ mặt chua xót, Tiểu Thanh cũng không có cự tuyệt. Chỉ là một đường trở về Thịnh Dương thành, nhìn thấy Vân Vô lúc sau Tiểu Thanh lại là nhất thời không có nhớ tới chuyện này, rốt cuộc nàng đối Chu gia người ấn tượng quá thiện, thậm chí trừ bỏ Chu Hồng Anh ở ngoài đều không có gặp qua Chu gia những người khác, càng miễn bằng cái kia hàng năm triền miên giường bệnh Chu An Khang. Hiện giờ nhớ tới, Tiểu Thanh cảm giác có chút xin lỗi, lập tức đối Trang Nghiêm gật gật đầu nói, ta đã biết Chờ một lát người thay ta đưa một phong thơ đi cho ta cha. Trang nghiêm sở dĩ đồng ý chuyện này, gần nhất thần Y Sơn Trang lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình. Diêu Lan Chi lúc ấy ở Chu Hồng Anh trước mặt thần sắc đã buông lỏng, liền tính Trang nghiêm không nói nàng cũng rất có khả năng sẽ gật đầu. Rốt cuộc không tới cửa quy củ cũng không phải không thể phá lệ, ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù tình huống cũng là có thể đặc thù đối đãi. Thứ hai là Trang nghiêm thực hiểu biết Chu gia ở nghiêu quốc tình cảnh, đảo không được đầy đủ là bởi vì đồng tình. Mà là Kiều Thanh hiện giờ là nghiêu quốc người đương quyền, đối với chu gia như vậy trung liệt nhà, đúng lúc thi ân là một chuyện tốt. Trang nghiêm nghĩ đến đều thực hiện thực, bất quá hắn đương nhiên sẽ không theo Kiều Thanh nói hắn ý tưởng, mà Kiều Thanh cũng sẽ không bởi vì muốn cho chu gia người đối nàng mang ơn đội nghĩa, muốn thông qua chuyện này làm chính mình Mỹ danh chuyển xa mới lựa chọn thỉnh vân vô đi cấp chu an khang trị liệu. Kiều Thanh cùng chu gia không có bất luận cái gì lui tới, cũng không tồn tại bất luận cái gì ân oán Càng không phải nhìn đến kẻ yếu liền phải vô điều kiện vươn viện thủ thánh mẫu Mà nàng lần này quyết định thỉnh vân vô vì Chu An Khang trị liệu nguyên nhân rất đơn giản Đây là tần gia người làm ơn nàng Nàng cũng đáp ứng rồi Bắt được Kiều Thanh tự tay viết viết một phong thơ Cha nghiêm thực mau liền rời đi Mà Kiều Thanh tin tưởng nàng cha vân vô nhìn đến tin lúc sau sẽ không cự tuyệt Không cần mặt khác lý do Bởi vì đây là nàng thân cha Một cái vô điều kiện sủng nàng người Cha mẫu thân Chúng ta đều chuẩn bị cho tốt Tiểu Dục nắm đệ đệ muội muội vui sướng mà chạy tiến vào, khuôn mặt nhỏ thượng bị gió thổi đến đều là đỏ bừng. Tiểu Thanh rũi tay cấp Tiểu Dục xoa xoa gương mặt, cảm thấy thật thoải mái Tiểu Dục thực mau bảo chế đúng cách, cấp đệ đệ muội muội đều xoa xoa khuôn mặt nhỏ, cái này ba cái hải tử khuôn mặt nhỏ đều càng thêm phấn nộn hồng luận. Thiệp mời cũng đều đưa ra đi sao? Tiểu Thanh mỉm cười hỏi Tiểu Dục. Chứ bỏ làm Kiều Thanh hỗ trợ tặng một trương cấp vệ phúc thiệp mời ở ngoài, chuyện khác ba cái hải tử đều không cho Mạc Hoa Sanh cùng Tiểu Thanh đúng tay. Ân Đều đã đưa ra đi, hơn nữa đều đáp lời nói sẽ đúng giờ đến. tiểu dục cười tủm tỉm mà nói. Cái này không hề nghi ngờ. Nhiều quốc hiện giờ hoàng đế hạ thiệp, ai có lá gan không tới. Bất quá phải đối cha mẹ bảo trì cảm giác thần bí tam huynh muội cự tuyệt mang theo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đi tham quan bọn họ kết tác. Hơn nữa là mạc hoa xanh cùng tiểu thanh vào ngày mai hiến hội bắt đầu phía trước không cần nhìn lén. Cảm thấy buồn cười mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều đáp ứng rồi. Trở lại di lạc sơn biệt viện thời điểm. Tam huynh mội còn tự cho là thần bí mà chạy đến biệt viện nhà kho cho lựa, cuối cùng chỉ huy bọn họ yến ra bảo tiêu tam huynh đệ hỗ trợ khiêng đi rồi một cái đại cái dương, trực tiếp khiêng đi kiều quốc công phủ. Nghe được bẩm báo nói nhà kho trung thiếu thứ gì kiều thanh đệ nhất cảm giác là nhà mình hoa hoa nhóm đều thật là hào phóng. Chính là chọn không ít thứ tốt, bất quá kiều thanh cũng sẽ không để ý là được, nàng nguyên tắc chính là tùy bọn nhỏ cao hứng. Bên này, trở lại định quốc tướng quân phủ Chu Hồng Anh ngẫu nhiên gặp được nam Trang non. Hiện giờ hẳn là gọi là Chu Trăng Non, Chu Minh đã nhận hạ Chu Hồng Anh cùng cha khác mẹ muội muội. Người đi đâu? Chu Trăng Non cũng không có mang khăn che mặt, mắt đẹp lạnh lùng mà nhìn Chu Hồng Anh hỏi. Nhị tiểu thư như thế nào có thể như vậy cùng đại tiểu thư nói chuyện? Chu Hồng Anh nhà hoàng nhìn đến Chu Trăng Non đối đãi Chu Hồng Anh thái độ thật sự là khí bất quá liền đỉnh một câu. Chu Hồng Anh còn không có tới kịp nói chuyện, Chu Trăng Non ánh mắt lạnh lùng, trên cánh tay lũa trắng đã đông nhiên bắn ra. Ở Chu Hồng Anh nha hoàn trên mặt hung hăng mà chịu một chút. A. Tiểu Nha hoàng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nghề mà té ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu thủy. Châu Nhi. Chu Hồng Anh thần sắc đại biến, bay nhanh đi qua đi ôm lấy chính mình Nha hoàn, khó nén vẫn nộ mà nhìn Chu Trăng non nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta Nha hoàn còn không tới phiên ngươi tới quản giáo. Hử? Chu Trăng non hừ lạnh một tiếng, nhìn Chu Hồng Anh ánh mắt toàn là chào phúng. Người cái này gả hơn người vẫn là cái xử nữ nữ nhân thế nhưng còn có mặt mũi tồn tại thật là ra mặt đủ hầu người Chu Hồng Anh Tuy là đã tiếp nhận rồi chính mình quá khứ chính là cũng vô pháp đối Chu Trăng non như thế Trần chửi rác mặt nhục nhã thờ ơ Chu Trăng non mới trở lại định quốc tướng quân phủ bất quá hai ngày ở Chu Hồng anh nhìn thấy nàng phía trước Chu Minh đã nhận hạ nàng còn gấp không chờ nổi mà đem tên nàng viết vào chu gia ra phả Chu Hồng anh mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng đều chỉ có thể tiếp nhận rồi mà bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian, Chu Minh đối với Chu Trăng Non sủng ái dung túng, chỉ cần trường con mắt người đều có thể nhìn ra tới. Mà Chu Trăng Non tại như vậy đoạn thời gian trong vòng lấy một cái ngoại thất chi nữ thân phận thành định quốc tướng quân phủ không người dám trêu chọc nhị tiểu thư. Nay không phải Chu Hồng Anh lần đầu tiên cùng Chu Trăng Non chạm mặt, mà trước hai lần chạm mặt, lần đầu tiên thời điểm Chu Trăng Non làm cho Chu Minh mặt thất thủ đem nước trà bắt đến Chu Hồng Anh mu bàn tay thượng, Chu Minh thờ ơ. Lần thứ hai là Chu Trăng non coi trọng Chu Hồng Anh mâu thân đưa cho nàng một khối ngọc bội, Chu Minh thế nhưng mở miệng làm Chu Hồng Anh đưa cho Chu Trăng non coi như lễ gặp mặt. Chu Hồng Anh không thích cái này muội muội, càng là vô pháp lý giải nàng phụ thân Chu Minh vì sao như là đột nhiên thay đổi một người. Chu Trăng non lại đục nhã Chu Hồng Anh hai câu, xem Chu Hồng Anh trầm mặc, cảm thấy không thú vị liền trực tiếp đi rồi. Mà Chu Hồng Anh đỡ nàng nha hoàng trở về chính mình sân, cũng quên mất một sự kiện. Vốn dĩ nàng hồi phủ liền phải đi theo Chu Minh chia sẻ về ngày mai thần y quốc trưởng lão hội tới cửa cấp Chu An Khang trị liệu hỉ sự. Chu Trăng Non trở lại chính mình ở Định Quốc tướng quân phủ phòng, nhìn trong gương chính mình dung mạo, trong mắt đột nhiên hiện lên một kia bực bội, duỗi tay tới rồi nhị sau, lại đột nhiên dừng lại. Vuốt ve một chút trên mặt Trăng Non chẳng bớt, đôi mắt hơi lóe, đem nàng nha đầu kêu tiến vào, làm nàng đi ra bên ngoài nhìn xem thịnh dương trong thành này hai ngày nhưng có cái gì đại sự. Nha đầu trở về lúc sau chưa nói khác. Lại là nói lên liêu quốc hiện giờ tiểu hoàng đế ngày mai muốn ở kiểu quốc công phủ tổ chức một hồi hiến hội, hiện giờ thịnh Dương Thành đã truyền khắp. Ta đã biết, ngươi lùi ra đi. Chu Trăng non gật đầu, ngày mai Tiểu quốc công phủ, mặc bác nguyệt hẳn là sẽ đi đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Dục cùng đệ đệ muội muội liền rời giường, còn thúc Dục mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh chạy nhanh lên. Đây là bọn họ tam huynh muội lần đầu tiên làm như vậy có ý tứ sự tình, hứng thú đều rất cao. Cuối cùng Hàn lẫm mang theo ba cái gấp không chờ nổi hài tử đi trước Kiều Quốc Công Phủ, đến nỗi chậm gì gì Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh, tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ đi, bất quá muốn vãn một chút. Sắp ra cửa thời điểm, Kiều Thanh thu được Hàn Nguyệt Sơn Trang truyền đến tin tức, nói là Vân Vô đã tới rồi Thịnh Dương Thành, đang ở đi định quốc tướng quân phủ trên đường. Cho nên đương Kiều Thanh tới rồi Kiều Quốc Công Phủ cửa, nhìn đến đứng ở Mạc Bắc Nguyệt bên cạnh Chu Trăng non thời điểm, trong lòng trực giác có chút phản cảm. Định quốc tướng quân phủ đại tiểu thư Chu Hồng Anh rất ít ra cửa, tuy rằng có nàng tính cách cùng tao ngộ nguyên nhân, còn có một cái thập phần quan trọng nguyên nhân nàng căn bản đi không khai, bởi vì trong phụ phụ thân huynh đệ đều yêu cầu nàng chiếu cố, mà Chu Hồng Anh hôm qua ra cửa là vì tự mình đến y quán đi thế chính mình đệ đệ tìm thầy trị bệnh. Chính là vị này đã trở về định quốc tướng quân phủ Chu Gia Nhị tiểu thư, sẽ không không biết Chu An Khang thân thể như thế nào, hôm nay vẫn là vân vô tới cửa cấp Chu An Khang trị liệu nhật tử. Liền tính không biết vân vô muốn tới cửa, nhưng nàng mới vừa trở lại thịnh dương thành ngày thứ ba, thế nhưng liền như vậy gấp không chờ nổi mà ra cửa giao tế sao. 209 cá tính mãn phân. Bác Nguyệt, là ngươi thỉnh chu tiểu thư tới sao? Tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nhìn Mạc Bác Nguyệt hỏi. Không phải Mạc Bác Nguyệt ánh mắt trong sáng mà cười nói, chúng ta là ở trên đường vừa lúc đụng tới, chu tiểu thư nhàn tới không có việc gì ra cửa uống trà, ta liền thuận tiện thỉnh nàng lại đây. Mạc Bác Nguyệt không phải không cho chu trăng non mặt ngũi. Mà là ở Kiều Thanh trước mặt, hắn từ trước đến nay là có một nói một, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối một nữ nhân có một chút động tâm liền tìm công bác. Nhàn tới không có việc gì ra cửa uống trà, còn vừa lúc xảo ngộ muốn tới Kiều Quốc công phủ làm khách mạc bắc nguyệt. Không phải Kiều Thanh một hai phải ác ý phỏng đoán chu trăng non dụng tâm, nào đó sự tình kỳ thật thực rõ ràng. Một cái vừa mới trở lại định quốc tướng quân phủ bất quá ba ngày ngoại thất chi nữ, thế nhưng cứ như vậy tùy ý ra cửa, còn nhàn tới không có việc gì đến trên đường uống trà Loại chuyện này Chu Hồng Anh cái này chính quy đại tiểu thư đều trước nay chưa làm qua, cái này Chu ra nhị tiểu thư nhưng thật ra năng lực không nhỏ. Bất quá đây là ở Kiều quốc công phủ cổng lớn, khách khứa người đến người đi, Tiểu Thành không nghĩ là Mạc Bắc Nguyệt nàn kham, trực tiếp xem nhẹ Chu Trăng Non, cùng Mạc Hoa Xanh cùng nhau đi vào. Mạc Công Tử, ta xem ta còn là đường đi nữa. Chu Trăng Non có chút xin lỗi mà nhìn Mạc Bác Nguyệt nói, hảo ý của người lòng ta lãnh, bất quá ta như vậy thân phận, còn không có được đến mời. Thật sự là quá thất lễ. Nói tới đây trong mắt đã tràn đầy ảm đạm Cái gì thân phận không thân phận? Thân phận của ngươi làm sao vậy? Mặc bác Nguyệt từ trước đến nay là cái không câu nệ tiểu tiết người, cũng không có phát hiện chu trăng non tâm tư, chẳng hề để ý mà nói, đừng lo lắng, tiểu quốc công phủ cùng ta chính mình ra giống nhau, ngươi là ta mời đến khách nhân, ai cũng không dám chậm trễ. Chính là Thái Hậu nương nương giống như không thích ta chu trăng non thần sắc có chút thấp hỏng. Nàng trong miệng Thái Hậu nương nương chỉ chính là vừa mới đối nàng cũng không quá thân thiện tiểu thanh. "Nào có?" Mạc Bắc Nguyệt cười nói, "Ta hoàng tẩu trong xương cốt nhất hảo sảng, sẽ không bởi vì ngươi thân phận xem nhẹ ngươi. Cái này ngươi tuyệt đối yên tâm. Đi thôi." Nhìn Mạc Bắc Nguyệt đã hướng tới Kiều Quốc công phủ cửa đi đến, Chu Trăng non thần sắc hơi hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn là mang theo nha hoàn theo đi lên, đi ở khoảng cách Mạc Bắc Nguyệt cũng không xa địa phương. Vào Kiều Quốc công phủ lúc sau, Người quen đường cũ mạc Bắc Nguyệt còn cấp Chu Trăng Non bắt đầu làm dẫn đường, những người khác xem ở trong mắt, trong lòng đều là tương đương kinh ngạc. Kinh ngạc chi nhất tự nhiên chính là Chu Trăng Non thân phận. Xem nàng ăn mặc như là tiểu thư nhà nào. Nhưng thịnh dương trong thành số được với thiên kim tiểu thư tuy rằng không đến mức mỗi người đều gặp qua, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại một cái ai cũng chưa gặp qua, mà Chu Trăng Non chính là người sau. Sở Hữu nhìn thấy nàng khách nhân đều tỏ vẻ này tuyệt đối là một trương sinh gương mặt. Kinh ngạc chi nhị chính là Đoan Vương phủ nhị công tử bên người rốt cuộc xuất hiện một người tuổi trẻ cô nương. Mạc Bác Nguyệt ở Thịnh Dương thành kia tuyệt đối là cái nhân vật phong vân, hôn thật sự khai. Mà cùng hắn cùng nhau hôn Thịnh Dương thành trấn quốc tướng quân phủ Tần Phi Dương đã cưới vợ sinh hoa lên làm cha, Mạc Bác Nguyệt lại trước sau độc thân một cái. Nguyên lai có thể nói tiểu, hiện tại là thật không nhỏ a. Đoan Vương thế tử Mạc Đông Dương cái thứ hai hài tử đều phải sinh ra, Mạc Bác Nguyệt muội muội Đoan Dương quận chúa Mạc Thu Linh không lâu lúc sau liền phải xuất giá, thật thật liền thừa Mạc Bác Nguyệt chính mình. Muốn nói xuất thân địa vị, Mạc Bác Nguyệt này ở Thịnh Dương Thành vừa độ tuổi chưa lập gia đình công tử chung cũng là xuất chúng độc nhất phần, đến nỗi tài mạo nhân phẩm. Mạo cái này tự nhiên không thể chê, mới nói. Dù sao đủ thông minh là được. Nhân phẩm phương diện, xuất thân đoan vương phủ, đến nay chưa nạp tiếp, này đã là cực hảo tồn tại. Cho nên ở Mạc Đông Dương, Tần Dịch Tần Phi Dương huynh đệ, Tiểu Hoài Cẩn Tiểu Hoài Mẫn huynh đệ những người này đều lần lượt thành thân lúc sau. Thịnh Dương trong thành không ít người ra đều nghĩ nếu có thể đem cô nương gả đến Đoan Vương phủ đương nhị thiếu phu nhân, kia thật đúng là không thể tốt hơn. Bất quá Mạc Bắc Nguyệt chính mình không nóng nảy, phía trên còn có hắn đại ca Mạc Đông Dương cấp đỉnh, Đoan Vương vợ chồng cấp không vội khác nói, dù sao cũng không được hắn, vì thế liền mãi cho đến hiện tại cũng chưa làm ai, dẫn tới mặt khác cùng Mạc Bắc Nguyệt giao hảo công tử đều đã đương tra, hắn vẫn là độc thân một cái. Chính là hôm nay Mạc Bắc Nguyệt xuất hiện thời điểm bên người thế nhưng có cái cô nương. Phải biết rằng Mấy năm nay Mạc Bắc Nguyệt bên người xuất hiện quá cô nương có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngắm lại cũng liền Mạc Thu Linh một cái, này vẫn là thân muội muội mặt khác nữ tính không phải hắn nương chính là hắn tẩu tử. Là một nữ nhân, Chu Trăng Non đã có thể rõ ràng cảm giác được nhìn về phía nàng trong ánh mắt có nghi hoặc, có tìm kiếm, còn có. Hâm mộ cùng ghen ghét. Chu Trăng Non trong lòng vẫn là có chút đắc ý, bởi vì nàng có thể cảm giác được Mạc Bắc Nguyệt đối nàng có chút đặc biệt. Lúc trước ở Thanh Châu Thành. Chu Chăng Non cùng Mạc Bắc Nguyệt tương ngộ hẳn là xem như cái trùng hợp. Chu Trăng Non mục đích là tiếp cận Liêu Quốc hoàng thất người, mà nàng như nguyện mà ở kinh mã thời điểm cứu Liêu Quốc tiểu hoàng đế. Đến nỗi Mạc Bắc Nguyệt là Chu Trăng Non kế hoạch ra ngoài hiện người, bất quá này đối Chu Trăng Non tới nói là một chuyện tốt. Chu Trăng Non cứu Tiểu Dục, nhìn như đối Chu Trăng Non thực nhiệt tình thân thiện, nhưng là Chu Trăng Non sẽ không không cảm giác được Tiểu Dục đối nàng khách khí cùng xa cách, cùng đối đại hắn chân chính thân cận tán thành người thái độ là hoàn toàn không giống nhau. Tiều dục có vượt qua tuổi thông tuệ cùng sự sự chi đạo, hắn ở ngay từ đầu liền nói, hắn có nguy hiểm là Chu Trăng Non ngựa nổi trứng tạo thành, cho nên Chu Trăng Non cứu hắn xem như huề nhau. Mạc Bác Nguyệt xuất hiện làm Chu Trăng Non sinh ra tâm tư khác, nàng tưởng nàng có thể hảo hảo lợi dụng người nam nhân này tới đạt tới mục đích của chính mình. Đúng là bởi vì Chu Trăng Non có loại này ý tưởng, cho nên mới cố tình ở mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh trước mặt điệu thấp đến tựa điểm, vì chính là tránh cho khiến cho kia hai người lòng nghi ngờ. Hết thể tiến hành đến độ cùng thuận lợi. Mạc Bác Nguyệt đối Chu Trăng Non nơi trốn quan tâm, Chu Trăng Non cũng thuận lợi mà trở thành Chu Gia Nhị Tiểu Thư. Nàng hiện tại cần phải làm là bắt lấy hết thể cơ hội, làm Mạc Bác Nguyệt si tâm với nàng, hảo phương tiện lúc sau hành sự. Chu Trăng Non có thể cảm giác được, Mạc Bác Nguyệt đối nàng chỉ là có hảo cảm nông nỗi, đừng nói ái, ngay cả nói thích đều có chút miễn cưỡng. Tựa như vừa mới ở cửa gặp được Tiểu Thành. Mạc Bắc Nguyệt nói thẳng không cố kỵ kỳ thật đã thuyết minh tiểu thanh ở trong lòng hắn địa vị muốn xa xa cao hơn Chu Trăng Non. Chu Trăng Non biết chính mình hôm nay ở Thịnh Dương thành quan lớn quý tộc trước mặt xuất hiện sẽ có cái gì hậu quả, bất quá không quan hệ, nàng thực giỏi về giả dạng thành một kẻ yếu, một cái tâm tính kiêu ngạo nhược nữ tử, là nhất có thể khiến cho nam nhân tâm động cùng ý muốn bảo hộ. Chu tiểu thư, đây là ta muội muội. Nghe được Mạc Bắc Nguyệt cố tình đề cao thanh âm, chính đang chìm ở chính mình suy nghĩ chung Chu Trăng Non bỗng nhiên hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện trước mặt cách đó không xa đứng một cái bộ dáng tiểu thiếu thiếu nữ, chính vẻ mặt thẩm đặc mà nhìn nàng. Gặp qua đoan dương quân chúa. Chu Trăng Non đối thỉnh dương thành rất nhiều người đều có điều hiểu biết, nghe nói qua mạc bác nguyệt muội muội mạc thu linh là đoàn vương phủ hòn ngọc quý trên tay, lập tức đối mạc thu linh hơi hơi mỉm cười, không tiêu ngạo không xiểm định mà được rồi cái phúc lễ. Nhị ca, đây là cái nào chu ra tiểu thư. Ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Mạc thu linh cũng không có để ý tới chu Trăng Non. Mà là nhìn Mạc Bắc Nguyệt hỏi một câu. Không khách khí thái độ làm Chu Trăng Non thần sắc cứng đờ, dây lắt trong mắt liền sinh ra một tia ảm đạm. Bất quá Chu Trăng Non nản đạm Mạc Bắc Nguyệt cũng không có chú ý tới, cũng không có bởi vì Mạc Thu Linh đối Chu Trăng Non không khách khí mà sinh khí, mà là cười xoa xoa Mạc Thu Linh đầu nói, đây là định quốc tướng quân phủ nhị tiểu thư, ngươi trước kia chưa thấy qua. Nhị ca ngươi tránh ra. Đều đem ta đầu tóc lộn rối loạn. Mạc Thu Linh từ Mạc Bắc Nguyệt ma trưởng hạ tránh ra. Nhìn Chu Trăng Non thần sắc có chút quái gì hỏi, ngươi là Chu Hồng Anh muội muội Thấy thế nào một chút đều không giống đâu. Mạc Thu Linh tuy rằng bị thiên kiều bách sủng lớn lên, nhưng là tuyệt đối không đến mức không hiểu lệ nghĩa, đối nhà mình ca ca mang lại đây khách nhân như vậy không khách khí. Mà nàng sở dĩ vừa thấy Chu Trăng Non liền cảm thấy không thích, là bởi vì nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Chu Trăng Non thời điểm, Chu Trăng Non đi theo Mạc Bác Nguyệt phía sau, nhìn Mạc Bác Nguyệt ánh mắt tràn ngập tinh kế. Mạc Bác Nguyệt cũng không có chú ý tới. Chu Trăng Non có lẽ cũng cho rằng không có người nhìn đến, nhưng là cố tình trong nháy mắt kia đã bị Mạc Thu Linh cấp thấy được. Là Chu Trăng Non trên mặt xuất hiện một tia năng kham, có chút xin lỗi mà nói, tỷ tỷ của ta tính tình ngay thẳng, nếu qua đi có đắc tội quận chúa địa phương, ta ở chỗ này thế nàng hướng quận chúa bồi cái không phải. Chu Hồng Anh qua đi đã làm cái gì Chu Trăng Non cũng hiểu biết không ít, cũng biết Chu Hồng Anh thảo người ghét tính cách, thậm chí biết Mạc Thu Linh vẫn luôn cùng Chu Hồng Anh không đối phó. Chu Trăng Non nghĩ đến thực hảo, nàng muội chủ động vì tỷ tỷ bồi tội, đã có thể biểu hiện nàng quan ái tỷ muội, đồng thời lại có thể biểu hiện ra nàng thiện lương rộng lượng. Ngươi thật là hảo tâm. Mạc Thu Linh nhìn Chu Trăng non nói, Chu Trăng non mặt lộ vẻ mỉm cười đang chuẩn bị tiếp Mạc Thu Linh nói, liền nhìn đến Mạc Thu Linh trên mặt đột nhiên xuất hiện một kia trào phúng, nhìn nàng hỏi, bất quá ta rất tò mò, ai nói cho ngươi Chu Hồng Anh đắc tội quá buồn con chúa. Thích một người có đôi khi không cần lý do, chán ghét một người càng không cần. Mạc Thu Linh vẫn luôn hy vọng Mạc Bắc Nguyệt sớm một chút tìm cái hảo cô nương yên ổn xuống dưới, nhưng là đối chính mình tương lai nhị tẩu tuyệt đối không phải không có bất luận cái gì yêu cầu. Cái này đột nhiên toát ra tới Chu gia nhị tiểu thư không phải thứ nữ chính là tư sinh nữ, thân phận bất ham liền tính, nhân phẩm tài mạo nếu là thập phần xuất chúng cũng có thể. Rốt cuộc Đoan Vương phủ cũng không như vậy coi trọng xuất thân, hiện giờ Đoan Vương thế tử Phi tiểu Hân Nghiên đã từng chính là kiều quốc công phủ một cái thứ nữ. Chỉ là Chu Chăng non cùng tiểu Hân Nghiên căn bản là không có gì có thể so tính. Chu Trăng Non tay háo hạ nắm tay đã nắm lên, cũng không có nhu nhược đáng thương mà xin giúp đỡ với Mạc Bắc Nguyệt, mà là nhìn Mạc Thu Linh không kiêu ngạo không xiểm định mà nói, "Hôm nay là Trăng Non lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa, nếu quận chúa không thích Trăng Non nói có thể nói thẳng. Nếu không phải Mạc công tử thịnh tình mời nói, Trăng Non cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này ngại quận chúa mắt." Chu Trăng Non tự nhận là thực hiểu nam nhân tâm tư. Cái loại này dáng vẻ cạnh cấm động bất động liền khóc sức mướt nữ nhân Mạc Bắc Nguyệt khẳng định thấy nhiều, nàng hiện tại biểu hiện ra chính là một cái hiểu được lễ nghiệp nhưng là tuyệt không sẽ ép dạ cầu toàn nữ nhân. Ở Mạc Bắc Nguyệt trước mặt bày ra ra bản thân bất đồng với thịnh dương thành mặt khác tiểu thư cá tính, mới càng có thể đả động hắn. Hảo, kia bổn quận chúa cứ việc nói thẳng, ta không thích ngươi, ngươi đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Mạc Thu Linh nhìn Chu trăng non, nói đến muốn nhiều thẳng có bao nhiêu thẳng. Phải biết rằng. Đoan Dương quận chúa Mạc Thu Linh ở Thịnh Dương thành sở hữu tiểu thư trung, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Ở Mạc Ngự Phong còn trên đời thời điểm, ngay cả nghiêu quốc hoàng thất kia mấy cái công chúa chân chính địa vị đều không có Mạc Thu Linh cái này quận chúa cao. Mạc Thu Linh ở trước mặt người mình thích không có bất luận cái gì cái giá, ở không thích người trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Thu Linh Mạc Bắc Nguyệt vừa mới đề cao một chút thanh âm, Mạc Thu Linh liền buồn bực mà chỉ vào Chu Trăng Non, nhìn Mạc Bắc Nguyệt hỏi, "Nhị ca Ngươi thế, nhưng phải vì một cái không thể hiểu được nữ nhân chúng ta. Sao có thể? Nhìn đến Mạc Thu Linh trừng mắt, Mạc Bắc Nguyệt theo bản năng mà liền buột miệng tốt ra, chuẩn bị đi hống nhà mình bảo bối tiểu muội. Mạc công tử, cáo tử. Chu Trăng Non có chút thất vọng mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Ai? Chu tiểu thư. Chu Trăng Non đi rồi hai bước, nghe được Mạc Bắc Nguyệt thanh âm, trong mắt hiện lên một tia đắc ý nàng biết, Mạc Bắc Nguyệt sẽ không thích theo khuôn phép cũ tiểu thư khuê các. Bằng không cũng không đến mức tới rồi hiện giờ còn không thành thân. Mà lần này, Mạc Bác Nguyệt nhất định sẽ gọi lại nàng, sau đó làm cái kia Đoan Dương quận chúa cho nàng nhận lỗi. Nhị ca, Mạc Thu Linh kêu Mạc Bác Nguyệt một tiếng, bước chân vừa mới hướng tới Chu Trăng Non phương hướng dịch một bước, Mạc Bác Nguyệt lắc đầu bật cười, xoay người nhéo một chút Mạc Thu Linh cái mũi nhỏ nói, ngươi đều phải gả chồng, như thế nào vẫn là này tính tình. Tiểu Tâm về sau chọc Diệp Đại ca không cao hứng. Đoan Dương thực hảo, ta sẽ không không cao hứng mang theo ý cười thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Mặc Thu Linh thần sắc vui vẻ, trực tiếp một phen liền đem Mạc Bắc Nguyệt cấp đẩy ra, vui sướng mà hướng tới Diệp Thanh Thư chạy qua đi. Thanh Thư ca ca, Mặc Bắc Nguyệt vô ngữ nhìn trời, cái này có tình Lang liền đã quên ca ca muội muội, thật thật là làm người thương tâm a. Nhìn Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh nhìn nhau cười nhạt bộ dáng, Mặc Bắc Nguyệt thiệt tình có điểm hâm mộ, nhà mình muội muội liền phải biến thành nhà khác, chính là hắn khi nào mới có thể quải một cái nhà người khác muội muội trở về đâu? Lúc này Mạc Bác Nguyệt rốt cuộc nhớ tới phía trước bị hắn mời lại đây, lại bị Mạc Thu Linh cấp khí đi Chu Trăng Non. Kỳ thật Chu Trăng Non ý tưởng là thực không tồi, nàng biểu hiện thật sự có cá tính, bất quá có một chút, nàng xem nhẹ Mạc Bác Nguyệt. Thịnh dương trong thành nũng nịu đại gia tiểu thư là rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ. Mạc Bác Nguyệt gặp qua có cá tính tiểu thư thiệt tình không ít, hắn nhà mình muội muội Mạc Thu Linh, Tần Phi Dương muội muội Tần Anh, cái nào không thể so Chu Trăng Non có cá tính càng miễn bản mạc Bắc Nguyệt phi thường quen thuộc Tiểu Thanh nữ tử chung nếu bản về ca tính này thiên hạ gian ai có thể càng đến quá Tiểu Thanh đi có thể văn có thể võ có thể nhu có thể cường chi thư thức lễ thông tuệ hơn người ngày thường rất điệu thấp nhưng làn nên khí phách thời điểm khí phách nên hung tàn thời điểm hung tàn nhiều mặt lộn xộn lại dị thường hài hòa Tiểu Thanh rất nhiều mặt mạc Bắc Nguyệt đều là gặp qua Chu trăng non về điểm này kỹ xảo lừa lừa vô chi thanh niên còn có thể ở mạc Bắc Nguyệt trước mặt thiệt tình không có gì đặc biệt Lúc trước ở Thanh Châu thành, Mạc Bác Nguyệt mới gặp Chu Trăng Non thời điểm, nàng vẫn là cái mang khăn che mặt, thân phận không rõ nữ tử. Lúc ấy Chu Trăng Non đối Mạc Bác Nguyệt tới nói đích xác có chút lực hấp dẫn, hơn nữa lớn nhất lực hấp dẫn đại khái liền tới tự về điểm này cảm giác thần bí, rốt cuộc Mạc Bác Nguyệt thiên tính thích mạo hiểm, thích theo đuổi thần bí thú vị sự vật. Chỉ là đến bây giờ, đã từng về điểm này cảm giác thần bí còn dư lại nhiều ít đâu. Chu Trăng Non hiện giờ thân phận bất quá là cái vừa mới trở về Định Quốc tướng quân phủ ngoại thất chi nữ. Dung mạo ở thấy nhiều tuyệt sắc mỹ nữ Mạc Bắc Nguyệt trong mắt tuyệt đối không thể xưng là nhất lưu, tài hoa Mạc Bắc Nguyệt cũng không có gặp qua, đến nỗi tính cách. Kỳ thật Mạc Bắc Nguyệt lúc này ẩn ẩn cảm thấy cái này Chu tiểu thư tính cách có điểm quái gì. Ở Thanh Châu thành thời điểm, nàng thoạt nhìn có chút thanh lãnh, mang theo một phần khách khí cùng tiêu ngạo, một đường hồi thịnh dương thành, đối Mạc Bắc Nguyệt cũng là thập phần khách khí, cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Chính là hiện giờ trở lại thịnh dương thành bất quá hai ngày thời gian, tái kiến Chu Trăng non thời điểm, Mạc Bác Nguyệt đã không có lúc trước cái loại cảm giác này. Tháo xuống khăn che mặt Chu Trăng Non, trên mặt khắc họa tinh xảo Trăng dung, ở Mạc Bác Nguyệt xuất phát từ khách khí mở miệng mời nàng thời điểm không có cự tuyệt, Tiêu Thanh Bất Hưu Thiện cũng không có làm nàng lùi bước, Mạc Thu Linh Bất Hưu Thiện lại làm nàng mở miệng phản bác thậm chí trở mặt rời đi. Mạc Bác Nguyệt lại không nốc. lúc này Chu Trăng Non đi rồi, hắn hồi tưởng lên, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện Chu Trăng Non căn bản là không phải hắn lúc trước ở Thanh Châu thành ánh mắt đầu tiên nhìn đến dáng vẻ kia. Mạc Bắc Nguyệt đương nhiên cũng sẽ tưởng, Tiểu Thanh vì sao sẽ như vậy rõ ràng mà biểu hiện ra đối Chu Trăng Non không mừng. Nhà hắn cái kia trên thực tế cũng không điêu ngoa tùy hứng muội muội, vì sao sẽ vừa thấy mặt liền đối Chu Trăng Non sinh ra lớn như vậy để ý. Ở Mạc Bắc Nguyệt trong lòng, Tiểu Thanh xem người tự nhiên là không có khả năng sẽ trông nhầm, này bởi vì hắn đối Tiểu Thanh mù quáng sủng bái. Mà hắn muội muội Mạc Thu Linh cũng tuyệt đối không phải một cái sẽ vô duyên vô cớ làm khó dễ người khác người, như vậy vấn đề ra ở nơi nào? Kỳ thật thực rõ ràng. Trên thực tế, Mạc Bác Nguyệt cũng không phải thực hiểu biết Chu Trăng Non, cũng hoàn toàn không biết kiểu thành cùng Mạc Thu Linh đối Chu Trăng Non không mừng nguyên tự nơi nào. Bất quá khách quan tới nói, hắn đối Chu Trăng Non đã từng từng có hảo cảm, cũng không phải không nghĩ tới tiếp tục phát triển khả năng, chỉ là hiện tại, nhưng cái đó hảo cảm còn có bao nhiêu, cái này liền rất khó nói. Mạc Bác Nguyệt có điểm mê măng mà nhìn cách đó không xa một cây ngân trang tố khỏa thụ, dùng sức đi hồi tưởng lại phát hiện Chu Trăng Non ở hắn trong đầu lưu lại ấn ký kỳ thật thiếu đến đáng thương, hắn thậm chí nhất thời nghĩ không ra Chu Trăng Non rõ ràng dung mạo. Nhị ca, Mạc Thu Linh chụp một chút Mạc Bắc Nguyệt, đánh ngây Mạc Bắc Nguyệt suy nghĩ. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cái kia xỉu bắt quái Chu tiểu thư? Mạc Thu Linh nhìn Mạc Bắc Nguyệt hỏi. Mạc Bắc Nguyệt vô ngữ, cái gì xỉu bắt quái? Ngươi như thế nào sẽ đối một cái người xa lạ lớn như vậy ý? Ta chính là không thích nàng. Ngươi cũng không thể thích nàng. Nàng không phải người tốt. Mặc Thu Linh cấp ra một cái tương đương đơn giản thô bạo đáp án. Diệp Đại Ca còn ở nơi này, ngươi như vậy tùy hứng thật sự hảo sao? Mặc Bắc Nguyệt quả thực đối nhà mình muội muội dở khóc dở cười. Đoan Dương sẽ không vô duyên vô cớ không thích một người. Diệp Thanh Thư nhìn Mặc Bắc Nguyệt mỉm cười nói. Mặc Thu Linh vẻ mặt đắc ý mà nhìn Mặc Bắc Nguyệt nói, nhị ca ngươi thấy được. Thanh thư ca ca mới sẽ không bởi vì không thể hiểu được người ngoài cùng ta sinh khí. Hảo hảo hảo, các ngươi tú ấn ái đều là có lý. Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ hắn nói cái gì đều là sai, dứt khoát liền không nói, bay thẳng đến Tiêu Quốc công phủ Hậu Hoa Viên đi đến, "Đi nhanh đi, yến hội nên bắt đầu rồi." "Thanh Thư ca ca, chúng ta cũng đi thôi." Mạc Thu Linh trực tiếp vãn trụ Diệp Thanh Thư cánh tay, Diệp Thanh Thư vẻ mặt sủng lịch mà nhìn nàng mỉm cười gật đầu. "Tiêu Quốc công phủ bên này, một hồi hoàn toàn mới yến hội sắp kéo ra mở màn, mà Định Quốc tướng quân phủ bên này, cũng nên đón một cái đặc thù khách nhân." Tuy rằng chính mắt gặp qua Vân Vô người cũng không nhiều nhưng là hiện giờ thiên hạ đều đã chuyển khắp, y lý tiên vân vô có một đầu tiêu chí tính đầu bạc, cho nên đương định quốc tướng quân phủ lão quản gia nhìn đến cửa đứng cái kia đầu bạc nam tử thời điểm, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại là không dám tin tưởng, nhìn vân vô thử tính hỏi, ngài chính là thần y lý sơn trang vân trang chủ. vân vô khẽ gật đầu, là chu phủ đại tiểu thư thỉnh vân mỗ tới cửa vì chu thiếu gia trị liệu. lão quản gia nghe được vân vô nói, nháy mắt liền lão lệ tung hành, run rẩy đôi môi không biết muốn nói gì hảo. Mà lúc này Chu Hồng Anh đã bước nhanh đã đi tới, nhìn đến vân vô thời điểm trong mắt cũng hiện lên không thể tin tưởng, tiện đa chính là mừng như điên. Đối với vân vô thật sâu thi lễ, y y tiên đại nhân mau mời tiến. Mang ta đi nhìn xem lệnh đệ đi. Vân vô trước mặt ngoại nhân vẫn luôn đều ít khi nói cười, bất quá không có người sẽ để ý một cái cao cao tại thượng nắm giữ người bệnh sinh tử y y tiên thái độ có phải hay không bình dị gần gũi, Chu Hồng Anh càng sẽ không để ý nàng vốn tưởng rằng hôm nay liền tính thần y y sơn trang có người tới. Tốt nhất kết quả bất quá là nàng hôm qua nhìn thấy cái kia diêu trường lão chỉ là không nghĩ tới cuối cùng tới thế nhưng là truyền thuyết ý hề tiên. Vân vô xuất hiện đã làm Chu Hồng Anh trong lòng mang ơn đội nghĩa, chỉ cần có thể trưa khỏi Chu An Khang, mặc kệ Vân vô đưa ra cái gì yêu cầu nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Chu Hồng Anh biết Chu Trăng non sáng sớm liền ra cửa, bất quá nàng căn bản lười đến quản bởi vì hiện giờ nàng có càng chuyện quan trọng phải làm, cùng Chu An Khang so sánh với. Chu Trăng non đối Chu Hồng Anh tới nói cái gì đều không phải. Đây là định quốc tướng quân phủ một cái phi thường hẻo lánh sân, cũng là Chu Hồng Anh từ nhỏ đến lớn trừ bỏ chính mình sân ở ngoài, đại thời gian dài nhất một chỗ. Ngày hôm trước hạ quá tuyết, trống rông sân càng có vẻ vắng lặng, Chu Hồng Anh bước chân vẫn luôn đều ở không tự chủ được mà nhanh hơn, vân vô ở sau đó bước chân vững vàng, mà Chu Phủ lão quản gia đã thở hồng hực. An Khang Chu Hồng Anh ở vào cửa phía trước, trước nhẹ giọng kêu một tiếng Chu An Khang Tên. Chờ nghe được bên trong truyền đến hai tiếng ho khan, mới đẩy cửa ra đi vào. Vân Vô dạo bước tiến lên Chu An Khang nhà ở, mày hơi hơi nhăn lại. Trong không khí nồng đậm đến phảng phất tán không đi được vị tràn ngập xoan mũi, một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên xuất hiện ở Vân Vô trong mắt. Tái nhợt sắp trong suốt sắc mặt, suy nhược đến phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo thân thể, cái này Chu gia thiếu gia sinh ở Tướng Môn, đáng tiếc lại không có Tướng Môn hổ tử một kia bóng dáng. Tỷ tỷ, vị này chính là Cô cụ ngồi ở trên giường Chu An Khang buông trong tay một quyển thật giải thư, đối với Chu Hồng Anh gian nan mà xả ra một cái tái nhợt tươi cười hỏi một câu. Từ trấn quốc tướng quân phủ người rời đi thịnh dương thành, Chu An Khang đã nhiều ngày không có nhìn thấy quá người ngoài. Nghe hầu hạ hắn hạ nhân nhắc tới hắn nhiều một cái tỉ tỉ, bất quá đến nay cũng không có gặp qua. Chu An Khang chính mình không thể đi xuống giường, mà Chu Trương non căn bản là không có nghĩ tới muốn tới xem một cái nàng ốm yếu đệ đệ. An Khang, vị này chính là y lý tiên đại nhân. Chu Hồng Anh lấy quá Chu An Khang quyển sách trên tay đặt ở một bên, thần sắc có chút kích động mà nói. Chu An Khang thần sắc ngẩn ra, đối với Vân Vô khẽ gật đầu, tái nhợt trên mặt xả ra một cái chua xót tươi cười nói, "Ta không thể đứng dậy, lễ nghĩa không được đầy đủ làm Vân Trang chủ chê cười." Chu An Khang không ra khỏi cửa, nhưng là đọc rộng toàn thư, đối ngoại giới sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ý dự tiên vân Vô cùng Chu gia chưa từng lui tới, Chu An Khang không biết Chu Hồng Anh là như thế nào đem hắn thỉnh đến Trống phủ. Chỉ là nhiều năm trước tới nay đối chu Hồng Anh thật sâu ấy nấy càng thêm trọng vài phần. Không sao, Vân Mô cũng là chịu người chi thác. Nhìn ra chu An Khang tự trách, Vân Vô đi qua đi cầm hắn phẳng phất nhẹ nhàng dùng sức là có thể bẻ gãy thủ đoạn, thần sắc nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi cảm thấy thực xin lỗi ai nói, liền nỗ lực vì chính mình tranh thủ báo đáp cơ hội. Không cần nghĩ đến thế, thua thiệt người khác kiếp này đều còn thượng, mới có thể không thẹn với tâm. chu An Khang thần sắc chấn động không nghĩ tới vân vô thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn chu an khang trên thế giới này thua thiệt nhiều nhất chính là hắn tỷ tỷ chu hưng anh nhất thực xin lỗi cũng nhất không yên lòng cũng là chu hưng anh chỉ là chu an khang đấu tranh quá đau khổ dễ rủa sống đến bây giờ lại như cũng là một phế nhân không chỉ có không giúp được chu hưng anh còn chỉ biết tiếp tục liên lụy hắn nằm trên giường nhiều năm chu an khang vô số lần mà nghĩ tới nếu lời này hắn hảo không đứng dậy nói Chỉ sợ cũng chỉ có thể mang theo đối chu Hồng Anh ấy nấy xuống mồ, kiếp sau lại hảo hảo báo đáp chu Hồng Anh đối hắn yêu quý chi tình. Chỉ là vân vô nói làm chu an khang trong lòng đại chấn. Đúng vậy, người luôn là sẽ nói kiếp sau như thế nào như thế nào, chính là kiếp sau sẽ như thế nào lại có ai sẽ biết. Lại có ai có thể quyết định. Trên cầu nại hà một chén canh mạnh bà, sẽ đem này một đời sở hữu hết thể hóa thành hư vô, hắn lại như thế nào còn có cơ hội báo đáp hắn tỉ tỉ. Vân vô cấp Chu An Khang bắt mạch thời gian không ngắn, sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Chu Hồng Anh tâm đã nhắc lên, nàng không dám tưởng tượng, nếu Vân vô cũng không có thể ra sức nói, Chu An Khang còn có thể chống đỡ bao lâu? Đung Chu An Khang thủ đoạn, Vân vô cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy mặt trên phóng văn phòng tứ bảo để bút viết một cái phương thuốc, xoay người đưa cho Chu Hồng Anh nói, dựa theo cái này phương thuốc trước điều trị nửa tháng, ta lại vì hắn khai tân phương thuốc. Chu An Khang thân mình nội bộ đã rách nát bất ham. Không phải không thể trị, bất quá trầm kha nhiều năm thân thể tuyệt đối không phải lập tức là có thể chữa khỏi, muốn chậm rãi điều trị. Chu Hồng Anh đôi tay run rẩy mà tiếp nhận vần vô trong tay kia trương hơi mỏng, giấy, thì cực mà khóc mà nhìn Chu An Khang nói, An Khang, ngươi được cứu rồi. Nhìn đến Chu Hồng Anh đầu gối một loan liền phải đối hắn quý xuống, vần vô rỗi tay ngăn trở nàng, nhìn nàng nói, không cần như thế. Trấn Quốc tướng quân phủ Tần Phu nhân cầu tới rồi nữ nhi của ta nơi đó, ngươi hôm qua lại đến y quán chung đi tìm thầy trị bệnh. Đây là Vân Mộ hôm nay tới cửa Nguyên Nhân. Lệnh đệ thân thể đều không phải là không có thuốc chữa, các ngươi đương tỉnh lại lên mới là. Nguyên lai là cô câu nghĩ đến vẫn luôn đối bọn họ tỷ đệ yêu quý có thêm tần phu nhân, Chu Hồng Anh lệ nóng doanh trọng, đối với Vân vô thật sâu mà hành lễ nói, đa tạ thái hậu nương nương cùng y tiên đại nhân. Đại ân đại đức ngày sau nhất định tương báo. Chu Hồng Anh nghĩ tới hôm qua y thì quán trung nam nhân kia vì sao sẽ phá lệ đồng ý nàng không hợp quy củ thỉnh cầu. Cũng rốt cuộc minh bạch hôm nay vân vô vì sao sẽ tự mình tới cửa. Chu Hồng Anh cũng không cảm thấy chính mình có lớn như vậy mặt mũi mà nguyên nhân kỳ thật thực minh bạch chính là nàng cô cô tần phu nhân cầu hiện giờ Thái Hậu nương nương Kiều Thanh, mà Kiều Thanh là vân vô thân sinh nữ nhi, cho nên vân vô mới có thể như thế. Trước khi đi, vân vô đối chu Hồng Anh nói nếu thiếu cái gì dược liệu nói cứ việc đến thịnh dương trong thành y quán đi tìm diêu trường lão, nửa tháng lúc sau hắn sẽ lại lần nữa tới cửa. Đương Chu Hồng Anh khăng khăng đem Vân Vô đưa gia định quốc tướng quân phủ lại môn, lại trở lại Chu An Khang cho ở thời điểm, từng ấy năm tới nay rốt cuộc có hy vọng tỷ đệ hai người nhịn không được ôm nhau mà khóc. Hai trăm mười như long tự phượng. Tiêu quốc công phủ hậu hoa viên trung, tuyết trắng bao trùm chặt cây, hoa mai ở tuyết hạ nở rộ, đã cùng tuyết trắng xóa hòa hợp nhất thể. Cánh hoa có tuyết trong suốt trong suốt, tuyết nhuộm dần hoa mai lạnh lùng ngũ hương. Nay phiến Mai Lâm vẫn luôn là thịnh dương trong thành một chỗ nổi danh thắng cảnh, đặc biệt là ở vào đông tuyết sau. Càng là lệnh người thấy khó khăn quên. Hôm nay kiểu quốc công phủ khách khứa đầy nhà, hơn nữa tới cửa khách khứa đều mang theo lớn lớn bé bé hải tử. Đây là nghiêu quốc vua của một nước tổ chức kiến hội, đương nhiên không phải ai đều có thể tới, có thiệp mời mới có thể tiến, cũng tuyệt không sẽ xuất hiện không thỉnh tự đến tồn tại. Sáng sớm bị hàn lẫm đưa tới kiểu quốc công phủ ba cái hải tử tới trước tỉ mỉ bố trí quá hiến hội nơi sân tuần tra một vòng, tiêu dục vừa lòng gật gật đầu nói, không tồi, hôm nay có thể hảo hảo chơi. Tiểu Dục tổ chức trận này hiến hội ước nguyện ban đầu chính là tìm một cái cơ hội có thể cùng chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm thông thống khoái khoái mà chơi một hồi. Rốt cuộc chỉ là một cái không đến 5 tuổi hải tử, tuy rằng thông tuệ trưởng thành sớm, nhưng là trong xương cốt vẫn là cái thích chơi đùa hài đồng. Đặc biệt là có kiều thanh cùng mạc hoa xanh hộ giá hộ thống, còn có một chúng cấp lực thân hữu từ bên phụ trợ, tiểu dục cái này hoàng đế đương đến không hề áp lực, mà Kiều Thanh cũng hoàn toàn không hy vọng tiểu dục quá sớm bị tục sự chói buộc hắn tiến tính. Tiêu dục thỉnh chính là hải tử, nhưng là tới thường thường đều là đại nhân mang theo hải tử, mà chiêu đãi này đó đại nhân nhiệm vụ, liền dừng ở kiều quốc công phủ chân chính chủ nhân kiều chấn hiên phụ tử ba người trên người. Tiêu dục tam huynh Muội muốn ở kiều quốc công phủ tổ chức kiến hội, bọn họ đều thập phần tán thành, trong ngoài cũng đều tận hết sức lực mà phối hợp, lớn nhất mục đích cũng không phải làm khách nhân xem như ở nhà, mà là làm ba cái hải tử chơi đến vui vẻ. Như thế, đương khoan thai tới muộn mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh cũng tới rồi thời điểm. Kiều dục Tam huynh muội yến hội đã bắt đầu rồi. Đã đến khách khứa đều bị an bài ngồi ở Kiều Quốc công phủ hậu hoa viên chung gác mái, từ trên gác mái ra bên ngoài nhìn lại, là có thể đủ đem tuyết sau Kiều Quốc công phủ xa hoa lộng lây hoa viên thu hết đáy mắt, nhất chọc người chú mục như cũng là kia phiến mỹ lệ Mai Lâm. Trong lầu các từ hôm qua bắt đầu, liền phong thượng mấy cái chậu than, trong đó thiêu tốt nhất chỉ bạc than. Cho nên đương các khách nhân bị mời vào đi thời điểm, chỉ cảm thấy phảng phất từ rét lạnh mùa đông trực tiếp một bước bước vào ấm áp mùa xuân. Còn lệnh rất nhiều người kinh ngạc chính là, không chỉ là trong lầu các độ ấm giống mùa xuân, trong không khí không có một tia oi bức cảm giác, ngược lại có thể người được thấm vào ruột gan hoa cỏ thanh hương, làm mới vừa tiến vào người đều có chút hoàng hốt, phản phất thật sự đặt mình trong với xuân về hoa nở mùa. Tiêu quốc công phủ này tòa gác mái chính là vì ngắm cảnh mà kiến tạo, bên trong cũng không có cái gì hoa lệ cấu tạo cùng trang trí, có vẻ ngắn gọn hào phóng lúc này dùng để tổ chức lần này hiến hội lầu 2 ở giữa trên sàn nhà phô một chỉnh khối diện tích pha đại hậu nhung thảm vừa thấy liền giá trị xa xỉ mà lần này hiến hội chủ nhân Nghiêu quốc tiểu hoàng đế kiều dục cùng hắn Long vượng thai đại muội cũng không có trang phục lộng lẫy hoa phục ngồi ngay ngắn ở địa vị cao mà là cởi ra dậy ngồi xuống đất ngồi ở thảm mặt trên chung quanh còn đặt đủ loại hiếm lạ cổ quái món đồ chơi lên lầu hai khách nhân thực mau liền sẽ thể nghiệm đến lần này hiến hội hoàn toàn mới có cho mỗi cá nhân dự bị vị trí Mặt trên còn đặt mỹ tiểu mỹ thực, cũng không cần ngồi đối diện trên mặt đất tiểu hoàng đế hành đại lễ, tiến vào lúc sau liền tự giác mà đem muốn đi chơi hải tử cấp bông, sau đó chính mình ngồi xuống nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh liền thưởng thức, nên nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm. Không bao lâu lúc sau, thảm thượng đã có 7-8 cái tiểu hải tử, có đứng, có ngồi, có nằm bò, có bò. kaka ta muốn chơi cái này. Hình bộ thượng thư ra tiểu tôn tử bò đến kiểu dục bên người. Mắt trông mong mà nhìn tiểu dục trong tay cầm một cái tinh xảo rối gỗ nói. Bên cạnh vốn dĩ đang ở cùng đồng Liêu cảm khái này, rượu thật là cực phẩm mỹ vị hình bộ lao thượng thư, Lơ đãng chi gian chú ý tới nhà mình ngây ngốc tôn tử thế nhưng muốn từ hoàng đế trong tay đoạt món đồ chơi, trong tay giơ chén rượu trực tiếp lung lay một chút, dâu cũng run lên lên. Mà xuống một khắc, lao thượng thư liền nhìn đến bọn họ tiểu hoàng đế cười tủm tỉm mà ôm lấy nhà mình tiểu tôn tử, sau đó đem cái kia tinh xảo rối gỗ cũng phóng tới nhà mình tiểu tôn tử trong tay còn tay cầm tay mà dạy hắn muốn như thế nào chơi, bởi vì này tuyệt không phải bên ngoài có thể mua được dối gỗ, đầu cùng tứ chi đều là có thể tùy ý xoay tròn. Nhìn đến nhà mình tiểu tôn tử đôi mắt sáng lấp lánh mà đem cái kia dối gỗ tứ chi cấp xoay tròn thành một cái tương đương vặn vẹo bộ dáng, hình bộ lao thượng thư dâu lại run run, khỏe miệng không tự giác mà liền mang lên nhẹ nhàng ý cười, dơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn trung ương cái kia đã cùng sở hữu hài tử hòa mình. Bất quá một lát liền trở thành bọn nhỏ tuyệt đối trung tâm tiểu dục cười nói một câu, thật là cực hảo. Chỉ là câu này là ở cảm thán rượu mỹ vị vẫn là ở cảm thán khác cái gì, Lao thượng thư chính mình trong lòng đương nhiên rất rõ ràng. Đây là một cái tương đương bất chính thức kiến hội. tiểu gia phụ tử có ra mặt đón khách, bất quá khách nhân đi vào gác mái lúc sau, liền cơ hồ không có người cố ý chiêu đãi, kỳ thật cũng không cần cố ý chiêu đãi. Hoàn cảnh là chọn không ra bất luận cái gì thì vết. Loại này ở rét lạnh mùa đông xây dựng ra một loại ngày xuân không khí, cũng tuyệt không phải nhà khác yến hội có thể làm được. Mà yến hội không có một cái chính thức bắt đầu, bởi vì chủ nhân kiều dục đã vội vàng đi chiêu đái bọn nhỏ cùng nhau chơi. Những người khác vừa mới bắt đầu có lẽ còn có chút phóng không khai nhưng là không bao lâu liền cơ bản toàn bộ tự giúp mình. Bên người đều là quen thuộc đồng liêu bạn cũ, tại đây rét lạnh vào đông, cộng uống một ly nhẹ nhàng sướng liêu cũng là phi thường thích lý một việc. Đến nỗi tiểu các khách nhân là kiều dục lần này chủ yếu chiêu đại đối tượng. Món đồ chơi gì đó tự nhiên không thiếu, hơn nữa tuyệt đối là tới bọn nhỏ cơ hồ đều không có gặp qua không có chơi quá hơn nữa mua đều mua không được, bởi vì kiều dục tam huynh muội rất nhiều món đồ chơi đều là kiểu thành cùng mạc hoa xanh thân thủ cho bọn hắn làm, mà bọn họ từ trước đến nay đều rất vui lòng cùng các bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ. Thịnh dương thành quan lớn quý tộc trong phủ bị mời tới tiểu hài tử cơ bản đều ở 3 tuổi đến 5 tuổi chi gian nếu ngươi muốn hỏi tiểu dục vì cái gì không mời năm tuổi trở lên, tiểu dục tuyệt đối sẽ ngảo kiều mà nói, ta đây chẳng phải là thành đệ đệ, này không được, không có hạ nhân chuyên môn chiêu đái đại nhân, nhưng là bọn nhỏ vẫn là có người chiêu đái, không cần lo lắng bọn họ sẽ đói bụng khác, bởi vì đây cũng là Kiều dục sáng sớm phân phó đi xuống tỉ mỉ chuẩn bị tốt, trời không bao lâu lúc sau, hàn xương liền mang theo mấy cái thanh tú tiểu nha đầu vào được, trong tay đều bưng hương khí bốn phía khay, trên khay mặt phóng hình thái khác nhau tinh mỹ điểm tâm. Sắc hương vị đều đầy đủ, hơn nữa đều là tiểu hài tử thích ăn khẩu vị. Thứ này ở bên ngoài cũng là rất ít nhìn thấy, cũng không phải kiểu quốc công phủ đầu bếp làm được, mà là kiểu thanh dị vãng ngẫu nhiên sẽ cho ba cái hài tử làm, bọn họ đều thích thích. Lần này có tiểu khách nhân, tiểu dục khiến cho tiểu thanh viết cái phương thuốc, sau đó làm hàn xương học lúc sau làm ra tới chiêu đại khách nhân. Nhìn nhà mình từ trước đến nay ăn cơm là cái nan để hài tử lúc này không hề hình tượng ăn ngấu nghiến bộ ráng. Rất nhiều đại nhân đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hình bộ lao thượng thư còn hơi có chút ngượng ngùng về phía bên cạnh cách đó không xa ngồi Kiều Trấn Hiên mở miệng, muốn thảo một cái Kiều Phủ làm điểm tâm phương thuốc trở về, bởi vì trước nay không gặp nhà mình tôn tử ăn cái gì như vậy có muốn ăn quá. Tuy rằng Kiều Phủ cũng không có cái gì phương thuốc, nhưng là Kiều Trấn Hiên vẫn là sảng khoái gật đầu, bởi vì hắn tin tưởng Kiều Dục khẳng định sẽ vui. Kiều Thanh cùng mạc hoa xanh tới rồi gác mái lầu hai cửa, nhìn đến bên trong náo nhiệt tình cảnh thập phân năn ý mà ở mọi người chú ý tới bọn họ phía trước xoay người đi xuống. Tiểu dục này nhìn như tùy ý yến hội kỳ thật hoa không ít tâm tư, tổ chức đến cũng tương đương thành công, mà mạc hoa xanh cùng tiểu thanh không nghĩ đi vào là bởi vì cảm thấy nếu bọn họ đi vào nói, đại khái sẽ làm vốn di thực nhẹ nhàng yến hội trở nên không như vậy nhẹ nhàng. huống hồ bọn nhỏ chơi rất khá, các đại nhân ăn ăn uống uống tâm sự cũng thực hảo, hai người bọn họ đi cũng không có gì sự tình. Vì thế mạc hoa xanh hưng thú bừng bừng mà muốn tiểu thanh bồi hắn đi bộ Tàn bộ địa điểm chính là kiểu quốc công phủ hậu hoa viên Mai Lâm, mà kỳ thật đêm qua bọn họ mới đến quá nơi này, bất quá ban ngày phong cảnh tự nhiên là không giống nhau. Đại ca, tiểu phúc tử như thế nào còn không có tới. Mặc kiều an có chút ghét bỏ mà nhẹ nhàng đẩy ra một cái bổ nhào vào trên người hắn tiểu cô nương, bay nhanh mà dịch tới rồi kiểu dục bên người hỏi. Tiểu phúc tử hiện tại ở tại ông ngoại gia, khả năng quá xa đi. Tiểu dục nghĩ nghĩ nói. Nói hắn thỉnh khách nhân đều tới rồi, liền nhỏ nhất vệ phúc còn không có tới bất quá tiểu dục nghĩ đến cũng không sai vệ nam cùng mạc dục tú sáng sớm liền mang theo nhi tử ra cửa nhưng là thần y sơn trang rốt cuộc không ở thịnh dương trong thành tuyết đường lui hoạt bọn họ mang theo hải tử cũng không thể đi được quá nhanh cho nên ở tiểu dục cùng mạc tiểu an nói lên thời điểm bọn họ mới vừa tới rồi kiểu quốc công phủ cổng lớn tới không chỉ là vệ nam cùng mạc dục tú còn có vệ phúc mặt sau còn đi theo tô ly thương mà tô ly thương phía sau còn mang theo hai cái tiểu nha đầu Đúng là thần y quốc tiểu đệ tử Ngọc Họa cùng Tiểu Cẩm. Như vậy tổ hợp có điểm kỳ quái. Tô Ly Thương xuất hiện nguyên nhân là vì bảo hộ Vệ Nam một nhà, rốt cuộc bọn họ tới Thịnh Dương Thành dọc theo đường đi còn phải trải qua một đoạn không có bóng người địa phương. Mà Ngọc Họa sở dĩ sẽ qua tới là bởi vì nghe nói kiểu dục muốn tổ chức kiến hội, cho nên cùng Vân Vô nói muốn lại đây chơi. Vân Vô cũng đồng ý, còn làm nàng đi theo Vệ Nam cùng nhau lại đây. Tiểu Cẩm còn lại là bị Ngọc Họa mang lại đây bởi vì hai người hiện giờ là như hình với bóng tiểu tỷ muội nghe nói tiểu quốc công phủ mai lâm lúc này đặc biệt mỹ chúng ta đợi chút đi xem ngọc họa cười đối tiểu cẩm nói ngọc họa đã tới tiểu quốc công phủ tiểu trấn hiên đối nàng thực hảo cùng nàng nói qua làm nàng đừng làm như người xa lạ đương nơi này là chính mình gia liền hảo mà ngọc họa biết hiện giờ kiểu thanh liền ở tiểu quốc công phủ chung cho nên mới sẽ mang theo tiểu cẩm một khối lại đây bởi vì nàng biết tiểu thanh cũng thực thích tiểu cẩm hảo a hảo a Tiểu Cẩm tròn tròn trên mặt đều là hư phấn. Tuy rằng đã tới Thịnh Dương thành, cũng dạo qua phố, nhưng là làm một cái ở thần y cốc lớn lên cô nhi, nàng cũng không có đi quá loại này nhà cao cửa rộng quý tộc phủ đệ, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến cái gì đều cảm thấy thực mới lạ. Tới rồi hầu hoa viên lúc sau, Ngọc Họa cùng Tiểu Cẩm liền cùng vệ nam bọn họ tách ra, lôi kéo tay vui sướng mà hướng tới Mai Lâm chạy qua đi. Tô Ly Thương nhìn thoáng qua hai cái tiểu cô nương bóng dáng, đối vệ nam nói: Tiểu cứu cứu các ngươi qua đi đi, ta ở bên này đi dạo, chờ các ngươi cùng nhau trở về. Vệ nam nhìn thoáng qua chạy xa hai cái tiểu cô nương, lại nhìn thoáng qua tô ly thương, đột nhiên liền cười, cũng hảo. Rốt cuộc bị vân trang chủ gửi gắm, ngươi mau cùng đi lên nhìn, đừng làm cho ngọc cô nương cùng tiểu cẩm cô nương té ngã. Nhìn đến vệ nam cùng mạc Dục tú mang theo hải tử đi xa, tô ly thương lắc đầu bật cười. Hắn chỉ là không nghĩ xuất hiện ở như vậy trường hợp, bởi vì sẽ chỉ làm người khác cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải vì hộ tống vệ nam cùng Mạc Dục Tú nói, hắn là sẽ không tới kiểu quốc công phủ, bởi vì hắn biết chính mình cũng không phải một cái được hoan nên khách nhân. Đương vệ nam cùng Mạc Dục Tú mang theo hải tử vào gác mái thời điểm, Tô Ly Thương cũng cất bước vào kia phiến Mai Lâm. Bị vân vô ân huệ, lần này thần Y Sơn Trang hai cái tiểu đệ tử cũng là theo chân bọn họ cùng đi đến, tuy rằng Tô Ly Thương cũng không cảm thấy các nàng ở kiểu quốc công phủ có thể ra cái gì ngoài ý muốn, bất quá vẫn là quyết định theo sau xa xa mà nhìn rốt cuộc hắn cũng không sự nhưng làm. Tiêu quốc công phủ mai lâm pha đại, tô ly thương vào mai lâm thời điểm đã nhìn không tới ngọc họa cùng tiểu cẩm thân ảnh, hai cái tiểu cô nương sớm đã chạy xa. tô ly thương hơi hơi nhíu mày, hướng tới một phương hướng chậm rãi đi qua. tiểu thất, ngươi chờ ta trong chốc lát. vốn dĩ đang ở mai lâm trung bước chậm mạc hoa xanh nhìn thoáng qua tiểu thanh hửng đỏ cái mũi, nhíu mày, dứt lời đã không thấy bóng người. tiểu thanh không biết mạc hoa xanh lại tâm huyết dâng làm gì đi. Bất quá nàng thực xác định mạc hoa xanh thực mau liền sẽ trở về, vì thế liền nghỉ chân đứng ở một cây hoa mai dưới tầng cây, hơi hơi ngửa đầu nhìn ngọn cây mở ra đến mỹ lệ nhất kia chi hoa mai, Nghĩ nếu cấp mạc hoa xanh trên đầu mang lên một đóa tiểu hoa nói, có thể hay không nhìn thực khôi hải. Tiểu thanh đang xem phong cảnh, lại ở lơ đãng chi dàn trở thành tô ly thương trong mắt phong cảnh. Tô ly thương ở mai lâm trung lang thang không có mục tiêu mà đi tới, đi qua một cái chỗ rẽ, ngừng đầu liền thấy được cách đó không xa cái kia áo lam nữ tử. Tuyệt mỹ mặt nghiêng xuất hiện ở tô ly thương trong mắt, làm hắn trong mắt phong cảnh nháy mắt liền trở nên tươi sống lên. Tuyệt mỹ phong cảnh tuyệt mỹ người, tô ly thương lại không dám lại xem, có chút chật vật mà liệm mắt thu hồi tầm mắt, cưỡng bách chính mình xoay người trở về. Ai ngờ mới vừa vừa quay đầu lại, một cái nắm tay đại tuyết cầu thẳng tắp mà hướng tới hắn mặt tạp lại đây. Tô ly thương không trốn, cái kia tuyết cầu ở trên mặt hắn vỡ vụn, mang theo lạnh băng hàn ý, mà cách đó không xa đứng mạc hoa xanh, đôi mắt lạnh băng, mang theo trần truổi cảnh cáo. Tô Ly Thương minh bạch, Mạc Hoa Xanh là ở hướng lầm xâm nhập hắn độc chiếm lãnh địa kẻ xâm lấn thị uy. Đổi làm là Tô Ly Thương đứng ở Mạc Hoa Xanh lập trường, chưa chắc sẽ không so Mạc Hoa Xanh càng keo kiệt. Bởi vì kiều thanh tựa như một viên không gì sánh kịp Mỹ lệ đa quý, thế gian chỉ này một viên, được đến người, đều sẽ suốt cuộc đời tới bảo hộ, không dung bất luận kẻ nào mơ ước. Mạc Hoa Xanh không tính toán đậu thủ, Tô Ly Thương cũng không để ý Mạc Hoa Xanh có chút tính trẻ con công kích, trực tiếp xoay người bước nhanh rời đi. Thậm chí đều không có đi lau trên mặt tuyết hóa lúc sau ở mớt giọt nước. Tiểu thanh cảm giác được có người tới gần, vừa chuyển đầu liền nhìn đến mạc hoa xanh không lưng từ trên mặt đất nắm chặt một cái tuyết cầu, hướng tới tô ly thường tạp qua đi. Tiểu thất, chúng ta về nhà đi. Mạc hoa xanh đem trong tay hắn cầm một cái thật dày áo choàng mở ra cấp tiểu thanh phụ thêm, hệ hảo dây lưng trực tiếp ôm qua tiểu thanh nói. Vừa mới hắn xem tiểu thanh tựa hồ có chút lánh, cho nên mới chạy như bay đến thanh lan viện đi lấy một cái áo choàng lại đây. Ai biết liền rời đi như vậy một lát sau, thế nhưng đã bị tô ly thường cấp chui chỗ trống. Không đi. Tiêu Thanh cũng không có tính toán lúc này rời đi, đợi lát nữa tiếp dục nhi bọn họ cùng nhau trở về. Nhi tử nữ nhi tổ chức kiến hội, bọn họ không có tới đưa liền tính, không đi tham gia cũng không gì. Này nếu là kết thúc còn không đi tiếp nói liền không tốt lắm đi. Người ba cha đều ở chỗ này đâu, không cần phải chúng ta. Mặc hoa xanh vừa mới lấy áo choàng trở về trên đường nhìn đến vân vô cũng lại đây. Hơn nữa nhà này chủ nhân Kiều Trấn Hiên cùng sáng sớm liền đưa bọn nhỏ lại đây hà lắm, cũng không phải là Kiều Thanh ba cha đều gom đủ. Một người ôm một cái hài tử đều vậy là đủ rồi. Sớm như vậy trở về làm cái gì? Kiều Thanh vô ngữ hỏi. Liền tính nàng ba cha đều tới, cũng không đại biểu nàng nhi tử khoe nữ không cần bọn họ hào đi. Ngủ. Mặc hoa xanh bàn tay to ôm lấy Kiều Thanh trực tiếp phi thân dựng lên, hướng tới mai lâm ngoại mà đi. Hắn hiện tại liền tưởng đem Kiều Thanh cấp giấu đi. Khắc cái gì nam nhân túi đều đừng nghĩ nhìn đến. Bất quá mạc hoa xanh không có can đảm lượng đem hắn ấu trí lòng dạ hẹp hỏi nói cho Kiều Thanh, bằng không Kiều Thanh khẳng định sẽ ném cho hắn một câu, chúng ta đánh một trận đi, ai thắng nghe ai. Ở Kiều Thanh trước mặt, mạc hoa xanh khi nào thắng quá. Mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh đi rồi lúc sau, ngọc họa cùng tiểu cẩm từ một viên cây mai mặt sau đi ra, tiểu cẩm mắt lấp lánh mà nói, thiếu chủ hảo tốt đẹp hạnh phúc ca. Tỷ tỷ là thực mỹ, cũng thực hạnh phúc Ngọc Họa thập phần khẳng định gật gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi tiểu cẩm, chính là tỷ phu vì cái gì muốn bắt tuyết cầu tạp tô công từ đâu. Thiệt tình cảm thấy hảo hấu chi A, căn bản chính là tiểu hài tử mới có thể chơi xiếc. Họa nhi, này ngươi liền không hiểu đi. Tiểu cẩm ra vẻ thâm trầm mà ngửa đầu nhìn bầu trời tới một câu, hỏi thế gian, tình ấy là chi A. Tiểu cẩm, ngươi đang nói cái gì? Ngọc Họa tỏ vẻ nàng hoàn toàn không rõ tiểu cẩm là có ý tứ gì. Ngươi là thiếu chủ muội muội. Tất cả mọi người biết đến sự tình thế nhưng cũng không biết, tới tới tới, ta nói cho ngươi, Tiểu Cẩm trong mắt lấp loè bắt quái qua mang, tiến đến Ngọc Họa bên thai nhẹ giọng nói một câu nói. "A." Ngọc Họa trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Cẩm, liền nhìn đến Tiểu Cẩm thập phần khẳng định mà đối nàng gật gật đầu nói, "Tuyệt đối là thật sự, người trong thiên hạ đều biết." Làm Kiều Thanh người sùng bái, Tiểu Cẩm ở Kiều Thanh còn không phải thần Y Sơn Trang thiếu chủ thời điểm cũng đã thập phần chú ý nàng, đối nàng rất nhiều nghe đồn đều tương đương hiểu biết. Chắc không được đâu. Ngọc Họa rốt cuộc minh bạch vì cái gì luôn là cảm giác tô ly thương trên người có chút ủ rột hơi thở, nguyên lai like hắn thế nhưng là kiểu thanh kẻ hái mộ. Câu mà không được, khẳng định sẽ không hảo quá đi. Tô công tử hiện giờ là cải tà quy chính, bằng không à, thiếu chủ phu quân liền không phải tạp cái tuyết cầu đơn giản như vậy. Tiểu Cẩm cũng cảm thấy vừa mới các nàng nhìn lén đến mạc hoa xanh hành động thiệt tình tương đương ấu trĩ, bất quá cũng rất xoáy khí. Tiểu Cẩm nhìn đến Tiểu Cẩm nghiễm nhiên có tiếp tục nói tiếp xu thế. Ngọc Họa thần sắc có chút xấu hổ mà kéo một chút Tiểu Cẩm, bởi vì Tiểu Cẩm trong miệng nhân vật chính Tô Công Tử lúc này liền đứng ở các nàng cách đó không xa. Các nàng lúc trước lời nói không biết có phải hay không đều bị nghe qua, Ngọc Họa đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, loại này sau lưng nghị luận người khác thị phi hành vi thật sự là quá không hảo. A, Tiểu Cẩm nhìn đến Tô Ly Thương, sợ tới mức lập tức nhảy tới Ngọc Họa phía sau, còn đối với Tô Ly Thương tới một câu, Tô Công Tử, chúng ta không phải đang nói ngươi. Ngọc Họa mặc, Tiểu Cẩm ngày thường rất cơ linh, loại này lại ông tôi ở buổi này hành vi nàng lại như thế nào làm được. Tô Ly Thương phản phất căn bản là không có nghe được các nàng phía trước lời nói, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn Ngọc Họa cùng Tiểu Cẩm nói, Vân Trang chủ tới, thỉnh các ngươi hiện tại qua đi gác mái bên kia. Tô Ly Thương vốn dĩ đã ra mai lầm, vừa lúc đụng phải Vân Vô, Vân Vô nói làm Tô Ly Thương đem Ngọc Họa cùng Tiểu Cẩm kêu lên đi, cho nên Tô Ly Thương mới có thể lại lần nữa trở về. Đến nỗi mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh rời đi. Tô Ly Thương đã thấy được. Sư phụ tới sao? Chúng ta đây đi nhanh đi. Ngọc Họa Lôi kéo tiểu Cẩm tay nhanh như chớp nhi mà chạy, bởi vì nàng tổng cảm thấy đối mặt Tô Ly Thương có chút không được tự nhiên. Vân Vô lúc này đã vào gân mái, mà hắn đã đến đối đang ở chơi đến vui sướng bọn nhỏ không có gì ảnh hưởng, nhưng là đối với Vốn Dĩ đang ở nhẹ nhàng nhàn nhã mà nói chuyện phía uống rượu nhiều quốc quan viên tới nói, đều là trong lòng chấn động. Thậm chí đã có chút người theo bản năng mà đứng dậy muốn đối Vân Vô hành lễ. Trên triều đình có đế vương, trên giang hồ tự nhiên cũng có. Mà vân vô, ở y thuật một đường chính là hoàn toàn xứng đáng đế vương, thậm chí bị người trong thiên hạ quan lấy tiên nhân danh hiệu, đủ có thể thấy hắn ở người trong thiên hạ cảm nhận chung hy vọng. Mà hiện giờ thần y di sơn trang liền ở khoảng cách Thịnh Dương thành không xa Hàn Nguyệt trên núi, nhưng cũng không phải ai đều có thể tiến. Thần y di sơn trang ở Thịnh Dương trong thành khai một nhà căn bản không lấy lợi nhuận vì mục đích đi ghê quán. Làm vân vô cùng với thần y. y Sơn Trang ở Thịnh Dương Thành Bá Tánh thậm chí ở Nghiêu Quốc Nhân Tâm trong mắt địa vị càng thêm cao, bởi vì thần Y, y. Sơn Trang này cử thực chất thượng là ở thi ân với người, hơn nữa không cầu hồi báo. Thần Y Sơn Trang cái kia y thị thuật cao minh diều trưởng lão bất quá ngắn ngủ nhật tử đã trị liệu rất nhiều người bệnh, ở ngôi nào đó quan viên trong nhà cũng không thiếu có người bệnh ở thần Y, y. Sơn Trang y. y quán trung cầu qua y. y hiệu quả tự nhiên là không thể chê. Ông ngoại ngươi tới rồi. Đây là cười tủm tìm tiểu dục. Ông ngoại, đây là trăm miệng một lời mạc tiểu an cùng mạc ly. Vân vô nhìn đến ba cái hài tử, trên mặt lộ ra một tia ấm áp tươi cười, ngáy mắt thoạt nhìn liền bình dị gần gũi rất nhiều. Hắn ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn quét một vòng, làm ra một cái lệnh người kinh ngạc động tác, chắp tay đối với ở ngồi quan viên nói một câu, mong rằng các vị về sau có thể tận tâm tận lực phụ tá dục nhi. Lời này nói được, làm cơ hồ tất cả mọi người có chút kinh sợ. thưa vị giả bản thân liền nắm giữ quyền sinh sắt trong tay quyền lợi có thể làm ba tánh phục tùng đế vương trong lịch sử chỗ nào cũng có, nhưng là có thể làm ba tánh từ đáy lòng kính yêu đế vương, lại là lông phượng xứng lân. Hiện giờ nghiêu quốc cái này tiểu hoàng đế bối cảnh cường đại đến dòa người, thực lực hùng hậu đến kinh người, không tùy hứng không bạo ngược không hung tàn, thông tuệ hơn người còn yêu dân như con, có ai sẽ không phục, có ai sẽ không yêu mang. Nói được trắng ra một chút, vân vô chính là ở vì hắn cháu ngoại kiểu dục lung lạc nhân tâm, chính là không có người sẽ cảm thấy không thoải mái mà là đánh nội tâm bội phục bọn họ, bởi vì làm có được tuyệt đối thực lực thượng vị giả, có thể chú ý đến thần dân sinh hoạt, bản thân cũng đã cực kỳ khó được. Đây cũng là Vân Vô Sở Dĩ muốn lại đây một chuyến nguyên nhân. Hắn cũng không phải thực thích cùng người ngoài giao tiếp, đã từng đông lôi quốc thần y, y cốc tuy rằng cũng sẽ không cự tuyệt tới cửa tìm thầy trị bệnh người bệnh, nhưng là hắn cũng trước nay không nghĩ tới muốn chuyên môn khai một nhà y y quán, không cầu hồi báo vì bá tánh chữa bệnh. Hiện giờ thịnh dương trong thành nhà này y y quán là Kiều Thanh đề nghị. Cùng Vân Vô ý tưởng không lưu mà hợp. Nếu Kiều Dục là hoàng đế, Vân Vô liền sẽ tận hết sức lực mà làm hắn trở thành một chuyện sự trôi chảy, bị vạn dân kính yêu hoàng đế. Đương Vân Vô thập phần tự nhiên mà ở Kiều Chấn Hiên bên cạnh ngồi xuống, cùng Kiều Chấn Hiên mỉm cười đối ẩm thời điểm, toàn bộ yến hội không khí nháy mắt lại khôi phục lúc trước nhẹ nhàng tự nhiên. Đương hôm nay qua đi, Vân Vô tự mình tới cửa Vi Định Quốc Tướng quân phủ tiểu thiếu ra trị liệu tin tức ở Thịnh Dương thành truyền khai, càng là làm mọi người đối thần y sơn trang hảo cảm cao hơn một tầng. Đây là lời phía sau. Tiến hội tiến hành đến cuối cùng, tiêu dục còn tổ chức một lần thập phần hào khí rút thăm trúng thưởng, cuối cùng tiến đến dự tiệc tiểu hài tử đều được đến giá trị xa xỉ lễ vật, lưu luyến không rời mà bị mang đi. Ai, nếu là lanh lảnh đệ đệ cũng ở thì tốt rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có người trong nhà, tiêu dục ở trên thảm lăn một vòng, tứ chi mở ra thập phần đáng tiếc mà nói một câu. Còn có một câu hắn chưa nói xuất khẩu, tần thúc thúc ra tiểu muội mội khi nào mới sinh ra đâu. Hắn hảo muốn mang hắn tiểu tức phụ nhi cùng nhau chơi a. Một hồi hoàn toàn mới yến hội viên mãn hạ màn, không có chờ đến cha mẹ tới đón tam huynh muội lại bị hàn lấm cấp mang về biệt viện. Bất quá ba cái hài tử đã sớm đã thói quen cái kia luôn là thích bá chiếm bọn họ mẫu thân quá hai người thế giới cha, cho nên đối kết quả này tiếp thu đến độ tương đương bình tĩnh. Định quốc tướng quân phủ bên này sáng sớm rời đi tiểu quốc công phủ chu trăng non, lại vào lúc trạng vạng mới trở lại định quốc tướng quân trong phủ. Lần này nàng không có tìm bất luận kẻ nào phiền thoái trực tiếp trở về chính mình trụ sân tiến phòng liền quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói tự phượng tham kiến nghĩa phụ đứng lên đi trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên một cái mang theo dữ tợn quỷ mặt nạ cao lớn nam nhân chậm rãi xoay người lại nhìn chu trăng non nói nhưng có thu hoạch chu trăng non ru mắt có chút hổ thẹn mà nói thời gian quá ngắn tự phượng cũng không có lấy được cái gì tiến triển ngươi cũng biết ta vì sao cho ngươi lấy như vậy tên quỷ diện nam nhân thanh âm khàn khàn hỏi chu trăng non trong lòng nhảy dựng Cung kính mà nói, tự phượng biết, ta cùng nghĩa huynh tên đều ký thác nghĩa phụ kỳ vọng cao. Biết liên hảo. Quỷ diện nhân nhìn Chu Trăng nó nói, ta duy nhất nhi tử đã chết, ngươi cùng như long chính là ta phụ tá đắc lực, tương lai nghiệp lớn thành, tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi. Nghĩa phụ đại ân, tự phượng vĩnh không dám quên. Chu Trăng non phẳng phất thể giống nhau nói. Ha ha, quỷ diện nhân cười khẽ, thanh âm khó nghe đến cực điểm, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, làm ngươi tới Chu gia, nên hảo hảo lợi dụng Chu gia tiện lợi mới là Thình nghĩa phụ chỉ điểm một vài. Chu Trăng Non cung kính mà nói. Chu ra ở nghiêu quốc, nhưng vì này sự còn rất nhiều quỷ diện nhân thanh âm quỷ dị mà nói. Cái này quỷ diện nhân đúng là niên tuyệt, mà cái này Chu Trăng Non, cũng không phải Chu Minh Tư sinh nữ, mà là bị niên tuyệt từ nhỏ nhận nuôi bé gái mồ côi, cũng là hắn nghĩa nữ. Niên tuyệt đời này có một cái thân sinh nhi tử, thu quá một cái đồ đệ, còn nhận nuôi một cái nghĩa tử cùng một cái nghĩa nữ. Còn hắn ở phía trước mấy năm đã chết, mà hắn đồ đệ chính là Tô Ly Thương hán nghĩa tử tên là Như Long, nghĩa nữ chính là trước mắt cái này giả chu tiểu thư, bị niên tuyệt đặt tên gọi là tự phượng. Nghĩa tử nghĩa nữ tên gọi là Như Long tự phượng, như vậy ở niên tuyệt trong lòng, chân Long là ai, kỳ thật thực rõ ràng. 211 toán giận khó bình. tiêu dục hạ chỉ toàn thể liêu quốc quan viên nghỉ tắm gội 3 ngày, mà 3 ngày lúc sau, mỗi người yêu cầu trình lên một phần tấu trương, một phần về như thế nào thống trị vệ quốc miếng đất kia nhi tấu trương. Thời gian quá thật sự mau đương tiểu dục viên mãn mà tổ chức một hồi hoàn toàn mới yến hội, lại ở biệt viện trung nhàn nhã mà chơi một ngày. Lúc sau ba ngày đã qua, hôm nay lại đến đến trong cung thượng triều nhật tử. Lần này mạc hoa sanh cùng tiểu thanh đều sớm mà đi lên, mang theo ba cái hải tử ăn qua cơm sáng lúc sau. Đem Mạc tiểu an cùng Mạc ly giao cho hàn lẫm mang theo đi diệt phủ, mà mạc hoa sanh cùng tiểu thanh tắt mang theo kiểu dục, ba người hai mã rời đi di lạc sơn biệt viện. Tiểu dục ngồi ở mạc hoa sanh trước người, bị mạc hoa sanh to rộng áo choàng cấp bọc đến kín mít chỉ lộ ra một đôi đen lung liếng mắt to. Tiểu Thanh độc thừa một con, đi ở mạc hoa xanh cùng tiểu dục phụ tử bên cạnh. vào đông thương rừng thông thập phần tiêu điều. mấy ngày trước đây hạ quá một hồi đại tuyết, hiện giờ cũng không có hòa tan nhiều ít. trong rừng chỉ có một cái bị xe ngửa cùng ngựa rỗng quá thập phần rõ ràng lộ. địa phương khác còn bao trùm thật dày tuyết trắng. thái dương dâng lên tới, kim sắc dương quang chiếu vào tuyết trắng xóa phía trên, tản mát ra mỹ lệ màu sắc. ở mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh mang theo Tiểu Dục ra thương rừng thông thời điểm. Trong rừng một cây đại thụ hơi hơi rung động, cành khô thượng tuyết trắng rào rạt mà rơi, đồng thời rơi xuống, còn có một cái mang theo giữ tận quỷ mặt nạ cao lớn nam nhân. đã không thấy kia một nhà ba người hài hòa ấm áp thân ảnh, niên tuyệt như cũ không có thu hồi chính mình nhìn phía trước gầm lạnh ánh mắt. Mặc Hoa Xanh Tiểu Thanh. Lần trước vệ quốc một trận chiến, làm niên tuyệt nếm tới rồi bị lừa gạt tư vị, cũng làm hắn bình sinh lần đầu tiên như vậy thất bại, thậm chí bị thương trúng độc Bất quá lấy niên tuyệt công lực, tuy rằng giải độc phiền tối điểm nhưng là về điểm này thường không đến mức đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng hiện giờ thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục võ công cũng cũng không có suy yếu một phần. đã từng muốn dẫn ra bách hội tiến tới được đến đệ tứ khối tàng bảo địa đồ nhưng là trải qua lần trước mạc hoa xanh cùng tiểu thanh suy sụp nhiên tuyệt hiện giờ tuy rằng như cũ không có từ bỏ tìm kiếm đệ tứ khối tàng bảo địa đồ nhưng là cũng không có đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tìm kiếm tàng bảo địa đồ mặt trên trong tay đã nắm tam khối tàng bảo địa đồ tuy rằng mặt trên chỉ hướng có chút mơ hồ Cùng thiên hạ vài chỗ địa phương địa hình địa mạo đều tương đương ăn khớp, nhưng là rốt cuộc có một cái đại khái chỉ hướng. Bất quá là mấy chỗ địa phương mà thôi, nhất nhất đi tìm đi, chưa chắc sẽ so được đến hoàn chỉnh tàng bảo địa đồ càng cố sức. Cho nên hiện giờ niên tuyệt cái kia tên là Như Long Nghĩa Tử đã mang theo hắn thuộc hạ ở thiên hạ mộ mấy chỗ địa phương bắt đầu khai quật. Lẻ loi một mình đứng ở thương rừng thông trung niên tuyệt, mặt nạ lúc sau giả mua trên mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Mặc hoa xanh cùng kiều thanh thật là hắn gặp qua trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, nhưng là hắn lần này nhưng không tính toán theo chân bọn họ chính diện va chạm, hắn sớm đã ra tay, chỉ là kêu đối phu thế là không có khả năng biết đến. Chờ một chút, không lâu lúc sau, chính là hắn thu vong nhật tử. Năm đó tuyệt rời đi thương rừng thông thời điểm, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa nguy nga như Phật Di Lạc Sơn, nơi này cũng là tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ sở chỉ nơi chi nhất, bất quá có thể lưu đến cuối cùng. Tới rồi, Hoàng cung Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh tặng Tiểu Dục đi thượng triều lúc sau, hai người nhàn nhã mà ngồi ở Ngự thư phòng trung, chuẩn bị vãn chút thời điểm giúp bọn hắn nhi tử phê duyệt một chút hôm nay tấu chương. Ngày đó Tiểu Dục chính là nói, mỗi cái quan viên đều yêu cầu chỉnh lên một phần vệ như thế nào thống trị vệ quốc miếng đất kia nhi tấu chương, mà cuối cùng bình phán quyền nắm giữ ở Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh trong tay. Nhiều quốc mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, cho nên lần này Lâm Triều cũng cũng không có xuất hiện cái gì chuyện khác. Duy nhất sự tình chính là đủ loại quan lại nhất nhất trình lên bắt hết ốc tỉ mỉ thư liền tấu trường, tiểu dục nhìn hải công công đều thu tề lúc sau, trực tiếp tới một câu, tấu trương việc, ngày mai sẽ tuyên bố kết quả. Hôm nay có việc khải tấu, không có việc gì bái chiều. Sự tình tự nhiên là không có, vì thế nghiêu quốc đủ loại quan lại ở nghỉ tắm gội ba ngày lúc sau, lúc này lại sớm ngầm chiều về nhà đi, thiệt tình cảm giác sinh hoạt càng thêm nhẹ nhàng nhàn nhã. Cha, mẫu thân, vất vả các ngươi Tiêu Dục cười tủm tỉm mà nhìn Hải Công Công chỉ huy tiểu thái giám đem tấu chương đều đặt ở mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh trước mặt, chính mình tới lui cẳng chân ngồi ở chỗ kia nói: Từ ngày mai khởi, ngươi hạ triều lúc sau liền đi ngươi thái công trong phủ đọc sách tập viết đi. Mạc Hoa Xanh cầm lấy một quyển tấu chương, cũng không có chú ý mặt trên nội dung, mà là nhìn Tiểu Dục tuyên bố hắn một cái quyết định. Tiểu Dục hiện giờ có ở đọc sách tập viết, hơn nữa đều là Tiểu Thanh tự mình giáo. Mạc Hoa Xanh đương nhiên không phải cảm thấy Tiểu Thanh giáo đến không tốt. Trên thực tế Kiều Thanh dạy học phương pháp thực độc đáo thực nhẹ nhàng, tiểu dục học được cũng thực mau Mà mạc hoa xanh làm ra làm tiểu dục đi theo diệp lao ra tử học tập quyết định, chủ yếu là cảm thấy Kiều Thanh không thể vẫn luôn như vậy giáo tiểu dục, dù sao cũng là mẫu tử không phải thầy trò. Làm một cái hoàng đế, tiểu dục cần phải có chuyên môn người tới dạy dô hắn, học tập nên học đồ vật. Hảo A. Tiểu dục tuyệt đối không phải cái ghét học hải tử, tương phản, hắn đôi rất nhiều chuyện đều có tương đối lớn hứng thú, cha, mẫu thân. Chờ biểu thúc thành thân lúc sau, làm hắn cho ta đương thái phó thế nào. Tiểu dục trong miệng biểu thúc chỉ chính là Diệp Thanh Thư, Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh mấy ngày nữa liền phải thành thân, mà Diệp Thanh Thư hiện giờ cũng không có cái gì chức quan, tiểu dục cảm thấy mệt nhọc nhà hắn lao thái công dạy hắn đọc sách quá bất hiếu, không bằng khiến cho tuổi trẻ lại có tài biểu thúc tới hảo. Ý tưởng không tồi mạc hoa xanh gật gật đầu, hỏi ngươi biểu thúc đi thôi. Bất quá nghĩ đến Diệp Thanh Thư là sẽ không tự tuyệt. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh trong tầm tay đều phóng thật dày một sấp tấu chương, mà bọn họ lật xem tốc độ cực nhanh, cơ hội là trong chốc lát, một quyển đã bị xem xong ném tới một bên đi, mà này đại biểu trong đó nội dung cũng không có được đến bọn họ nhận đồng. Đương nhiên còn có một ít là tương đối nên, đều bị bọn họ cấp vững vàng mà ném tới Kiều Dục trước mặt Long Án Thượng, nhìn Mạc Hoa Xanh đã xem xong rồi, mà Kiều Thanh trong tay còn cầm một quyển tấu trương, Kiều Dục nghiêm túc mà đếm đếm, trước mặt hắn tổng cộng có chín buồn. tiểu thất, ai? Mạc Hoa Xanh xem tiểu Thanh ở cuối cùng một quyển tấu chương mặt trên hoa thời gian có điểm trường liền mở miệng hỏi tiểu Thanh đem kia bổn tấu chương đưa cho Mạc Hoa Xanh như suy tư gì mà nói Chu tướng quân đây là muốn tỉnh lại đi lên sao làm tiểu Thanh ngoại ý muốn cũng không phải này phân tấu chương chung nội dung tuy rằng nội dung viết đến tương đương xuất sắc nhưng là tiểu Thanh càng ngoại ý muốn chính là viết này phân tấu chương người thế nhưng là rất nhiều năm không hỏi thế sự định quốc tướng quân phủ Chu Minh nay phân tấu chương cũng không phải Chu Minh trình lên tới mà là một cái khác quan viên cùng chính mình tấu trương đặt ở cùng nhau trình lên tới, không có không hợp quy củ chỗ, bởi vì Chu Minh tuy rằng trên thực tế đã rời đi Liêu quốc triều đình rất nhiều năm, nhưng là hắn vị trí vẫn luôn đều còn ở. Chu gia cũng coi như là vì Liêu quốc cúc cung tận tụy, cho nên tuy rằng Chu Minh tàn phế, còn hắn vẫn là cái ấm sắt thuốc cái gì đều làm không được, nhưng là định quốc tướng quân phủ bảng hiệu như cũ vững vàng mà treo ở trên cửa lớn vương. Chu Minh cái này định quốc tướng quân vị trí vẫn luôn đều không có biến. Triều đình đồng lộc cũng vẫn luôn đều có, tuy rằng hắn mười mấy năm chưa từng có thượng quá triều, mà chỉ cần Chu Minh nguyện ý thượng triều, hắn liền có tư cách này xuất hiện ở Liêu quốc trong cung trên triều đình, được hưởng nhất phẩm đại tướng quân nên có địa vị. Nhưng lời tuy như thế, Tiêu Thanh có chút khó hiểu chính là, Chu Minh là như thế nào biết được tiểu Dục hạ như vậy một đạo mệnh lệnh, hơn nữa cùng mặt khác quan viên giống nhau, viết một phần như thế nào thống trị vệ quốc tấu chương, còn nhờ người chỉnh tới rồi Tiêu Dục trước mặt, Chu Minh đây là muốn chân tác tinh thần không hề tinh thần xa suốt độ nhật sao. Nếu thật là nói như vậy, nhưng thật ra cũng không tồi. niêu quốc trên triều đình thêm một cái người vị trí cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chính là Kiều Thanh Tổng cảm thấy có chút nột nột, tựa hồ gần nhất định quốc tướng quân phủ chu gia người ở nàng trước mặt xuất hiện tần suất so dĩ vãng cao rất nhiều. Mặc hoa xanh nhanh chóng mà xem xong cái kia tấu chương trực tiếp cũng ném tới kiểu dục trước mặt nói, một phần tấu chương không đại biểu cái gì, xem hắn ngày mai có thể hay không thượng triều đi Vân vô đã ra tay cấp Chu Minh nhi tử Chu An khang trị liệu, khang phục bất quá là sớm muộn gì sự tình. Lúc này Chu Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác, kỳ thật có một cái phi.